tiểu duy lời nói để đám người cũng là sắc mặt khó coi ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ bạo ngược chủ nhục thần tử câu nói này có lẽ đối với người khác mà nói không có gì nhưng là đối với vạn thú viên bên trong sinh linh tới nói vậy liền sỉ nhục lớn nhất Bệ hạ mềm lòng không có trừng phạt hơn nữa còn dùng cựu kiếm bí mật đến thắng được thời gian mà chúng ta quyết không thể vì vậy mà bưng l ỏ n g bệ hạ nói qua chuyện này có thể vì chúng ta tranh thủ thời gian mười năm vậy chúng ta nhất định phải tại trong vòng tám năm uy áp tử huyền tinh hạ thủ đám người cũng đều gật đầu đáp đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì tranh luận chỗ trống nhất định phải dồn hết sức lực minh bạch. Cả tiểu duy sau khi phân phó xong quay đầu đối với trần mặc không nói hệ cạ dìm nói ra hệ cạ dìm từ huyền tinh to lớn vô cùng chỉ là tiềm long đại lục liền đã để cho chúng ta theo không kịp dựa theo trong sách nói tới tiềm long đại lục phương đông vô tận hồng h o a n g chính là một mảnh bảo địa hệ cạ dìm nơi này chính là ngươi về sau rong ruổi chiến trường đợi cho chủ nhân trở về thời điểm nơi đó chính là đưa cho bệ hạ lễ vật hệ cạ dìm không nói gì nhưng là ánh mắt bên trong hỏa diễm lại là một trận chất động đó có thể thấy được nội tâm không bình tĩnh tam nhã ngươi phối hợp hệ cạ dìm tiến đến vô tận hồng hoàng lấy hệ cạ dìm làm chủ mặc dù thực lực của ngươi tương đối cao cường một chút nhưng là lĩnh quân đánh trận vẫn là quét kém một bậc tam nhãn tuấn mỹ yêu dị gương mặt xinh đẹp k h é cười một tiếng ánh mắt lửa nóng đối với tiểu duy nịnh nọt nói ra yên tâm đi tiểu duy ta nhất định khiến ngươi lau mắt mà nhìn tiểu duy bất đắc dị hết lên tam nhãn một chút hình dạng xấu xí tam nhãn khi nhìn đến tiểu duy lần đầu tiên liền trực tiếp tiến vào bệ t ì n h khoan hay nói tam nhãn thần t h ô n g chính là huyễn thuật mà hồ ly chính là chơi huyễn thuật người trong nghề hai người cũng là rất có ý tứ làm sao hoa rơi hữu ý nước chạy vô tình tiểu duy xưa nay không mắt nhìn thẳng tam nhãn bất qu về phần ta thì là tiến đến từng bước xâm chiếm thế lực khắp nơi ta muốn để bọn hắn từng chút từng chút trở thành ta yêu đình sàng nghiệp trước hết từ thanh long cung bắt đầu đi không để ý tới tiểu duy một đoàn người thương nghị lý hành trở về địa cầu về sau đem mỹ tịch đổi tiến đến thần ân đại lục chính mình thì là một lần nữa làm về chính mình cửa hàng làm l ã o bản lý hành lần này tại thần ân đại lục chờ đợi ba tháng sau đó lại tại tinh thần biến thế giới chờ đợi hai tháng thời gian cũng không chậm lý hành hiện tại chủ yếu suy nghĩ như thế nào mới có thể không đi học phải biết về sau theo tu vi tăng lên thời gian là càng ngày càng không đủ dùng có lẽ một cái bế quan liền cần thời gian mấy năm về sau nếu là sau khi thành tiên càng có khả năng quan kỳ nắc ha cái này nếu là sau khi đi ra thân nhân đã là nhất trà sát đất vàng lời nói vậy liền hô cha suy tư mấy ngày cũng không nghĩ thông lý hành cũng liền lười nhác đang nghĩ đến bật máy tính lên bắt đầu tìm kiếm kế tiếp huyện giới tư liệu liền nó đứng dậy đóng ký cửa tiệm về sau lý hành thân ảnh lõe lên biến mất không thấy gì nữa b á t tống trong năm đạo môn hiền thánh Phật môn thì rút môn môn, sân là co đầu rút cổ đầu bạch xa chuyện Bởi vì xa yêu bạch tố sự trinh u y n chính ra là đặt ạ ở dưới lôi phong tháp đồng thời lưu lại một cái tây hồ nước khô lôi phong tháp ngược lại lợi thế cố sự này lưu truyền trăm năm lấy hí khúc thuyết thư tiểu phẩm thư tịch Cố sự chờ sự hình tựa h hiện đại càng là các loại truyền hình ảnh kịch truyền bá, bạch bạch thanh bạch thuyết ứ c càng các lưu là loại nương nương truyền, truyền truyền truyện truyền tử tân bạch nương tử đến điện đại bá, kỳ、thanh、xa、bạch、xa v.v. như trước đó nói tới người hiện đại có một cái rất có ý tứ hành vi đó chính là thích cho ác nhân sửa lại án sử sai tỷ như trước đó mạ lẹ p h ỉ xèn tại trong phim ảnh liên quan tới pháp hải hình tượng cũng chầm c h ầ m biến thành nu hòa đi lên nói đến cái này liên quan tại bạch xà truyền thuyết còn có một cái rất có ý tứ cố sự sớm nhất liên quan tới bạch xà truyền thuyết là tại đường triều hậu kỳ đường triều hậu kỳ thời điểm cũng đã bắt đầu có quan hệ với bạch xà cố sự hình thức ban đầu mà hàng châu cái này địa danh cũng là tại thủy triều mới bắt đầu mệnh danh cũng liền nói phía sau cái gì lôi phong tháp cậu gãy cái gì đều là về sau trải qua nghệ thuật gia công tăng thêm đi vào nếu như nói cứng cố sự này phát sinh tây hồ cũng là thật cố sự này trải qua khảo chứng là phát sinh ở tế nguyên huyện nơi đó cũng có một cái tây hồ này tây hồ không phải kia tây hồ nơi này tây hồ có ý tứ là trong sông phủ chi tây ý tứ đường triều thời điểm tế nguyên đạo giáo hưng ơ thịnh được vinh dự thiên hạ đệ nhất đầu tiên có thể nói là ba dặm một năm dặm nhìn qua mà phật giáo tiến vào trung nguyên về sau bắt đầu cùng đạo gia trắng trận tranh đoạt địa bàn mà núi vương ốc cũng là vùng giao tranh bạch xà chuyện chính là hai giáo tranh chấp sinh ra chuyện thần vải xưa đại xà lại được xưng là mãng ngay lúc đó tế nguyên huyện tây hồ nước chủ yếu đến từ đông tây hai đầu mãng sông mãng cùng mãng cùng âm mà lại cái này hai đầu sông tức thì bị đạo giáo ca tụng là tế độc thần bạch xà chuyện bên trong thanh xà bạch xà chính là ám chỉ cái này hai đầu mãng sông này chủ yếu là phật giáo chửi bới đạo giáo mà làm ra cố sự cố sự kết thúc lúc mặc dù phật môn ở trong đó một con vai trò ác nhân hình tượng nhưng là cho tới nay đều chỉ là hàng yêu trừ ma cũng chính là cho tới nay đều chỉ là hàng yêu trừ ma cũng c n h là cho tới n a đều chỉ n g y u trừ ma c n g chính à c h tới nay đ ề chỉ n ư ớ h ắ p núi vàng đ tử thương vô tội cái gì nhẹ cái gì nặng để cho người ta một chút sáng tỏ cố sự này ở phía sau thật sự là lưu truyền rất rộng trong đó chuyện ẩn ở bên trong mọi người là tại không mớn cũng không dám loạn xen vào về sau hàng châu tây hồ văn danh thiên hạ vừa vặn cố sự bên trong cũng có một cái tây hồ thế là về sau chậm rãi cố sự liền bị dòng người truyền thành phát sinh ở hàng châu chuyện xưa sau đó cũng có kết thúc cầu lôi phong tháp kim sơn tự vân vân cố sự lúc này lý hành hóa thành một cái bạch di thư sinh đi vào hàng châu dựa theo chuyện xưa giới định lúc này hẳn là bắt tống thời kỳ hàng châu thế nhưng là bị khen là thiên hạ cảnh đẹp ra tây hàng thanh danh tốt đẹp dạ o bước đi t ạ i trên đường cái nhìn xem hai bên đường phố lui tới người đi đường lý hành cũng là một cỗ nhẹ nhõm tâm tình vui sướng tràn ngập trong lòng đương nhiên giai đoạn trước là nếu như không có trong thành này cái kia một c ố như có như không yêu khí thì tốt hơn tại trong phim ảnh xuất hiện yêu không có mấy cái đầu tiên ra sân chính là một thân áo đỏ t u y ệ t nữ sau đó chính là biên b ứ c yêu tiếp lấy toàn bộ thành trấn hồ yêu quay phá hồ độc hành ảnh về phần còn lại đều là cùng thanh xa bạch xa một đường tiểu yêu liền hóa hình đều không có làm được t h như con thỏ rối đen c h u ộ t con góc gà trống mà lý hành đi vào phương này v i ệ n giới mục tiêu chủ yếu chính là thanh xà bạch xà hai người nếu như có thể nói pháp hải cũng muốn mang đi cái này ba cái mới là phương này v i ệ n giới bảo tàng lớn nhất trùng hợp như vậy không nghĩ tới hôm nay vẫn là đoan ngọ ngày hội khó trách náo nhiệt như vậy lý hành nhìn xem đám người tới lui c ả m k h á i nói tương đối xã hội hiện đại công nghệ cao lý hành càng thêm thích thời đại này náo nhiệt người đến người đi hoan thanh thiếu ngữ vừa muốn hành t ẩ u bước chân dừng lại lý hành đột nhiên nghĩ đến lúc này hẳn là kịch bản lúc bắt đầu tiểu thanh cùng bạch tố trinh hai người tới nhân gian tìm kiếm hư tiên lại nói các ngươi thật đúng là lớn mà ta lúc này cũng d á m đến cũng không sợ n h â n tộc ta đại năng đem các ngươi thu toàn bộ thành trấn bên trong một dòng sông nhỏ xuyên qua trong đó tất cả đường đi kiến trúc đều là quay chung quanh tiểu hà thành lập trên đường phố hoa đăng quá vặt gánh xiếc đông đảo lui tới đại nhân tiểu hà cũng là tràn đầy hoan thanh tiểu ngữ trên mặt sông từng đầu xinh đẹp thuyền nhỏ thỉnh thoảng lại sẽ qua có lui tới hoa thuyền cũng có một chút thương thuyền c à n g có một ít phía trên tràn đầy các loại đủ mọi màu sắc hoa đăng để cho người ta hoa mắt nhưng thế gian có rất nhiều sự tình chính là trùng hợp như vậy lý hành đột nhiên nghe được một cô ôn lương mùi thanh đối với loại khí tức này lý hành lại là dị thường m lần g đầu nhìn lại chỉ thấy một cái nữ tử áo xanh đứng sừng sững ở đường sông bên cạnh bên người còn đứng đứng thẳng một cái thân mặc tăng y tiểu hòa thượng chỉ thấy tiểu hòa thượng một mặt ngưng trọng nhìn xem một phía trong tay cầm la bàn không ngừng đỏ mắt về phần nữ tử thì là mặt mũi tràn đầy trều chọc chi ý hai người này hẳn là tiểu thanh cùng năng nhẫn hòa thượng cẩn thận đâu năng nhẫn nhìn thấy bàn tay bên trong không ngừng lắc lư la bàn kim đồng hồ theo bản năng đem một bên người đi đường ngắn trở mà hắn không biết là la bàn sở dĩ lắc lư cũng là bởi vì bên cạnh tiểu thanh nguyên nhân tiểu thanh cũng là vẻ mặt nghĩ hoặc chính mình cũng không nói xong còn làm như có thật hướng phía bốn phía nhìn một chút nhìn thấy tiểu h ò a thượng nói có yêu nhưng lại không có nhận ra mình tiểu thanh rảo hoạt cười cười đối với một bên năng nhẫn hỏi có yêu làm sao ngươi biết có yêu a ta là chuyên gia sao ta đương nhiên cái này biết nghe được năng nhẫn nói mình là chuyên gia thời kỳ này chuyên gia đó chính là bắt yêu sư tiểu thanh ánh mắt s á t ý l ó i lên ngón tay bỗng nhiên d ỗ i dài hóa thành cùng nhau màu xanh gai nhọn đặt năng nhẫn cái hót chỗ gan giọng hỏi vậy ngươi dự định làm sao trừ yêu a năng nhẫn giống như không có phát hiện nguy hiểm đến thở dài một tiếng xoay người lại đối với tiểu thanh nói không muốn lớn tiếng như vậy yêu liền tại phụ cận ta cùng sư phó càng thật lâu rồi sư phó nói hôm nay nhất định phải ngoại trừ những thứ này yêu tiểu thanh bản tâm vẫn tương đối thiện lương thu hồi trong tay gai nhọn nghi ngờ hỏi làm gì nhất định phải diện trừ những thứ này yêu a yêu hại người sao năng nhẫn trả lời đương nhiên nhân yêu bất lưỡng lập yêu hại người người liền muốn bắt yêu tiểu thanh rất rõ ràng không hài lòng năng nhẫn trả lời tiếp tục hỏi cái k i a không sợ người yêu đâu ngươi cũng muốn diện trừ bọn hắn sao năng nhẫn chưa từng có nghĩ tới những vấn đề này có chút mê man g nói ra không biết ngươi sẽ cùng bọn hắn kết giao bằng hữu sao đó là đương nhiên sẽ không lần này trả lời rất kiên quyết vì cái gì sư phó chính là dạy ta làm sao trừ yêu không có dạy ta làm sao cùng yêu làm bằng hưu năng nhẫn g ã i gãi bất đắc gì nói tiểu thanh nhìn này lắc đầu nói ra nếu không phải sư phó ngươi có vấn đề liền nhất định là sư phó ngươi sư phó có vấn đề câu trả lời này để năng nhẫn một trận mới lạ quay đầu nhanh chóng mà hỏi vậy tại sao không phải vấn đề của ta bởi vì ngươi nhất định không có vấn đề tiểu thanh cười hồi đáp tiểu thanh trả lời để có thể nhẫn tâm bên trong cực kỳ hưng phấn cho tới bây giờ không có người như thế khen qua chính mình một mặt cười láo linh nói ngươi thật có ánh mắt ngươi quá có trí tuệ ngươi người bạn này ta giao định Mà Tiểu chương a n h ba trăm tám mươi chín bằng hữu có một câu ca nói rất hay nữ nhân là l á hổ chưa từng có cùng nữ tử như thế thân cận năng nhẫn chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ run run dậy dậy đem tiểu thanh cánh tay rời đánh một phật hiệu nói tiểu tăng năng nhẫn nhìn thấy năng nhẫn buồn cười như thế tiểu thanh mặt như hoa đảo giống như cười nói ta còn có việc đi trước lý hành buồn cười nhìn trước mắt một màn có đối với tiểu thanh đang yêu cũng có năng nhẫn chất phác khoan hay nói cái này phi mặc dù làm không ra thế nào địa nhưng là cái khác cũng không t ệ lắm nhìn xem vẫn tại không ngừng nhìn xem la bàn l i ế c nhìn bốn phía năng nhẫn tiểu hòa thượng lý hành cười, cười cười cất bước tiến lên đi đến năng nhẫn hòa thượng bên cạnh nói tiểu hòa thượng ngươi thế nhưng là kim sơn tự hòa thượng năng nhẫn nghi ngờ ngẩng đầu nhìn một chút lý hành trước mắt công tử mặt như q u a n ngọc phong thần tuấn lãng phong lưu bức người xem xét cũng không phải là bình thường người năng nhẫn đánh một cái phật hiệu nói tiểu tăng năng nhẫn hoàn toàn chính xác đến từ kim sơ tự gặp qua thí chủ lý hành khoác khoác tay bên trong cây quạt khé cười một tiếng nói ra không cần như thế ta phát giác được nơi đây có yêu nghiệt sau nhìn thấy trong tay ngươi la bản kể bên này cũng chỉ có kim sơn tự pháp hải thiền sư có hàng yêu tri năng nhìn ngươi bằng c h ứ n g ấy tuổi hẳn là pháp hải thiền sư đệ tử đi nghe được có người khích lệ sư phụ của mình năng nhẫn cũng là vui vẻ ra mặt đối với lý hành cũng là tràn đầy hào cảm cười nói ra ừm ân không sai ta đích sắc là sư phụ ta đệ tử thì chủ ngươi thật có ánh mắt nói xong còn giơ ngón tay cái lên đối với lý hành đây cũng là đơn thuần năng nhẫn có khả năng biểu đạt ra lớn nhất tán thưởng lý hành cũng là buồn cười nhìn trước mắt cùng văn chương có chút rất giống năng nhẫn liền hướng hắn vậy liền ta chính là sư phụ ta đệ tử lý hành cũng muốn đem hắn từ biên bức yêu trong miệng cứu ra phòng ngừa d ấ m lên vết xe đổ ha ha tiểu hòa thượng ngươi thật có ý tứ lý hành cười ha ha nói ra sư phụ ngươi đâu ta đi vào hàng châu rất muốn đi b á i phòng một chút kim sơn tự chủ trì đại sư năng nhẫn gãi gãi c á i ó t quần áo đơn thuần biểu lộ nói ta cùng sư phó cùng đi điều tra biên bức yêu sự t ì n h chỉ là chung quanh nơi này quá nhiều người cho nên ta cùng sư phó cách đi ra tìm kiếm hiện tại sư phó hẳn là tại sát vách đầu kia đường phố lệnh sư đích thật là đạt được cao tăng ta cũng là diễn toán thiên cơ mới biết được nơi này có một con biên bức yêu làm loạn không nghĩ tới lệnh sư lại có thể truy tìm đến nơi đây lý hành tán dương một tiếng nói năng nhẫn đầu tiên là tự hào cười cười sau đó vừa nghi nghi ngờ mà hỏi thí chủ ngài cũng có thể cảm ứ n g được c o n kia biên bức yêu không sai như thế khả năng năng nhẫn quá sợ hay nói vì cái gì không có khả năng ngài ngài chỉ là một cái phản phu tục tử làm sao có năng lực này đâu năng nhẫn khiếp sợ nói nghe được này lý hành ha ha cười nói phản phu tục tử lại như thế nào liền xem như thánh nhân cũng là từ phạm phu tục tử làm lên tựa như ngươi hiện tại mặc dù có hàng yêu chỉ có thể nhưng ở cái này trước đó không phải cũng là một cái phạm phu tục tử sao thế nhưng là thế nhưng là năng nhẫn thế nhưng là nửa ngày cũng vô pháp phản bác lý hành cuối cùng có thể có thể đánh một cái phật hiệu kết thúc trận này tranh luận ha ha thấy cảnh này lý hành lại là một trận cười ha ha nhìn thấy năng nhẫn dáng vẻ q u ấ n bách lý hành cũng không còn khó xử mời năng nhẫn ở một bên đình nghỉ mát nghỉ ngơi thuận tiện ở một bên trong quán mua một chút thức ăn chay cùng năng nhẫn ăn năng nhẫn cũng không khách khí từ trên núi tới trước đã thời gian một ngày đối với chỉ có thể ăn chay hòa thượng tới nói nhất định phải đại lượng ăn mới có thể để cho chính mình không đói bụng có lẽ có thể đủ đi đến tích cốc cảnh giới lý hành thì là xuất ra một bình ít rượu tự rót tự uống thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn xa xa hoa đăng thanh lanh trên mặt hồ cùng hoa đăng ánh đèn sen lẫn nhau tương ứng một bộ nhân đạo cảnh đẹp để cho người ta lưu luyến quên về tương đối hiện đại hóa thành thị đèn nê ống lý hành càng ngớ thích hiện tại nhân gian khói lửa hai người một cái ăn một cái uống không can thiệp chuyện của nhau dương dương tự ác ngươi được không bằng hữu của ta một cái kiểu á giọng nữ sau lưng năng nhân vang lên đánh thức chuyên chú bên trong hai người lý hành cũng ngẩng đầu nhìn lại nguyên lai、like、là vừa vặn rời đi tiểu thanh trở về thấy là tiểu thanh năng nhẫn cũng có chút cao h ứ n g nói bằng hữu là ngươi a ngươi không có về nhà sự tình làm được thế nào xong xuôi quay đầu gặp nhìn thấy một bên ngồi lý hành có chút ngạc nhiên hỏi tiểu hòa thượng đây là ai vậy tuyệt đối không nên hoài nghi lý hành m ỹ lực đối với nhân tộc tới nói lý hành liền như là người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc đối với những cái kia yêu tộc tới nói lý hành quanh thân khí huyết sôi trào tinh khí như làng yên toàn thân mùi thơm ngát mà mỹ là một cái hiếm có thuốc b năng nhẫn q a y đầu giải thích nói đây là ta mới quen đấy bằng hữu ngươi có thể gọi hắn mẹt lìn công tử mẹt lìn công tử còn chưa nói xong tiểu thanh một cái lắc mình bổn h à o lý hành bên người giống như một con chó nhỏ đồng dạng tại lý hành bên người không ngừng n g i n g i trên mặt một bộ hưởng thụ biểu lộ tựa như là lý hành trước kia tại tivi nhìn thấy hút phấn đồng dạng nhìn thấy một bên năng nhẫn một mặt xấu hổ chính là lý hành cũng không phải rất dễ chịu nói thật lý hành nhìn thấy yêu cũng không ít chính là tại tinh thần biến bên trong gặp phải yêu tu cũng là nhiều vô số k ể nhưng là giống tiểu thanh loại này tiểu ra yêu còn là lần đầu t i ê n gặp liền như là trước kia nhìn thấy đều là một chút tiểu thư khuy cắt hay là sinh hoạt tại căn cứ bên trong người mà tiểu thanh liền như là một cái không biết cái nào xó x ỉ n h ra không hiểu quy củ tiểu yêu lý hành đưa tay phải ra hiện lên kiếm chỉ điểm tại tiểu thanh cái chán đem nó đ ẩ y ra nói tỉ tỉ ngươi không có dạy ngươi dạng này là rất không lễ phép sao tiểu thanh thì là chừng hai mắt nghi ngờ nói ra làm sao ngươi biết ta có tỉ tỉ ta lại không đã nói với ngươi lý hành thì là cười quỷ dị cười không nói gì uy ngươi người này tại sao không nói chuyện làm sao ngươi biết ta có tỉ tỉ tiểu thanh nhìn thấy lý hành không nói lời nào đ i ể u môi lớn tiếng hỏi một bên năng nhẫn một mặt mê man nhìn xem hai người đối thoại chen miệm vào không lọt bất quá nhìn một chút chung quanh bóng đêm có chút bận tâm nói ra hai vị bằng hữu nơi này quá nguy hiểm các ngươi nhanh về nhà đi lý hành ngầm đầu mỉm cười nhìn năng nhẫn hỏi đã nguy hiểm như vậy ngươi vì cái gì không đi không được ta còn phải bắt yêu đâu năng nhẫn lúc nói chuyện không có một tia do dự giống như bắt yêu chính là mình chuyện ắt phải làm đồng dạng tại sao muốn bắt yêu ngươi chẳng lẽ không biết bắt yêu rất nguy hiểm sao tử vong chỉ là bình thường còn có so tử vong thống khổ hơn sự tình tựa như ngươi lần này cần bắt biến mức yêu thực lực cường đại không phải ngươi có khả năng đối phó mà lại cái này biên bức yêu thân kịch yêu đ ộ u chỉ cần bị hắn cắn được chính mình cũng sẽ chậm rãi biến thành một con biên bức yêu ngươi có thể tưởng tượng ra được chính mình có một cái bắt yêu sư biến thành một cái đã từng chính mình thống hận yêu sao lý hành trong giọng nói tràn ngập một cố rét lạnh giống như là đang k h u y ế n rán lại giống là tại đe dọa lý hành nói lời cũng không phải là chống giông tưởng tượng tại trong phim ảnh năng nhẫn hoàn toàn chính xác bị biên bức yêu chỗ cắn chậm rãi thân thể biến thành một con biên bức yêu biến thành một cái chính mình trước kia thống hận đồ vật đây đối với hắn tới nói là thời gian lớn nhất tra tấn dạng này nếu là lý g ả i không được lời nói v ậ chương ba trăm chín mươi biên bước yêu lý hành lời nói để năng nhẫn khẽ giật mình cái đề tài này năng nhẫn chưa từng có thi lướt qua tại hắn đơn giản tư duy bên trong đi theo sư phó cùng một chỗ trừ yêu trở lại kim sơn tự về sau cùng mình tiểu sư đệ nhóm cùng nhau đồ dẫn mơ ước về sau trở thành kim sơn tự chủ trì vô cùng đơn giản vui vui sướng sướng đây là hắn lớn nhất m i ệ m vui thú cũng là đơn giản nhất sinh hoạt năng nhân đánh một cái phật hiệu nói a di đạp h ậ t phật tổ nhất định sẽ phù hộ của ta một câu phật hiệu cũng làm cho lý hành khẽ giật mình phật tổ sao có lẽ đi đây chính là trong lòng có tín ngưỡng người kiên định ta ta không có tín ngưỡng chỉ có lòng c ứ n g giả một bên tiểu thanh cũng khuyên căn nói tiểu hòa thượng ngươi muốn nghe ta một câu thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân yêu bên ngoại cũng có yêu ngươi không phải là đối thủ của hắn ta khuyên ngươi à vẫn là từ bỏ đi năng nhân ăn hết trong miệng cuối cùng một ngụm làm bánh bao lớn tiếng nói ra không được sư phó nói xong hôm nay nhất định phải bắt lấy con kia biên b ộ t yêu tiểu thanh lắc đầu thở dài nói ngươi đây là đi chịu chết nói xong cầm lấy một bên chiếm không vị la bàn để ở một bên chính mình thì là đặt mông ngồi xuống mà đúng lúc này đường sông bên trong một cái có mấy vị mỹ mạo thị nữ khệ nhạc khí hoa thuyền từ một bên trải qua tìm kiếm yêu khí la bàn không ngừng lắc lư năng nhẫn cầm lấy la bàn một mặt kinh hoàng nói t ố t t ố t lợi hại yêu nghiệt cũng không có gì a chỉ là một cái nữ hải bị con rơi cắn cổ mà thôi nhìn đấm máu tiểu thanh ở một bên hiện trường trực tiếp lấy trong thuyền hoa cảnh tượng năng nhận mắt nhìn trước hoa thuyền lại hướng về phương xa nhìn một chút còn không có bóng dáng sư phó trên mặt lộ ra kinh hoàng khôn m ặ t nói hỏng bét sư phó không tại không thể để cho bọn hắn chạy xoay người nhìn về phía lý hành hai người lớn tiếng nói ra bằng hữu không cùng các ngươi nhiều lời hữu duyên gặp lại nói xong thân thể vọt tới hướng phía xa xa hoa thuyền thẳng đến mà đi tại bạch xà chuyện thuyết h u y ệ n giới bên trong phi hành là thần tiên độc quyền chính là một chút thực lực cao cường người cũng chỉ có thể là ngắn ngủi phi hành muốn đảng vân đó chính là vọng tưởng ngẫm lại xem trong điện ảnh thực lực cao cường bạch tố trinh pháp hải cũng không có đảng vân giá vũ mặc dù có một ít ngắn nhưng càng nhiều hơn chính là cùng loại với phạm nhân khinh công chính là lý hành hiện tại cũng đừng nghĩ bất quá lý hành có cánh rơi hh năng nhẫn chân đạp mặt nước cả người thân thể nhảy lên rơi vào trên mặt thuyền hoa đối với trên thuyền một loại tiểu yêu tức giật quát kim sơn tự năng nhẫn ở đây phật quang phổ chiếu nhân gian có pháp nói xong trong tay kim phát hợp lại cùng nhau như là gợn nước gợn sóng hướng phía bốn phía quyết tán kim phát là phật giáo thường gặp một loại pháp khí trải qua phật pháp ra chỉ có thể phát ra quang minh chính đại phật tâm mà lại con rơi loại sinh vật này đối với sóng âm vẫn cảm nhất năng nhẫn kim phát thanh n m đã phát liền để đông đảo tiểu yêu tâm thần chấn động trên mặt thuyền hoa đông đảo tiểu yêu nhìn thấy có hòa thượng tới cái rối trong tay nhạc khí băng ra đứng dậy trong miệng răng nanh lộ ra năm ngón tay trước đầu ngón tay giống như xạ dễ hụt móng vuốt nhanh chóng mọc ra hiện lên màu đen một cỗ mùi hôi thối theo gió c h ạ y ra để cho người ta nghe ngóng đầu váng mắt hoa xem xét chính là có kịch độc có thể nhận tâm bên trong chấn định trong đầu nghĩ đến trước kia theo sư phó cùng một chỗ bắt yêu c h ẳ n g cảnh trong tay kim phát khác biệt ba động đối với trước mắt tiểu yêu không ngừng gõ tiểu yêu nhóm sau lưng thi triển ba mét trưởng màu đen cánh rơi kích động cái này bay lên bốn phương tám hướng hướng phía năng nhận tiến công mắt thấy là phải bắt được năng nhận đông nhiên thân thể bay lên không chân phải một đạp đem tiểu yêu đã bay trong tay cũng không ngừng nghỉ pháp lực rót vào kim phát bên trong đối với một bên một cái khác tiểu yêu bị vỗ màu vàng phật quang đối với tiểu yêu tới nói giống như lưu t o à n phát ra tư tư thanh âm tiểu yêu thống khổ gầm lên giận dữ sau đó hóa thành một đoàn con rơi rơi xuống tại trong sông nếu như cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện cái kia con rơi đều là đã tử vong con rơi nhìn thấy công kích của mình có hiệu quả có thể nhận tâm bên trong vui mừng lòng tin tăng nhiều Quyền huy không ngừng huy động, cước ở giữa trong ạ loại i Kim chiêu tin Sơn sư sử hành dụng, lòng tăng tự theo tu thức t phó các ư như vương ở n năng nhẫn công kích tăng nhiều, quan giống như kim công hàng thế, minh vương lửa dẫn. g để kích Phật thế, kim t múa, lửa r chốc lát trên mặt thuyền hoa tiểu yêu bị năng nhẫn toàn bộ chu sát ngay tại năng nhẫn lạng yên tùng ra một hơi thời điểm dưới chân hoa thuyền hoa một tiếng vỡ vụn một con đen nhánh yêu bắt đột nhiên dối ra đem năng nhẫn bắt bỏ vào trong thuyền hoa nơi xa một con nhìn xem năng nhẫn động tác tiểu thanh thất vọng lẩm bẩm ay lại mất đi một người bạn xuyên tấu h qua hoa thuyền đó có thể thấy được năng nhẫn cầm trong tay kim phát khác biệt c h á n hướng phía biên bức yêu trên thân công kích nhưng làm sao lực lượng không đủ pháp lực không đủ pháp bảo không mạnh vẹn vẹn chỉ là ba chiêu liền bị biên bức yêu bắt lấy cổ đưa tay đem năng nhẫn kéo lại bên miệng muốn uống cạn máu tươi nói thật cái này biên bức yêu cùng vạn thú viên bên trong v ả m có rất lớn chỗ tương tự đồng dạng là v ả m á i mà sống đồng dạng có truyền nhiễm tính có cánh có thể bay đi khác biệt duy nhất chính là v ả m g i càng thêm xuất khí mà trước mắt biên bức yêu lại là thân thể cao lớn đầu trọc trên thân không đông đuôi dài phương miệm khóc mũi hình dạng xấu x í cùng nhưng là người muốn nói lực lượng vậy liền có thể song bạo vảng ải lý hành nhìn thấy lúc này đột nhiên đứng dậy gầm lên giận d ữ nói n g h i ệ t xúc tay phải đ ỗ n g nhiên vừa nhấc trước mắt đường sông một trận lắc lư sau đó đường sông bên trong dòng nước hóa thành một trưởng cự thủ hướng phía hoa thuyền b ô tới liền như là mùa hè đập con mối và n h một tiếng vang thật lớn chuyển đến hoa thuyền bị lý hành đập thành m ả n h vỡ vậy ra nước sông đem bốn phía chính là kiến trúc xung kích thất linh bắt lạc chính là đường sông một bên người đi đường cũng giống như bị cự lực xung kích ngã sấp xuống ở một bên tại trong sông thì nằm miệm phun máu tươi năng nhẫn cũng giống như ướp xuống biên bất yêu lúc này ở xa một cái khác con phố pháp hải cùng bạch tố t r i n h biến sắc không để ý đám người chung quanh nhanh chóng chạy tới bọn hắn một cái là lo lắng cho mình đệ tử cái khác thì là lo lắng tiểu thanh không nghĩ tới bạch cô nương vẫn là một cái võ lâm cao thủ hứa tiên nhìn xem đi xa thân ảnh tự lẩm bẩm rơi xuống tại trong sông biên bức yêu có chút sợ hãi nhìn xem lý hành ánh mắt vẻ hoảng sợ khó mà nói n ê n lời phía sau hai cánh đ ỗ n g nhiên vung lên hướng phía nơi x a phi hành năng nhẫn không để ý thân thể phía trên đối với lý hành lớn tiếng hô bằng hữu đừng cho biên bức yêu chạy chạy người chạy sao lý hành cười lạnh một tiếng xoay t đ vạn sông nước sông thú hành trận thủ thế viên đại môn mở ra đem biên bức yêu thu nhập trong đó chương ba trăm chín mươi mốt gặp mặt a di đà phật bần tăng pháp hải gặp qua thí chủ lao vụt mà đến pháp hải đem trong nước năng nhẫn nâng đỡ về s o đối với lý hành đánh một phật hiệu nói khẽ một bên bạch tố trinh cũng là tiến lên một bước đối với lý hành là một cái nhân gian nữ t ử vạn phúc ôn nu nói tiểu nữ t ử bạch tố trinh ra mắt công tử không giống với tiểu thanh loại kia tiểu gia yêu bạch tố trinh cho người cảm giác chính là mọi người khuê tú có chi thức h i ể u lễ nghĩa tỷ tỷ ngươi đã đến ngươi nhìn đây là ta mới quen đấy bằng hữu hắn cứ gọi mẹt lìn công tử ta còn là mới biết được nguyên lai hắn lợi hại như vậy đâu tiểu thanh cũng là nhanh chóng chạy đến bạch tố trinh bên người liệu dữ một trận năng nhẫn đây là cũng bình phục ngực không ngừng lăn lộn khí huyết túi đầu đối với pháp hải giảng thuật chuyện mới vừa rồi ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hưng phấn còn có hoảng sợ n g h e xong năng nhẫn lời nói pháp hải nhìn lý hành ánh mắt càng thêm n u h ò a tiến lên một bước nhẹ giọng nói ra gặp qua t h í chủ đa tạ mẹn liền t h í chủ vừa vặn cứu liệt đồ không phải lấy cái tiêu biên bức yêu h u n g tản liệt đồ chắc chắn giữ nhiều l à n h ít bạch tố trinh toàn thân áo trắng phiêu phiêu r ụ c tiên p h ả n phất giống như tiên nhân càng hiếm thấy hơn lại trên thân còn có nhẹ nhẹ mẫu tính khí tức để cho người ta nghe n ó n g trong lòng có cố bình yên chìm vào giấm vào giấm thân mang màu trắng tăng ý ý ý trong tay cầm một cái t ử kim bát nhàn nhạt, nhạt phật quang từ đó chẳng hẳn ra xem xét liền biết không phải một kiện phổ thông phật bảo lý hành nhìn xem hai người cười ha ha một tiếng nói gặp qua hai vị về phần ngươi nói năng nhẫn tiểu hòa thượng rất phù hợp khẩu vị của ta có thể đem h ắ n cứu ra cũng là vừa lúc mà gặp không cần như thế liền như là các ngươi hòa thượng nói đây chính là n h â n quả năng nhẫn cũng là gượng cười nói ừm â n đây là phật tổ phù hộ phật tổ nhất định là nhìn ta bình thường bắt yêu khổ cực như vậy mới phù hộ của ta pháp hải có chút cương t r i ề u nhìn thoáng qua năng nhẫn mặc dù cái này đệ tử nhìn bình thường n g â y n gốc nhưng lại là pháp hải thích nhất đệ tử tay phải biến trưởng tại năng nhẫn trên đầu chọc nhẹ nhàng vỗ một cái nói cái gì phật tổ đây là mẹ l ỉ ề n thi chủ tại cứu ngươi còn không mau nói lời cảm t ạ n ă n g nhẫn gãi đầu một cái không người đối với lý hành thi lẽ một cái nói bằng h ư u cảm ơn ngươi bằng không ta hôm nay liền muốn đi gặp phật tổ lý hành thi là khoát tay h à o nói ngươi cũng nói chúng ta là bằng h ư u bằng h ư u cũng không cần t h i ế t khách tức giận dưới lên ta đi kim sơn tự thời điểm ngươi hảo hảo tiếp đãi ta liền tốt tư mân nhất định ngươi đi kim sơn tự nhất định phải tìm ta ta thế nhưng là kim sơn tự đại sư minh có chuyện gì báo tên của ta liền tốt năng nhẫn vô vô n g ự c đáp một mặt tự hào c h i tình làm sư phụ pháp hải thì là một mặt đau răng nói báo tên của người a của ta liền không dùng được rồi nhìn thấy sư phụ sinh khí năng nhẫn một mặt đ ị n h mà nói không phải sư phụ ngài nhất định có tác dụng so với ai khác đều có tác dụng hh pháp hải cũng không phải thật sinh khí chỉ là nghị t r e o chọc một chút đệ tử của mình mà thôi sau đó hướng lý hành trào từ biệt nói mẹt lìn thí chủ có thể chịu được t ổ thương ta muốn mau sớm đem nó mang về kim sơn tự trị thương nếu như về sau có chuyện gì cứ việc đi kim sơn tự tìm ta lý hành ôm quyền đáp vậy sau này thật tiến đến quái dày còn xin pháp sư nhiều hơn đảm đương đang khi nói chuyện pháp hải mang theo năng nhẫn rời đi từ đầu tới đôi u đều không cùng một bên tiểu thanh cùng bạch tố trinh nói một câu lấy pháp hải nhãn lực có thể nào nhìn không ra trước mắt hai người căn bản không phải người chỉ là làm hữu đạo cao tăng pháp hải cũng sẽ không tùy ý đối yêu kêu đánh tiêu giết tại trong phim ảnh cũng có thể thấy được ngoại trừ c o n kêu biên bức yêu bởi vì kém chút giết năng nhẫn tùy y mới bị pháp hải nén giận cho diệt sát về phần cái khác bất luận là vì họ nhân gian hồ yêu vẫn là s ă n giết nam tử tuyết nữ đều chỉ là được thu vào lôi phong tháp mà thôi về phần những cái kia vừa vạn hóa hình tiểu yêu thì là bị chạy về yêu giới thôi tiểu thanh đối với đi xa pháp hải chép miệng không bần mà nói thần ký cái gì t hừ nếu không phải t ỷ t ỷ không muốn giúp ta nhất định lột sạch dâu mép của ngươi bạch tố trinh cưng triệu nhìn thoáng qua tiểu thanh đối với lý hành nhẹ g i ọ n g nói ra sá ngội ngang hướng còn xin công chúa thông cảm nhiều hơn lý hành cười ha ha một tiếng nói không có việc gì tiểu thanh cô nương hồn nhiên ngây tơ khó được tốt tính tình chỉ là tại hạ có một chuyện không rõ còn xin cô nương giải hoặc công tử mời nói tại hạ nhìn cô nương trên thân mặc dù yêu khí lang n h i ê n nhưng không có bất luận cái gì huyết tinh sát lục chi khí càng hiếm thấy hơn có một cỗ tiên khí chắc hẳn cô nương tiên tịch nổi danh sắp thăng nhập tiên đ ỉ n h chỉ là vì sao hiện tại như cũ tại nhân gian hồng trần bên trong lưu lại phải biết cái này vạn quyền hồng trần chính là khắp thiên đ ộ c thuốc cô nương hiện tại hẳn là tại động p h ủ khổ tu chờ đợi thiên sử đến lý hành t r ấ n âm thanh hỏi nói thật câu nói này căn bản chính là đánh giám người nào không biết bạch tố trinh sở hữu không có phi thăng chính là vì bao ân lý hành hỏi như vậy chỉ là vì tìm chủ để thôi lý hành lời nói để bạch tố trinh ở nơ sắc mặt có chút x ngay tại tự hỏi trả lời thế nào thời điểm một bên tiểu thanh sen và o hồi đáp t ỷ t ỷ của ta thế nhưng là lê sơn lào mẫu tọa hạ đệ tử thiên đình cũng sớm đã cáo chi t ỷ t ỷ sắp phi thăng lần này t ỷ t ỷ đến đây chỉ là vì hiểu rõ ngàn năm trước một cọc â n sự t ì n h chuyện này làm xong t ỷ t ỷ liền có thể phi thăng lý hành ra vẻ kinh ngạc nói ra thì ra là thế vậy liền chúc mừng cô nương bạch tố trinh cũng là làm một cái vạn phúc nói tạ công tử cắt ngôn không biết công tử quê quán ở đâu đây là tại bộ lý hành lời nói a lý hành cười cười nhìn xem hai người cũng không nói chuyện sau đó trong tay quạt xếp vừa hợp đạo tại hạ chỉ là một giới tán tu thôi sắc trời không còn sớm tại hạ cũng muốn về nghỉ ngơi t h i ế u duyên gặp lại nói xong quay người rời đi lý hành cũng không muốn đang thảo luận cái đề tài này chạm đến là thôi liền có thể ngày mai tiến đến kim sơn tự bãi p h ỏ n g một chút chỉ để lại sau lưng có chút ngẩn người hai người tiểu thanh dậm chân nói tỉ tỉ ngươi nhìn ngươi đem người hù chạy bạch tố trinh cương triệu nhìn xem một chút tiểu thanh đạo làm sao không muốn để cho hắn đi sao tỉ tỉ có dự cảm chúng ta hẳn là sẽ còn nhìn thấy hắn ừ n tiểu thanh không yên lòng nhẹ gật đầu con mắt y nguyên hướng phía lý hành đi xa vị trí nhìn xem không biết suy nghĩ cái gì Lý Hành rời đi về sau c ấ t bước h ư ớ n g p h í a trăm o chín mươi hai y t bảo tri h t l ấ y yêu t h ú cũng kiến h h ô n n g ề u bệ h a n h xà, bạch xà biên b ứ c yêu còn có đám kia còn không có hóa hình tiểu yêu hoặc là có thể tăng thêm pháp h ả i cái này lao hòa thượng kỳ thật tại lôi phong tháp bên trong yêu là nhiều nhất đều là kim sơn tự kỳ trước chủ trì bên ngoài hàng yêu thời điểm bắt yêu nghiệt chỉ là lý hành không biết u y ệ n giới pháp tắt phải chăng cho phép để cho mình đem bọn hắn măng ra chắc chắn toàn bộ phim bọn hắn liền không có lộ mặc qua chương ba trăm chín mươi hai bảo tri lâm tham kiến bệ hạ bệ hạ vạn an một cái mặt vàng hán tử quỵ dạp xuống lý hành bên người cung kính hành lễ ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt tri tình ừ m lý hành nhẹ gật đầu nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất hán tử thầm nghĩ trong lòng xem ra tiểu duy bọn hắn bước chân đã bắt đầu liên quan đến tử huyền tinh hồng h o a n g không sai trước mắt hán tử là một cái mánh hổ tinh cũng chính là h ổ yêu lý hành tại gia trước đó cũng vẹn vẹn chỉ là tại đáy biển có thế lực hiện tại từ đó ra một con trên lục địa yêu tộc tự nhiên không thể giải thích tiềm long đại lục phương đông vô tận hồng hoàng đã bắt đầu hiện ra hắn khăn che mặt thẩm ý người tên là gì v ậ hạ tiểu nhân gọi hồ man hồ man h ư n g phấn hồi đáp hồ man. không sai lý hành gật đầu nói ngươi bây giờ đến ngoài thành tìm kiếm một cái đỉnh núi làm yêu không cần việc c á c bất tận nhưng cũng muốn không có việc gì ăn mấy người hiểu chưa vâng vậy hạ thất không phụ nhờ vả hồ man lớn tiếng bảo đảm nói sau đó quay người rời đi nhìn xem hồ man đi xa bóng lưng lý hành ngẩng đầu nhìn trở lên giữa bầu trời trăng tròn tự l ầ m b ầ m hạt giống đã trôi xuống về phần có thể hay không kết xuất trái cây liền xem thiên ý bước chân nhẹ nhàng hướng phía nơi xa hành tẩu trong thoáng chốc một bài thật lâu không có hát da ca tại lý hành vang lên bên hai ta gieo xuống một viên hạt giống rốt cục mọc ra trái cây hôm nay là cái vị lễ lớn trong lúc bất chi bất giác hàng châu đột nhiên xuất hiện một cái tên là bảo chi lâm y quán y quán không lớn nhưng cũng không nhỏ bên trong dược liệu đầy đủ càng hiếm thấy hơn cái này y quán trưởng q u ý cũng là hơn một cái kim chủ trọng kim đem một chút cái khác y quán đại phu cho đảo tới ngồi xem bệnh nếu là dạng này cũng liền không có gì kỳ lạ chính là cái này y quán chủ nhân cũng là một cái hạnh lâm cao thủ đến đây ngồi xem bệnh đại phu mỗi một cái đều là đối quán chủ vui lòng phục tùng cái này y quán quán chủ bình thường không ngồi xem bệnh mà lại triệu chứng cũng mời không đến chỉ có những cái kia nghi nan tạp chứng mới có thể mời đến quán chủ xuất thủ mỗi một cái đều là thuốc đến bệnh trừ vẹn vẹn thời gian nửa tháng bảo c h i lâm đã vang danh toàn bộ thản hát hàng châu bảo c h i lâm còn có một cái hạnh lâm kinh hãi cử động bảo c h i lâm tổng cộng có mười cái ngồi xem bệnh đường khẩu cái này mười cái đường khẩu không phải cố định nhân viên mà là lưu động bảo c h i lâm tại cửa ra và o có dán một cái to lớn chữ báo mời thiên hạ tất cả hạnh lâm cao thủ đến đây khiêu chiến cái này mười cái đường khẩu mỗi vị thắng được người liền có hoàng kim trăm lượng đưa tặng nếu như nguyện ý còn có thể tại cái này bảo tri lâm ngồi xem bệnh đồng thời bảo tri lâm nguyện ý bỏ vốn vì biên soạn y thuật tuyên bố thiên hạ nếu như nói hoàng kim trăm lượng sẽ chỉ dẫn xuất một bộ phận khuyết tiếu h quận sinh người như vậy biên soạn y thuật chuyện này chính là để hạnh lâm người được bệnh đau mắt thời kỳ xuân thu lỗ quốc đại phu thúc tôn báo liền đưa ra lập n ô n lập công lập đức tam đại bất hủ từ khi đó bắt đầu tên lưu sử sách là mỗi một cái có học vấn người nóng lòng nhất sự t ì n h lập công chính là vì nước vì dân thành lập công tích lập đức chính là dựng nền cao thượng và nước còn lập ngôn chính là có nhận thức chính xác ngôn luận đây là tam bất hủ tục truyền trung quốc trong lịch sử hết thể có hai cái dưới người làm được cái này ba điểm cái thứ nhất là khổng tử thứ hai là vương minh、Dương. về phần cuối cùng nửa cái thì là tăng quốc phiên đương nhiên cũng có cái khác ngôn luận tỷ như nho ra liền cho rằng có bốn đại thánh nhân khổng tử mạnh tử chu hy vương dương minh sáng sớm rời giường lý hành đang nhìn nguyệt lâu ăn phần sớm một chút sau đó dạo bước tại bên tây hồ bên trên ba bước giữa chưa trở lại bảo c h i lâm nhìn xem lúc này bảo c h i lâm là một là chen vai thích cánh chữa bệnh khả năng không nhiều nhưng là cái khác y quán bên trong người tới dò xét tình huống lại là nhiều vô số kể nhìn thấy lý hành đến đám người cũng là không mình hành lễ cái này không chỉ là bởi vì lý hành địa vị càng nhiều hơn chính là lý hành y thuật cùng công đức loại tình huống này đã kéo dài thời gian nửa tháng làm yêu đ ỉ n h chi chủ lý hành nếu là liền điểm ấy đều không làm được còn không bằng tắm một cái ngủ đi tại y quán bên trong dạo qua một vòng về sau lý hành liền xoay người rời đi lý hành còn ghi nhớ lấy kim sơn tự phân phó một mực đi theo gã sai vặt một tiếng ngồi xe ngựa liền hướng phía kim sơn tự tiến đến kim sơn tự ở vào tây hồ một bên là xa gần nghe tiếng trổ miếu hưng ơ hỏa cường thịnh có tín đồ không xa vạn dặm đến đây bãi phận tại kim sơn tự trước núi có hai cái mãng dòng sông trôi trong đó kỳ nước lên thời điểm nguồn nước sung túc đây cũng là vì cái gì bạch tố trinh cùng tiểu thanh hai người có thể thủy chìm kim s không phải xảo phụ làm khó không gạo suy vẹn vẹn bằng vào một cái tây hồ liền muốn dìm nước kim sơn nằm mơ đi thôi lung la lung lay ở giữa đã tới kim sơn tự dưới chân xa xa nhìn lại một cái to lớn phật tượng đứng sừng sững ở trong nước để cho người ta nhìn mà phát k hiếp mà tại kim sơn phía trên một cái tráng lệ phật tháp dưới ánh mặt trời lóng lánh màu vàng con mang từng trận sâu xa t r u n g vang âm thanh từ đỉnh núi bên trong chuyển đến tiếng t r u n g rộng rãi sâu xa làm cho lòng người bên trong phiền não quét sạch xanh, xanh. lý hành nhấc ngẩm đầu nhìn xa xa kim sơ tự lý hành trong lòng yên lặng năm triệu bốn trăm tám mươi chùa nhiều ít ban công mưa đù may mắn đây chỉ là một huyền huyễn thế giới chư thiên thần linh hiền thánh nếu là ở địa cầu trong vương triều ngươi cái này căn bản là quang minh chính đại khoe khoang ta chỗ này đều là tiền nghĩ bất diệt cũng khó khăn phật môn tư tưởng triết học lý niệm nghệ thuật vân vân đều là một đại quơ bảo nhưng là phật môn một cái không làm sản xuất mũ cũng đủ để đem hắn đánh vào vực sâu mỗi khi loạn thế phật môn đều sẽ phong bế sơn môn tới thịnh thế thời điểm thì sẽ ra ngoài kiếm một chén canh hoàn toàn chính xác trêu đến rất nhiều người không thích lý hành cất bước đi đến kim sơn tự trước cổng chính gõ gõ cửa lớn một cái tám chín tuổi tiểu hòa thượng đi ra ngoài đánh cái phật hiệu cùng lý hành nói a di đà phật t h i chủ ngài là muốn dân hương sao lý hành mỉm cười lắc đầu nói tại hạ mẹ lìn đến đây bái phòng pháp hải chủ trì mong rằng thông báo tiểu hòa thượng ở ngơ giọng trẻ con thanh thúy nói ra à ngươi là tìm đến sư phó ngươi chờ chút ta cái này đi thông chi sư phó nói xong không đợi lý hành trả lời liền xoay người hướng phía chùa miếu chỗ sâu chạy tới chỉ để lại một cái ấu tiểu bóng lưng thấy cảnh này lý hành yên lặng cười một tiếng sau đó liền đứng tại chỗ nhìn xem chung quanh phong cảnh ước chừng qua một k h ắ c đồng hồ thời gian một cái lo lắng tiếng bước chân sau lưng lý hành ra sau đó một cái loé sáng đầu t r ọ c mừng rỡ khuôn mặt xuất hiện bằng h ư u của ta ngươi t h ậ tới t nhìn xem mừng rỡ năng nhẫn lý hành tâm tình cũng biến thành rất tốt m ỉ m c ư ờ i cùng năng nhẫn lên tiếng chào nói bằng h ư u có hay không tưởng niệm ta à ừm ân năng nhẫn nhanh chóng gật đầu nói có a ta vốn là nghĩ xuống núi nhìn xem ngươi bất quá sư phụ không cho phép ta còn nghĩ tới tháng sau thời điểm thừa dịp chọn mua thời điểm ra ngoài không nghĩ tới ngươi hôm nay liền đến hắc <cười> hắc ngươi nói như vậy sư phụ ngươi nói xấu cũng không tốt vạn nhất bị nghe được coi như phiền thoái lý hành khẽ cười nói ta tại dị d i ớ i soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ c ầ u vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương ba trăm chín mươi ba có phần sao ngươi nói như vậy sư phụ ngươi nói xấu cũng không tốt vạn nhất bị nghe được coi như phiền thoái lý hành khẽ cười nói không có việc gì năng nhẫn chẳng hề để ý nói ra sư phụ ta còn tại trong đại điện tục kinh chính là đến cũng muốn một hồi thời gian thật sao năng nhẫn vừa mới nói song âm một thanh âm có chút dàn mua nhưng lại trung khí mười phần thanh âm lại sau người vang lên nghe nói như thế năng nhẫn tựa như chuột thấy mẹo toàn thân run lên trên mặt lộ ra bi ai biểu lộ sau đó xoay người khẩn cầu nói ra sư phó ngài làm sao tới nhanh như vậy à đúng vậy à không phải sao có thể nghe được câu hỏi đấy của ngươi p h á p hải hung hăng trận mắt nhìn năng nhẫn một chút sau đó cất bước hướng về phía trước đối với lý hành thi cái lê nói a di đà phật gặp qua thí chủ lý hành cũng cười mỉm đáp lễ lại nói gặp qua pháp hải t h i ề n sư mẹt lìn thí chủ có thể tới đây thật sự là bồng tất sinh huy mời phát hải thần sắc bình thản mời nói lý hành cũng không khắc khí vốn chính là tới đ â y chơi nghệ bước nhanh chân hướng phía kim sơn tự nội bộ đi đến kim sơn tự rất lớn phải biết cả toàn núi đều là kim sơ n tự sơn môn đại hùng bảo điện thiền viện giới luật viện gác t r u n g sương phòng vân vân đầy đủ mọi thứ chỉ là lý hành bên trong tế bái phật tượng chính là đủ các loại nhưng là chủ yếu vẫn là phật tổ quan âm bồ tát các loại lý hành pháp hải dẫn đầu dưới lý hành cùng từng cái phật tượng đều lên một n é n nhang tuy nói vô hạn thân hệ cùng các đại thân hệ đều là địch nhân tồn tại nhưng là cũng không ảnh hưởng lý hành đối với phật môn kính trọng phải biết tại còn không có chuyển tu vạn thú thiên kinh thời điểm lý hành tu luyện nhưng chính là phật môn công pháp tính toán ra lý hát anh cũng coi là nửa cái người trong phật môn nhìn xem đông đảo kim phấn trang sức phật tượng lý hành đột nhiên đối với một bên pháp hải hỏi pháp hải thiền sư tại hạ có một chuyện không rõ còn xin thiền sư giải hoặc pháp hải nhìn lý hành một chút đánh cái phật hiệu đạo ý tứ rất rõ ràng đó chính là mau nói thiền sư tại cái này kim sơn tự tu hành phật pháp có thể nói là đắc đạo cao tăng không biết thiền sư có thể từng gặp phật tổ lý hành lắc đầu xin hỏi nói đây là trước mắt lý hành chuyện muốn biết nhất mặc dù h u ệ n giới là đông đảo ý thức kết hợp thể ngưng kết mà thành nhưng là trong đó nhưng thực lực không giống nhau yếu ớt thế giới có lẽ vẹn vẹn chỉ là thế giới người phạm Mà cao đẳng đây như nơi tỉ bởi vậy lý hành muốn nhìn một chút bọn hắn thế giới này đến cùng là chân thật vẫn là hư hảo bởi vì lý hành quên không biết ở đâu nghe qua một cái truyền thuyết truyền thuyết chư thiên thần linh thánh uy vô biên có lẽ một cái ý niệm trong đầu chính là một cái thế giới lý hành muốn nhìn một chút cái này hư hảo thế giới có phải là truyền thuyết kêu bên trong thần linh một cái ý niệm trong đầu hình thành phật ở trong lòng lý hành cười lạnh một tiếng nói phật ở trong lòng ha ha câu trả lời này ngươi là có hay không hài lòng thiền sư ngươi hẳn phải biết ta muốn không phải đáp án này n g ư ơ i là vị lai phật phật là đã từng người thí chủ vì sao muốn chấp n h ấ t phật cùng người vấn đề bên trên đâu trong lòng mỗi người đều có phật tính có lẽ kế tiếp phật chính là thí chủ cũng không nói không chừng pháp hải vẫn như cũ cùng lý hành đánh lấy thiên c ơ nói ha ha không nghĩ tới pháp hải thiền sư lại còn tu luyện đại thừa phật pháp vậy ngươi có biết nghèo thì chỉ lo thân mình chính mình còn không có vượt qua như thế nào yêu cầu xa vời độ người khác lý hành cười lạnh một tiếng nói đối với đại thừa phật pháp cùng tiểu thừa phật pháp ai đúng ai sai lý hành cũng suy nghĩ nhiều nói nhưng nhìn đến pháp hải một mực cùng mình tính tọa cơ mà không nói cho việc của mình lý hành cũng có chút tức giận pháp hải kinh ngạc nhìn lý hành một chút tiếp tục nói ra độ người chính là độ mình tặng người hoa hồng tay có thừa hương đây cũng là một loại tu hành pháp hải thiền sư ta không muốn cùng ngươi tính tọa cơ ta chỉ muốn biết thế giới này phải chăng có phật mà bọn hắn lại tại chỗ nào vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua lý hành nhanh chóng mà hỏi phật ngay tại trong lòng ngươi tin hắn liền có không tin hắn liền không có phát hải vẫn như c ũ vẻ mặt tươi cười nói lúc này lý hành tâm tình đã thật không tốt lạnh lùng nhìn thoáng qua phát hải lý hành không nói chuyện cất bước hướng phía phía trước đi đến lưu lại đầu góc mơ hồ năng nhẫn sư phó mẹt liền thí chủ thế nào năng nhẫn sờ lên bóng loáng đầu hỏi phát hải lắc đầu làm mỉm cười hình cũng bước nhanh đuổi theo lưu lại càng thêm mê man g năng nhẫn lý hành cất bước tại chùa miếu bên trong hành tẩu nhìn xem lui tới hòa thượng trong lòng không tự chủ lựa dẫn càng hơn tại đi đến một chỗ trước đại điện cao lớn trên cánh cửa hai bên phân biệt k ắ c lấy hai bài tơ hoặc là nói hai bài c ả ngữ bên trái một bài là thần tú viết thân giống như cây bồ đề thâm như minh kính đài lúc nào cũng nhẹ p h ả i lau chớ cho nhuộm bụi bặm phía bên phải một bài thì là lục tổ tuệ năng bồ đề vốn không cây gương sáng cũng không phải đài lúc đầu không một vật nơi nào nhuộm bụi bặm hai bài kệ ngữ ai tốt ai xấu không thể nhiều lời chủ yếu là nhìn người nhưng là muốn nói ý cảnh sâu xa thì là thứ hai thủ là nhất nam bắc triều thời điểm ngũ tổ hoàng nhẫn dần dần g i đi tòa hạ tử đệ lấy thần tú là nhất cũng là có khả năng nhất kết thành thiền tông y bắt người đã già mua hoàng nhẫn đại sư muốn đệ tử tiếp nhận chính mình y bắt sau đó đôi chúng đệ tử nói để mọi người làm một cái có thiện ý thơ thần tú rất giống kế thừa y b á t nhưng lại lo lắng cho mình mục đích quá mức rõ ràng vi phạm phật môn cảnh ý thế là nửa đêm rời giường tại t ư ờ n g viện bên trên viết ra cái này thủ thân giống như cây bồ đề chứ danh kệ ngữ cái này thủ kệ ngữ rất tốt phi thường tốt toàn bộ chữa triển đều biết đây là thần tú làm ra cũng biết thần tú ý nghĩ đối với thần tú cũng rất bội phụ nhưng là thần tú tư tưởng lại cùng tiền h tông đại thừa giáo phái giáo nghĩa không quá ăn khớp hoàng nhẫn pháp sư nhìn ra thần tú còn không có đốn nộ sau đó không làm bất kỳ đánh giá mọi người ở đây nghị luận việc này thời điểm trong phòng bếp một cái hỏa đầu tăng tuệ năng cũng nghe đến cái này thủ kệ ngữ tuệ năng là cái m ù chữ không biết chữ nhưng là nghe được câu này kệ về sau liền nói người này còn không có lĩnh ngộ phật pháp chân lý sau đó chính mình cũng làm một bài năn nỉ người khắc khắc vào thần tú cái tia thủ bên cạnh cũng chính là bồ đề vốn không cây cái tia một bài hoàng n h â n pháp sư nhìn thấy về sau liền hỏi là bên cạnh người liền nói là tuệ năng viết thế là hoàng n h â n pháp sư đem tuệ năng gọi tới ngay trước mặt mọi người nói ra viết l o ạ n thất bát a o hầu môn loạn ngữ cũng tự mình lao đi sau đó tại tuệ năng trên đầu đánh ba lần quay người rời đi tất cả mọi người đang cười não tuệ năng chỉ có tuệ năng chính mình l ĩ n h ngộ hoàng nhẫn pháp sư ý tứ thế là ban đêm canh ba sáng thời điểm tiến đến hoàng nhẫn pháp sư thiền phòng ở nơi đó hoàng nhẫn pháp sư hướng hắn g i ả n g giải kim cương kinh bộ này phật giáo nhất là kinh điện phật kinh cũng truyền y bắt cho hắn sau đó vì phòng ngựa thần tú hại tuệ năng để tuệ năng trong đêm đào t à u đạo phương nam ẩn cư mười năm sau tuệ năng tại phương nam sáng lập phủ đ i ể n thiếu lâm tự có Bồ Đề Vốn Không Cây. c phải hay không cảm giác rất hố trá a có hay không một loại cảm giác quen thuộc không sai vẫn là ban đầu phối phương vẫn là mùi vị quen thuộc tham chính c ố sự bên trong liền có thể nghe được rất nhiều quen thuộc đồ vật tỉ như hỏa đầu tăng g õ đầu ba lần đ ừ n g tưởng rằng hòa thượng đều là tốt lục tổ tuệ năng nếu là một ra một hồi đoán chừng chính là đ a u hạ c h i quỷ lý hành dừng bước lại nhìn trước mắt hai bài kệ ngữ sau lưng pháp hải cùng năng nhẫn cũng nhanh chóng đi tới đến lý hành bên người dừng bước lại lý hành nhãn c h â u xoay động khoe miệng lộ ra một cái ngoạn vị tiêu dung pháp hải thiền sư ngươi cho rằng cái này hai bài kệ ngữ cái t i ế tốt pháp hải còn chưa có trả lời một bên năng nhẫn cũng nhanh hồi đáp đương nhiên là lục tổ tuệ năng tốt rồi pháp hải không nói gì Nhìn、nhãn thần cũng biết là đồng ý năng nhẫn lời nói thậm chí bất kỳ một cái nào phật môn giáo đồ đều biết hai bài kệ ngữ tốt xấu. Nha!、Vậy、ngươi nói hắn tốt tốt xấu. Vậy cậy h nhẫn ngơ, mặt có chút bừng, mặc dù biết nhưng lại không biết nói như thế nào, này chủ yếu là còn là một vị chính mình h ỗ nào? Năng ngần ngơ, bừng, nói nào, này còn là là sắc có mặc mặt một biết biết bỏ dù lại đối yếu vị p t Pháp lĩnh ngộ không ngộ n g đủ u ê ngữ nhân. Thế i khỏi một cái a n bạn không không chạy vật một đều c h tốt â m v n chính là r ọ n kháng ngoại g giới hoặc cự dụ b ấ t vật từ tâm kỳ cái gì sự vật từ tâm mà q u a không tích. lưu vết liền như là cái này kệ ngữ bên trong nói bồ đề vốn không cây như vậy phật tổ lại là như thế nào ngộ hiểu đâu lý hành ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m pháp hải hỏi bồ đề hai chữ không chỉ chỉ là đại biểu cây bồ đề tại bên trong phật mồn càng là có được vô tận trí tuệ là đốn ngộ chi ý không cây bồ đề phật tổ pháp hải giống như g i ế t choáng toàn thân giống như địa giật trong đầu không ngừng quanh quần lý hành vừa vặn nếu như thế gian hết thể đều là t r ố n g không như vậy phật tổ cùng dưới cây bồ đề đốn ngộ lại là cái gì cũng là ra sao phải biết không còn có một cái ý tứ chính là giả nếu như thừa nhận như vậy là không phải đại biểu cho phật tổ cũng là giả như vậy trong lòng mình cả đời tín ngưỡng cũng liền ẩm v a n g sụp đổ nhìn xem bị chính mình cả choáng phát hải lý hành đắc ý cười cười mặc kệ ngu dại phát hải lôi kéo năng nhận hướng phía chùa miếu địa phương khác đi đến ừng kim sơn tự rất xinh đẹp đi chúng ta đi vòng vòng chỉ để lại một bên bất động phát hải kỳ thật đi lý hành chỉ là đang trộm đổi khái niệm thôi phật tổ coi như không tại dưới cây bồ đề đốn nộ g cái k i a còn có bầu dục cây cây du cây h o ẹ dù sao chỉ cần làm một cái cây là được chỉ là bồ đề hai chữ tại phật g i a địa vị không chỉ có riêng chỉ là một cái cây mà thôi càng nhiều hơn chính là cái khác h à g nghĩa cho nên mới sẽ để pháp hải nhất thời mắc lừa mà thôi dòng dã thời gian một ngày lý hành đều rất vui vẻ nhất là nhìn thấy ý nguyên đứng tại chỗ pháp hải càng là vui vẻ ăn hơn mấy bắt kim sơn tự thức ăn chay hôm nay tới đây kim sơn tự mặc dù không có đạt được mình muốn đáp án bất quá để thưởng thức đến phật môn chỗi chiến n cao lớn uy nghiêm nhất là đối với kim sơn tự giấu kim cắt bên trong vạn quyển kinh thư để lý hành mở rộng tầm mắt đây đều là trí tuệ kết tinh huyên giới dựa vào thế giới hiện thực mà sinh ra một chút hiện thực không có siêu tự nhiên lực lượng phương pháp tu luyện không có nhưng là những thứ này kinh thư lại là chân thực tồn tại lý hành giấu kim cắt ngây người một đoạn thời gian rất dài dù n g một đài máy quét khí đem nó toàn bộ quét hình cất giữ vạn thú viên về sau khẳng định sẽ có phật môn cao thủ gia nhập đây đều là tương lai nội tình đối với về sau tu hành phật môn công pháp tu sĩ tới nói đều là bảo vật giấu mặt trời xuống núi thời điểm lý hành cũng cất bước hướng phía dưới núi đi đến ở giữa pháp hải cũng không có tới đưa lý hành lúc đầu một cái rất thất lễ sự tỉnh lại làm cho lý hành rất vui vẻ không có g a liền cho rằng còn không có nghĩ thông suốt không nghĩ thông suốt chính là y nguyên rất bực bội p lão bản một cái tuổi trẻ hòa kế đi vào lý hành bên người cung kính nói ra ngài để cho ta dò xét sự tình đã có manh mối lý hành thả ra trong tay vừa v ặ n biên soạn y thuật ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt hỏa kế nói nói một chút thành hàng châu đột nhiên xuất hiện tật bệnh là từ bảy ngày trước bắt đầu xuất hiện những người bệnh kia giống như trong vòng một đêm chính là bệnh nặng kẻ nhẹ tinh khí thần đều tán kẻ nặng tại chỗ bỏ mình ngoại trừ lao bản ngài xuất thủ mấy vị kia cứu sống bên ngoài cái khác đều không ngoại lệ toàn bộ tử vong người đã chết thi thể cực kỳ khủng bố toàn thân gầy như quét ủi chính là xương cốt cũng là như là đậu hũ mềm lún thoáng đụng một cái liền sẽ tan ra thành từng mạnh lý hành ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang đối với h ỏ a kế lời nói lý hành cũng là trong lòng minh bạch cái này căn bản liền không phải cái gọi là tập bệnh mà là yêu độc bố trí phim kịch bản đã bắt đầu cái k i a mấy cái hồ yêu cũng bắt đầu xuất hiện những người này đều là bị hồ yêu hút khô tinh khí thần bố trí lão bản hiện tại rất nhiều thôn dân đều quỷ gối bảo chi lâm ngoài cửa khẩn cầu l ã o bản ngài đi cứu trợ không biết h ỏ a kế thận trọng hỏi lý hành n g n g đầu nhìn một chút h ỏ a kế trước mắt h ỏ a kế dọa đến tranh thủ thời gian túi đầu xuống không biết làm sao lý hành bưng lên chén trà trong tay nhẹ nhàng n h ấ p một miếng nửa ngày về sau nói thông chi phía ngoài thôn dân để bọn hắn về nhà ngày mai mang theo bệnh nhân đến đây linh thuốc vâng họa kế vui vẻ ra mặt lớn tiếng nói sau đó chạy hướng ra phía ngoài sau đó bảo chi lâm bên ngoài chuyển đến một tiếng tiếng hoan hô to lớn kia là cực độ sợ hãi cùng khẩn trương về sau xuyên tấu h qua tâm thần buông l ò n g cùng vui vẻ yêu độc mà thôi hơn nữa còn là hồ ly độc hồ ly có thể có cái gì độc nói đùa lý hành lắc đầu cười nói đây là từ ngoài cửa sổ một trận cánh lịch tâm thanh sau đó một con con rơi lạng yên bay qua rơi vào lý hành trên bờ vai một trận lựu dĩu lý hành gật đầu cười đưa tay xuất ra một cái nho nhỏ màu đỏ thám trái cây đưa cho con rơi đi chơi đi v ậ t nhỏ con rơi là lý hành phóng xuất giám thị bạch tố t r í n h phi cơ trinh sát không có việc gì đi quan sát một chút bạch tố trinh cùng hứa tiên chỉ thấy tiến trình chính là yêu cũng không tốt phát hiện một con phổ thông con rơi sẽ là giám thị nàng dị thú hai cái tiến trình vẫn rất nhanh n a lúc này mới bao lâu liền đã có hai tử có tiền đồ bất quá lần này lý hành không có ý định để bạch tố trinh tham dự cứu người hàng ngũ mỗi lần cứu người thuốc đều là bạch tố trinh dùng chân khí chế biến mặt h à n h đối nguyên khí có to lớn tổn hại phải biết bạch tố trinh thế nhưng là lý hành dự định linh thú tuyệt đối không thể bởi vậy tổn thương. chương ba trăm chín mươi lăm m ộ t tinh linh nói thật nếu là cái khác yêu v ậ t đ ộ c lý hành thật đúng là không dám đánh cam đoan nhưng là hồ ly độc quên đi chút l ò n g thành trước đó mấy vị kia người bị thương lý hành cũng nhìn không có gì hơn bị hấp thu dương thần tinh khí sau đó lại lây dính yêu độc thôi chỉ cần đem ổn định thương thế của bọn hắn tiêu trừ độc tố liền tốt v ề phần tổn thất tinh khí chậm rãi tu dưỡng liền có thể bù lại mặc dù thân thể không còn sẽ giống như sức khỏe mạnh như vậy bất quá có thể đòi lại một cái mạng đã là vận hạnh lý hành phân phó người có các loại thuốc bổ nấu tam đại vạc g i ữ thủy những thuốc này nước chỉ có một cái công hiệu bù đại bổ người bình thường uống một chén đều sẽ chảy máu m ũ i cái chủng loại kia tay phải vung lên ba con lớn chừng bàn tay tinh linh đột nhiên xuất hiện trước mặt lý hành gặp qua chủ nhân chủ nhân v ậ n an ba con tiểu tinh linh bay múa trên không trung đối với lý hành hành lê nói đây là thần â n đại lục bên trong bắt được sinh linh tinh linh nhất tộc sen lẫn tinh linh một loại tại tinh linh tộc sinh mệnh tri thụ bên trên kết xuất trái cây trái cây thành thục về sau liền sẽ hóa thành một con tiểu tinh linh ân cùng loại với anh em hổ lô cái chủng loại kia chỉ là càng thêm nhỏ lớn chừng bàn tay sau lưng một cặp nho nhỏ cánh mỗi một cái ra đời tiểu tinh linh đều sẽ cùng tinh linh tộc tinh linh ký kết khế u ước những thứ này tiểu tinh linh trời sinh chính là ma pháp vật chứa có thể ký kết một cái tiểu tinh linh là mỗi một cái ma pháp sư tha thiết ước mơ sự t ì n h tinh linh tộc bản thân liền có được rất cao ma pháp thiên phú tại ký kết tiểu tinh linh về sau càng là cường đại dị thường rất nhiều không có ma pháp thiên phú nhưng là thân phận cao quý quý tộc liền thích bắt tiểu tinh linh ký kết khế u ước chỉ cần ký kết khế u ước chính là ma pháp cấm thể đều có thể sử dụng một chút cơ bản sơ cấp ma pháp những thứ này tiểu tinh linh có không ngừng t h u tính chủ yếu chia làm thổ lửa nước phong ánh sáng ám lôi mục này một ít thân cận tự nhiên t h u tính ba người các ngươi là cái gì thuộc tính tiểu tinh linh lý hành nhìn xem ba người mái tóc màu xanh lục nghi ngờ hỏi ở giữa một nữ tính tiểu tinh linh thanh âm thanh thúy nói ra chủ nhân chúng ta đều là một tinh linh lý hành n h i ê n lặng một tinh linh vốn không thuộc về thế giới ma pháp thuộc tính cho nên một thuộc tính còn có một cái tên gọi là sinh mệnh hệ cho nên một tinh linh cũng bị ca tụng là sinh mệnh tinh linh không sai cùng phù hợp yêu cầu đi thôi dựa theo trước đó yêu cầu phóng thích ma pháp đi lý hành vung tay lên phân p h ố nói vâng chủ nhân ba cái nhỏ tinh linh doanh, doanh thi lễ. sau đó bay về phía còn tại xôi trào ba miệng vạc lớn phía trên trong tay không biết từ nơi nào xuất ra một cái nho nhỏ nhánh cây đối với vạc lớn lay động vĩ đại sinh mệnh nữ thần a xin nghe cầu ngài tín đồ tiếng lỏng vì ngài trước mắt con dân hạ xuống thần ân khẩn cầu ngài cứu trợ sinh mệnh nữ thần ban ân ba cái mộc tinh linh đồng thời vung vẩy trong tay nhánh cây một tiếng năng lượng ba động về sau trước mắt hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đoàn màu xanh lá d i ọ t nước d i ọ t nước có lớn nhỏ c ỡ nắm tay tản ra thuần chính sinh mệnh ba động để cho người ta nghe n ó n g tâm thần b u ô lỏng trên cửa sổ trưng bày một chậu rộ treo vốn là khô héo lá cây đột nhi nhanh chóng mọc dễ nảy mầm vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở r ầ m rạp đem c h ậ u hoa che c h ắ n hoàn toàn giống như thân tích sinh mệnh d ọ t nước nhỏ xuống ở trước mắt thuốc trong vạc vung phát ra nhàn nhạt nhân l u â n chi khí mặc dù không có pha loáng lúc trước cái loại này cường hãn sinh mệnh khí tức nhưng là y nguyên có rất mạnh dược hiệu sinh mệnh ma pháp là trị liệu trên thân mọi người yêu độc về phần thuốc bột thì là ôn dưỡng nụ thần tề đầu t ị n h tiến mặc dù không thể để cho bọn hắn khôi phục lại khỏe mạnh lúc trạng thái nhưng là giữ được tính mạng lại là v ữ n vàng phất tay đem ba cái một tinh linh thu nhập vạn thú viên bên trong lý hành đối với ngoài cử một cái g ã sai vật bước nhanh đến cung kính hành lễ nói lão bản đem những thuốc này khiêng đi ra phân nhớ kỹ mỗi người một bát không thể uống nhiều g ã sai vật sắc mặt vui mừng có chút thất thú hỏi lão bản những thứ này đây đều là chữa bệnh thuốc cái nào cái này nói n h ả m nhiều tìm người khiêng đi ra lý hành cười mắng một tiếng là là thiểu nhân đi luôn g ã sai vật vẻ mặt tươi cười nhanh chóng đứng dậy tiến đến chỉ chốc lát thời gian lại tới năm cái thân hình cao lớn tráng hán đến đây năm cái tráng hán đối với lý hành thi cái lễ sau đó hai người một cái đem thuốc vạc truyền ra sớm đã chờ bên ngoài đám người nhìn thấy thuốc vạc đến như o n g vỡ tổ xuống tới cứu ta mau cứu ta nhanh trước cho nhi t ử ta hắn sắp không được mau cứu phu cô ta mau cứu phu cô ta các loại hỏng b é t tạp thanh â m tràn ngập tại y quán trước cửa toàn thành người đều tụ tập tại chỗ này chờ đợi lý hành thi thuốc các loại tanh h hôi ổ bệnh chi khí ngưng kết gã sai vật nhìn thấy có chút lộn xộn đám người sắc mặt giận dữ dùng tay bỗng nhiên đem chen tới đám người đẩy ra đứng lên tức giật quát đây đều là lao bản tân tân khổ, khổ chế biến du thủy các ngươi bọn này không biết cảm ân bạch nan lang không cảm tạ bản nhân tâm thì cũng thôi đi lại còn dám lại lần ồn ào nháo sự thật sự là không biết m ù i vị tất cả mọi người xếp thành hàng hình nếu là lại có người không tuân quy củ liền lăn về nhà nơi này thuốc không có chút nào sẽ cho ngươi gã sai v ậ t lời nói để trong lòng mọi người giật mình mọi người sắc mặt có chút nóng lên vừa nói xong một cái tóc t r ắ n g p h ơ lão nhân quỳ d ạ p xuống đất đối với y quán phương hướng không ngừng dập đầu trong miệng tự lẩm bẩm cảm tạ đại từ đại bi quán chủ nếu như lần này trẻ em có thể xuống m ệ n h lao thái bà kia rủ sao cho ân nhân ngại khắc cái trường sinh bài ngày đêm lễ bái lao nhân ra lời nói tựa như là một cái đầu sau lưng những người khác cũng đều nhanh chóng quỳ xuống trên mặt đất lớn tiếng cảm tạ. gã sai vật thấy cảnh này hài lòng cười cười phân phó bên người đại hán mở ra thuốc vạc thi thuốc dựa theo lý hành yêu cầu mỗi người đều chỉ là nho nhỏ một bát phải biết trong này đều là đại bổ hổ làng chi dược chính là một thiếu niên uống cũng là chảy máu mũi thống chi những bệnh này nhập bệnh tình nguy tịch người nếu không phải lý hành ở bên trong để một tinh linh phong thích trong ma pháp hòa trước mắt cũng không phải là thuốc bổ mà là độc dược dưới thân bệnh nhân cũng chầm chậm xếp thành hàng hình từng cái tiếp nhận trong tay chén thuốc tại thân nhân trợ giúp d ư ớ i không kịp chờ đợi đem thuốc uống vào trong bụng trong đám người hán tử đại như chính là một cái trong số đó một yêu độc người bị hại vốn là lưng hùm vai gấu tráng hán lúc này lại biến thành một cái gậy như que t u ổ i m a bệnh vốn cho rằng chỉ có thể ở nhà chờ chết không nghĩ tới nhân tâm bảo chi lâm láo bản vậy mà miễn phí thi thuốc tuyên bố có thể cứu chữa lấy yêu độc hiện tại dược thủy đang ở trước mắt thế nhưng là đại như lại có chút tâm thần có chút không tập trung cắn răng đem dược thủy nuốt vào trong miệng chỉ chốc lát thời gian đại như chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đau đớn một hồi mỗi một tấc cơ bắp mỗi một cây xương cốt đều đang run r u dậy đại niu trong tay chén thuốc r ớ t xuống đất rơi vỡ nát cả người đau đớn ngã trên mặt đất lăn lộn nhìn một bên lão nương lòng tràn đầy lo lắng đại niu đại niu ngươi thế nào ngươi thế nào không muốn dọa nước à? lão thái thái ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ nhìn xem thống khổ đại niu run giọng hỏi chương ba trăm chín mươi sáu hồ yêu đại niu đại niu ngươi thế nào ngươi thế nào không muốn dọa nước à? đại niu phản ứng cũng sợ h ã i xung quanh đám người vừa vặn uống xong thuốc đại niu hoàn toàn chính xác có chút dọa người toàn thân giống như một con đun sôi tôm bự ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn về phần hắn lao nương thì là mặt mũi tràn đầy bất lực không biết làm sao chung quanh những người khác nhìn xem trong tay chén thuốc không biết làm sao cũng không dám uống kinh ngạc nhìn đại niu ngay tại đây là không ngừng lăn lộn đại niu đột nhiên sắc mặt giống như gì máu đỏ bừng mở ra miệng rộng đột xuất một ngụm màu đen máu độc máu độc đen như mực vung phát ra tanh hôi để cho người ta nhìn mà n h ữ mày mà đại niu cũng không động đậy được nữa mọi người ở đây ta ta không chết đại n h u sờ lên bộ ngực của mình thanh âm k hẳn g k h à n giống như khát cả ngày đại n h u lão nương nhanh chóng bổ nào h đại n h u bên người thúc thít nói ra con a người không sao chứ hù chết vi nương nhanh nhìn xem có sao không lão nương thanh âm để đại n h u lấy lại tinh thần sờ lên lồng ngực của mình nhìn một chút cánh tay của mình sau đó đứng dậy dạo dực sau đó trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng đối với lao nương lớn tiếng nói nương nương ta tốt rồi bệnh của ta tốt rồi ha ha, bệnh của ta tốt rồi tốt rồi tốt rồi nhà ta đại như khỏi bệnh rồi nhanh cho ân nhân dập đầu nói xong lôi kéo đại n g u hướng phía bảo chi lâm phương hướng quỳ xuống đại n g u cũng tranh thủ thời gian quỵ rạp xuống đất đầu gõ bành bành rung động không có một k i a giữ lại chỉ chốc lát thời gian toàn bộ cái chán lấy là máu ứ động một mảnh những người khác thấy cảnh này cũng là mừng rỡ trong lòng bưng lên trong tay chén thuốc uống một h ấ t dưới trong lòng một điểm cuối cùng nghi hoặc đã bưng lỏng chỉ chốc lát thời gian toàn bộ bảo chi lâm trước cổng chính đều là tiếng hoan hô cùng lễ bái thân ảnh về phần những cái tia còn không có dẫn tới rượt h ủ y thôn dân đối với bảo chi lâm cũng là dị thường mong đợi tại cuối ngã tư đường một cái thân mặc áo trắng hòa thượng lẳ khỏe miệng mỉm cười đối với bảo c h i lâm diêu xa thi lễ chắp tay trước ngực trong miệng tụng nói a di đạp h ậ n ở vào trong phòng lý hành đương nhiên không nhìn thấy một màn này bất quá lúc này lý hành lại trong tay cầm một sợi màu vàng sợi tơ mở to hai mắt nhìn lại là cái này công đức chi lực đối với công đức chi lực lý hành cũng không lạ l ắ m lần trước tại cương thi đạo trưởng thế giới bởi vì siêu độ một nhóm quỷ hồn mà tới được mấy sợi công đức chi lực bất quá về sau bị lý hành dùng để chữa trị vỡ vụn xá lợi chỉ là không có nghĩ đến sẽ tự mình nhìn thấy công đức chi lực lại nói ta giết sinh linh hẳn là cũng không y ta vì sao lại còn biết dùng công đức chi lực hạ xuống ấn nói không cho ta đến đạo thiên lôi đã không tệ cái này không khoa học à. lý hành nghi ngờ lắc đầu nói tính toán mặc kệ vẫn là nghĩ giải quyết cái kêu mấy cái hồ yêu rồi nói sau dám ở địa bàn của ta nháo sự không cho các ngươi điểm lợi hại nhìn một cái không biết mã vương già có mấy cái mắt đối với cái này mấy cái hồ yêu lý hành thật đúng là tâm trứng mắt có tiểu duy cái này cựu tiêu mỹ hồ toa c h ấ n cũng chính là cựu vi hồ cùng tâm nguyện hồ có thể cùng s á n h bay cái khác đều là r ắ t r ư ỡ i đứng dậy cất bước đi ra ngoài cửa theo bước chân h à n h cậu thân ảnh dần dần biến mất đối với ngoài cửa bệnh nhân lý hành vẫn là không muốn đi gặp không phải không biết còn có thể hay không đi chỉ chốc lát thời gian lý hành tìm hồ mùi khai liền đi tới ngoài thành lý hành lúc này sắc mặt cũng không được khá lắm cho dù ai nghe hồ mùi khai tìm người cũng sẽ không cảm giác thoải mái mặc dù có một cái cậu yêu ở phía trước dẫn đường vậy hạ ngay ở phía trước cậu yêu sắc mặt cũng không được khá lắm nhưng ý nguyên định nọt đối với lý hành nói lý hành cái mũi rất tốt nhưng là trước mắt cậu yêu cái mũi vậy cũng không cần nói đoán chừng sẽ đi về sau muốn g ặ t lỗ mũi ừng trở về đi nói xong bung tay lên đem trước mắt cầu yêu thu nhập vạn thú viên bên trong thân hình như do trung trung làm một đạo tàn ảnh hướng phía phía trước chạy tới lý hành thần thức đã sớm nhìn thấy nơi xa một đám hòa thượng thân ảnh yêu nghiệt các ngươi sông loạn tam giới ngũ hành giết hại bách tính tội nên hồn phi phép tán nhưng ngã phật từ bi như có thể lập tức ăn ăn có lẽ còn có một chút hy vọng sống pháp hải thanh â m vẫn là chính khí mười phần mặc dù sông tràn ngập cái này một cố ý sát phạt nhưng phật pháp cao thâm trong lòng từ bi không giảm nếu là giống phim thanh xà bên trong pháp hải ở đây đoán chừng không nói hai lời đã sớm mở rét một cỗ thanh em mũ oán tại dưới chân một đám bạch hồ trong miệng vang lên nói nghe ngơi ư giảng đạo lý sống còn khó chịu hơn chết nói xong tám con bạch hồ hóa thành một sợi khói t r ắ n g biến mất vờn quanh tại trong rừng trúc mà pháp hải cùng kim sơn tự hộ pháp đám người trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ pháp hải một tiếng q u á c khẽ cẩn thận hồ yêu mê hồn đại pháp bày trận các vị kim sơn tự hộ pháp nghe được về sau liếc mắt nhìn nhau dưới chân một cái bay lên không hướng phía bốn cái phương vị làm tốt ẩn ẩn có vây quanh tư thế đem toàn bộ rừng trúc bao vây lại k h a n h chân ngồi dưới đất chắp tay trước ngực con mắt đóng chặt trong miệm cực lạc không có mắt tứ đại giai k h ông vừa mới r ứ t lời trước mắt trong rừng trúc tám khoả cây trúc đột nhiên vỡ ra từ đó đi ra tám vị thân mang bại lộ diễm lệ nữ tử tám vị nữ tử vẹn vẹn chỉ có giải rác mấy khối vải vóc che khuất trên thân bộ vị bí ẩn nhưng lại bởi vì cao thẳng cực đại chỉ có thể che khuất loại k i ế h như ẩn như hiện r ụ hoặc mới là lớn nhất r ụ hoặc Trắng nón làn da tú lệ tóc dài cao thẳng cực đại ngay thẳng vừa vặn bầm ông tám người ở đây k h á t tay chuẩn bị tư thế dung nhàn trong miệm càng là không ngừng phát ra rất có dụ hoặc tiếng thở gấp tiểu kk đến sao mau tới a a miệm cái gì trải qua tham gia cái gì thiền tới đi đến khoái hoặc đi cái kia s ắ c r ụ c r ụ hoặc giống như thiên ma vũ chính là pháp hải cũng là chăm chú hai mắt nhắm lại trong miệng mặc niệm kim cương kinh có thể nghĩ hồ yêu ca thiên ma đại pháp có chỗ a kinh khủng nhìn thấy cục diện rằng co lý hành khoe miệng mỉm cười cất bước hướng phía chiến trường đi đến con mắt nhiều hứng thú nhìn trước mắt hương diễm trằn g diện thật đúng là đừng nói một đám mị nữ ô n pháp hải cái kia trắng trẹo đầu chọc chơi thật là có ý tử a theo lý hành đi vào chiến、cuộc. Toàn b thức, thức. Lý, lý hành đột nhiên đến rất rõ ràng là làm rối loạn hắn tích ấu chỉ thấy pháp hải kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng chạy ra nhàn nhạt máu tươi trong miệng kinh văn tụng độc càng thêm cấp tốc lý hành cười mỉm đánh giá trước mắt hư diễm không có kiên kỵ cái gì ánh mắt bên trong cũng không có cái gì s ắ p dụng thuật lý là lấy nghệ thuật ánh mắt đang đánh giá ta tại dị giới soát kinh nghiệm m à n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trường Tăng một mắt thần thân trào huyết tham tới một thế tỉ ơi, cơ duyên của chúng ta tới. Trong đó một rỡ, người vườn được như nói con nhìn lẫn nhau ánh hành quanh vọng. không nghĩ nay bọn duyên chúng gặp đó cái, đối với sôi cái bối, hội, cái đâu? đều đều bạch sắc dục cơ của bà hồ khí Haha, hôm là ly là lam mù tiểu thất có nghịch ngợm làm sao mỗi lần đều muốn cùng chúng ta đoạt đúng đấy là được lý hành nhiều hứng thú một màn trước mắt có lẽ là mấy người thương lượng xong trong đó được xưng là tiểu thất nữ tử một mặt tươi cười đắc ý hướng phía lý hành đi tới ngay thẳng vừa vặn bờ mông đón gió lắc lư e o thon trì giống như mảnh liễu nhỏ lan g quân tới đi khoái hoạt đi nói xong miệng anh đào nhỏ một t r ư ơ n g từ đó phun ra một đoạn màu trắng sương ngủ nó tay đối với lý hành nhẹ nhàng ôm lấy lý hành trên giới giỏ xét một chút trước mắt hồ yêu biến thành nữ tử lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không tôi nói ra ngươi ngực quá nhỏ đổi một cái đ a n g đắc ý tiểu thất sát mặt sắc cứng đ ờ toàn thân có chút run dậy, ánh mắt bên trong tràn ngập một run ánh bên ngập nộ có cỗ dậy, i n g nghiến, răng nghiến lợi chỉ vào lý hành. n g chỉ lợi lý vào ư ơ i ngươi, ta muốn giết n g ư ơ i bất quá sau lưng cái khác nữ tử thì là mặt mũi tràn đầy ý cười thậm chí có mấy cái nhịn không được cười ha ha trong đó cái kia được xưng là đại tỷ nữ tử bước nhanh đi ra lôi kéo tiểu thất nói ha ha cái này nhỏ lan g quân mặc dù nói không dễ nghe nhưng là hắn nói rất đúng à. ha ha sau lưng nữ tử lại là một trận cười ha ha lý hành trên giới đánh giá một chút cái này cái gọi là đại tỷ mà hồ yêu đại tỷ tại cảm nhận được lý hành ánh mắt về sau cũng không có trốn tránh mà là cười mì vẫn ngực tương đối trước đó cái kia xê tới nói cái này chí ít có dê mà điểm ấy hồ yêu đại tỷ rất tự tin không muốn ngừng cực kỳ lớn bất quá ngươi tuổi tắc càng lớn đều đã bắt đầu rủ xuống chú ý bảo dưỡng đi lý hành thở dài nói nói xong không đợi nữ tử sinh khí có lớn tiếng theo cái khác nữ tử lời mình nói còn có các ngươi quần áo cũng sẽ không tuyển tiêu cái gì bảo thủ nhất bikini đều so với các ngươi lộ nhiều lắm xoa bình còn có cái kia chính là ngươi không nên nhìn người khác xuyên túi đúng quần cái kia nói ngươi lâu liền ngươi cái k i a nhảy múa chuyên nghiệp điểm có được hay không thế gian gái lầu xanh nhảy đều dễ nhìn hơn ngươi xoa bình bên trái cái kia dung mạo không đẹp nhìn ta không trách ngươi nhưng là trang điểm cũng làm thành dạng này liền đ o á n ngươi son phấn cũng sẽ không ôi khiến cho cùng cùng quỷ các ngươi là yêu biết hay không bên phải cái kia không muốn cờ trộm ngươi cũng chẳng tốt hơn là bao trên mặt má đỏ khiến cho cùng t r ô n cùng người giấy có ác tâm hay không xoa bình đều cũng không chuyên nghiệp không có một chút tình cảm nếu là ta đã sớm mềm n ú n xoa bình nhìn xem nhân gia thiên thượng nhân gian cái kia mới gọi chuyên nghiệp liền các ngươi thứ lý hành như đồng hóa thân ban giám khảo đối với tám con hồ yêu các loại lợi bình từ dáng người đến quần áo từ thanh â m đến r i n g múa có thể nói là lợi bình không đáng một đồng n ô n n g ự a sắp bén không tin nhìn xem trước mắt mấy cái này hồ yêu liền biết bọn hắn lúc này cũng không khiêu vũ cũng không đong đưa từng cái cắn răng nghiến lợi nhìn xem lý hành ánh mắt bên trong đều là phệ nhân n ộ khí lý hành ở trong mắt chúng cũng không phải cái gì thốt bủ nhỏ lan quân hiện tại liền như là cựu nhân giết cha trước mắt bọn này hồ yêu mặc dù đều là yêu nhưng là còn có một cái thân phận chính là nữ nhân nữ nhân đối với những vật này liền tương đối để ý mà lại để ý để cho người ta có chút không biết làm sao người đáng chết ta muốn xé nát ngươi đáng chết nhân loại ta muốn giết ngươi lý hành lần này là gây trúng nộ những lời này l ư ợ c sát thương muốn so pháp bảo còn mạnh hơn luận trào phúng năng lực càng là rất có ưu thế lý hành khỏe miệng cười một tiếng tay phải bay xuống một vòng dòng nước xuất hiện trong tay hóa thành một thanh trường kiếm xa xa nhìn xem hồ yêu một đám người hồ yêu đại tỷ nhìn xem lý hành trong tay dòng nước trường kiếm con ngươi co r ụ t lại trong miệng thét to bọn t ỷ m ộ i cẩn thận nam tử này không phải phạm nhân giết hắn nói xong trong tay năm ngón tay mở ra bạch ngọc hai tay hướng phía lý hành vùng vậy mà đến hai tay sẽ rách thanh phong để cho người ta không chút nghi ngờ trong đó lực sát thương sau lưng cái khác tỉ mội cũng giống như thế từ tám cái phương hướng hướng phía công kích mà tới lý hành khép cười một tiếng trường kiếm trong tay lắc một cái kiếm quang giống như luyện không đào qua từng trận thanh âm thanh thúy vang lên lý hành thân ảnh giống như hồ điệp đồng dạng tại tám người công kích đến du động mỗi một b ư ớ c đều giống như là tinh vi tính toàn quá tại chỗ nguy hiểm nhất lặng yên t r á n h thoát thân ảnh vẫn như cũ tiêu sái tự nhiên phảng phất giống như thiên thần nhẹ nhàng phiêu khởi góc á o xẹt qua không khí phát ra trận trận hô hô thanh âm nhìn thấy mình cùng tỷ mọi đám người căn bản là không có cách tổn thương đến nam tử trước mắt hồ yêu đại tỷ ngưng trọng nhìn xem lý hành lớn tiếng chất vấn ngươi đến cùng là thần thánh phương nào vì sao muốn cùng ta tỷ m ộ i đối nghịch hư còn dám hỏi ta là ai lý hành hư lạnh một tiếng nói ra dám đến địa bàn của ta làm loạn còn hỏi ta là ai hôm nay nếu là không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái các ngươi cũng không biết mã vương g i a có mấy cái mắt trường kiếm trong tay đối với hư không vạch một cái trước mắt hư không đột nhiên xuất hiện một vết n ư ớ c trong cái khe tựa như là có vô tận biệt cả trong khoảnh khắc đại lượng nước biển tiết lộ tiết lộ nước biển tại lý hành trường kiếm dẫn dắt dưới hóa thành một đầu thủy long hướng phía hồ yêu đột nhiên đánh tới dài trăm thức cự hình thủy long quyển sen lẫn gió lốc mang theo thế thái sơn áp đ ỉ n h hướng phía đám người đánh tới hồ yêu nhóm trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi hét lớn một tiếng né tránh nói xong tám người phân tám cái phương hướng tàn ra ta tại dị giới soát kinh nghiệm mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết lý hành cười lạnh một tiếng nói ra một đám bạch ngân tạc bã còn muốn cùng ta người vương dạ này đâu trường kiếm trong tay đối với hư không liên tiếp phát chạm vô tận ngân hà hiện hiện nhân gian thiên hà chi thủy tung xuống hóa thành thủy hình cự long cùng lúc trước một con kia cùng một chỗ một người một con tiến đến tiến đánh chạy trốn hồ yêu ta nhìn các người chạy đi đâu lý hành l ặ n g lặng đứng tại chỗ điều khiển lấy bầu trời thủy long nếu là cái khác thương lan thủy mãn coi như có được thương lan chân thủy cũng là vô dụng cái gọi là không một đấu gột nên hồ mà lý hành vạn thú viên bên trong cũng có một đầu biển cả vô tận đại dương mênh mông đều là lý hành vũ khí c h ì cũng chết đuối ngươi nhìn thấy sau lưng thủy long căn bản là không có cách tránh né hồ yêu bên trong đại tỷ căn cắn, cắn r ă ngà đối với bên người tỷ mội lớn tiếng la lên bọn tỷ mội không được chạy chỉ có đem trước mắt tạp nhân giết chúng ta mới có một tia cơ hội cơ mờ n ở lúc nào trở thành tạp nhân hồ yêu đại tỷ tại tỷ mội của mình bên trong rất có uy tín cái khác bảy cái tỷ mội dừng bước lại ánh mắt bên trong tràn đầy s á t ý nhìn xem lý hành r ộ i ra âm phong thu trào đối với thủy long nghe răng n ế t miệng h ơ anh cự long giống như cao áp súng bắn nước đối với hồ yêu nện mà đi tám người lẫn nhau rằng co một lát thời gian Hồ yêu nhóm yêu dụng sử thương o à n t â n trễ lực k lan thủy mãn g loại nước này bên trong thần thú tại thời điểm chiến đấu xưa nay không là dựa vào vũ lực thủ thắng mà là dựa vào cái k i a vô tận dòng nước mỗi một giọt thương lan chân thủy đều có thể khống chế vạn cân dòng nước mà lại đều là đi đến cẩn thận nhập vi khống chế mỗi một lần thương lan thủy mãn g chiến đấu đều là mang theo phương viên trăm g i ả m ngàn g i ả m vạn g i ả m thậm chí trăm vạn g i ả m dòng nước để chiến đấu một câu ta khác không được chính là nước nhiều n ê n cũng muốn đập chết ngươi năm đó hồng hoang sáu đại thánh nhân lợi hại hay không cộng công tại đụng vào bất chu sơn khiến thiên hà chi thủy chút xuống thế gian thời điểm không phải cũng là dương mắt nhìn ha, ha bọn tỉ muội không cần lo lắng gia hỏa này cũng chỉ là một cái ngân thương lạp đầu t ư ơ n g trông thì ngon mà không dùng được nhìn thấy chính mình bọn tỉ mội giải quyết trước mắt thủy lòng lòng tin lập tức tăng gấp bội lý hành cười lạnh một tiếng tay phải vung lên trước mắt vốn đã rơi xuống đất xâm nhập đại địa dòng nước lần nữa dâng lên nước vô thường hình tụ tán vô thường hợp theo lý hành ra lệnh một tiếng đại lượng dọn nước lần nữa tụ lại đây là lần này không có tan làm cự lòng mà là lơ lửng giữa không trùng tích tích thành châu lý hành tay phải đặt trước ngực đối với tám con tiểu hồ yêu âm hiểm cười một tiếng nói đến xem của ta gạt lính phong bạo đi nói xong tay phải hướng về phía trước đầy trước mắt dọn nước hóa thành đạn hướng phía hồ yêu vào tới lit nha lit nhít dọn nước trong không khí xa từng trận thanh â m xé gió tại trong rừng trúc vang lên từ trên cây rơi xuống lá trúc còn chưa rơi xuống đất liền bị giọt nước đánh nát khắp nơi trên đất rừng trúc vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị đánh thành mảnh vỡ giống như vỡ nát cơ về phần hồ yêu nhóm mặc dù có yêu nguyên hộ thể nhưng ở cái này gặt lính phong bạo ra chỉ dưới nghe qua nước chảy đá màu sao chỉ một lát sau thời gian cái này tám con tiểu hồ ly liền bị đánh như là cái sảng toàn thân đều là vết thương thật nhỏ từng ly từng tí không ngừng hướng về bên ngoài chảy máu tươi nhìn dị thường tính khủng đây cũng chính là các nàng là một đ ằ n yêu nếu là người lời nói đã s ố n chết nhìn xem ngã trên mặt đất trên thân trọng thương tám con tiểu hồ ly lý hành nhẹ nhàng lắc lắc lẩm bẩm nói không nghĩ tới cái này g ạ t lỉnh uy lực như thế lớn cái này nếu là đoàn chiến lời nói không mất là một cái sát chiêu đoàn chiến thần k h i a suy nghĩ ở giữa chạy tới hồ yêu bên người tại các nàng khẩn cầu tha mạng ánh mắt bên trong đem nó thu nhập vạn thú viên bên trong nhìn xem đã bị phá hư không có bất kỳ cái gì hoàn chỉnh cây trúc dương trúc lý hành nhẹ giọng lẩm bẩm cái này nếu là tại hiện đại thế giới không biết những cái kia bảo vệ môi trường nhân sĩ có thể hay không tới tìm ta phiền p ư ớ c nhìn phía xa như cũ tại tính toạ phác hải lý hành nhẹ nhàng cười một tiếng cất bước đi đến. ngồi tại pháp hải trước người ra vẻ kinh ngạc nói ra à, đây không phải kim sơn tự chủ trì đại sư sao làm sao ngồi ở chỗ này a vốn là đang ngồi pháp hải sắc mặt càng thêm đỏ thám đ ố n g nhiên mở hai mắt ra nhìn xem lý hành đánh một cái p h ậ t hiệu nói a di đ ạ p h ậ t mẹt l ề n t h í chủ chúng ta lại gặp mặt đúng a lại gặp mặt chỉ là lần này đại sư có chút chật vật a lý hành ý cười đầy mặt nói lý hành nói chưa dứt lời nói chuyện chuyện này pháp hải sắc mặt liền càng thêm không xong đối đại lý hành ánh mắt cũng đầy là ưu á n thẳng kinh ngạc nhìn lý hành không nói lời nào bị một đại nam nhân nhìn như vậy lấy chính lý hành cũng cảm giác có chút không thoải mái có chút lúng túng nhìn một chút bầu trời nói à hôm nay thời tiết thật t ố t à. ánh nắng tươi sáng xuân về hoa nở nhìn xem pháp hải y nguyên như thế nhìn xem chính mình chính lý hành cũng không thiện lớn tiếng nói ra tốt rồi tốt rồi ta cũng không phải cố ý ta t ừ thành nội hỏi hồ yêu khí tước một đường đổi tới ai biết gặp được các ngươi ở chỗ này cùng hồ yêu đấu pháp còn có a ngươi nói ngươi một cái kim sơn tự chủ trì đại sư mặc dù không thể nói là pháp lực vô biên nhưng cũng là tu vi cao thâm liền cái này mấy cái tiểu hồ ly một gậy gó chết cũng liền tốt rồi nào có như thế nói nhảm còn muốn cùng bọn hắn đấu pháp thật sự là nhàn pháp hải nhìn lý hành một chút sau đó thở dài nói ta kim sơn tự không chỉ chỉ có một mình ta a câu nói này lý hành nghe rõ pháp hải sở dĩ làm như vậy chuẩn xác mà nói là vì cái kia bốn vị hộ pháp phật môn công pháp có một cái rất hố thuộc tính liền như là chủ nghĩa duy tâm cần đi qua lần lượt ma luyện vượt qua tự thân tu vi phóng đại nếu là độ không qua mặc dù không thể nói sinh tử đạo tiêu nhưng cũng vô hại cho nên thường xuyên sẽ nghe được có phật môn tự đệ đi ra ngoài lịch luyện hồng trần cảm nộ lòng ư ờ i tại cái này đẩy trời nhân giàn trong bể khổ tránh độ vượt qua cũng liền thành phật pháp sư là kim sơn tự chủ trì cho nên rất nhiều chuyện đều muốn vì kim sơn tự cân nhắc vì về sau truyền thừa cũng là vì trong lòng tín ngưỡng loại chuyện này không có đúng và sai chỉ là đứng tại khác biệt vị trí cân nhắc tôi h nhưng là lý hành phải làm không đến thế gian bệ khổ ngàn người tranh độ chính mình còn chưa nhất định độ quá cái kia còn có thế gian giúp người khác thiên đạo vì tư lý hành vỗ vũ pháp hải bà bay nột ngạt nói tốt ta lần này là ta làm không chính cống coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình được chứ pháp hải cũng là bật cười lớn nói a di đà phật mẹt lìn thi chủ cũng là bắt yêu ở đây có thể nào đoán thi chủ đâu đây đều là nhân quả ha ha nhân quả hòa thượng ngươi thật là rộng rãi lòng dạng lý hành ha ha cười nói bất quá ta lý hành nhất ngôn c i u đ ỉ n h nói thiếu ngươi một cá i nhân tình liền thiếu ngươi một cá i nhân tình ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Chương cựu cái cái khi nhìn thấy ngươi nương tự, ta lý hành nhất đỉnh, thiếu ngươi một cái nhân tình, liền thiếu ngươi một cái nhân tình. ngươi nương ngươi ngươi nôn nói liền từ tự. Ta một một lý hành, Pháp Hải rõ ràng sau đó khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười nhẹ gật đầu đáp hòa thượng kia liền cung kính không bằng tuân mệnh hai người liếc mắt nhìn nhau sau đó cười ha ha cười một hồi pháp hải ngẩng đầu nhìn xem lý hành nói ra mẹ lìn thi chủ lần trước tại kim sơn tự nói tới cây bồ đề hòa thượng đã đạt được đáp án a ngươi đến nói một chút cây bồ đề là chân thật tồn tại cây nhưng là cũng là ngã phật trí tuệ chi còn đại pháp hải đánh một cái phật hiệu hồi đáp đối với pháp hải có thể nghĩ thông s u ố t vấn đề này lý hành chưa từng có hoài nghi làm kim sơn tự chủ trì pháp hải thế nhưng là nghe tiếng giang nam đắc đạo cao tăng Mà à Lý h nhưng v trước c h h mắt một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng pháp hải lý hành trong lòng hơi đậm nhẹ dọn dò hỏi hòa thượng ngươi có thể nguyện theo ta đi một địa phương khác đi hàng lòng yêu pháp hải mỉm cười nhìn một chút như cũ tại tính tọa bốn vị hộ pháp nói hòa thượng không bỏ xuống được ca vậy nếu như toàn bộ kim sơn tự đều rời đi qua đâu lý hành tiếp tục truy vân nói pháp hải không nói gì mà là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem lý hành ánh mắt thâm t h ú y không biết đang suy nghĩ gì lý hành cười ha ha một tiếng biết mình có chút nóng n ả y không cho pháp hải hỏi thăm cơ hội lớn tiếng nói hòa thượng ta phải đi về trong thành còn có rất nhiều bệnh nhân cần ta thân ảnh giống như một cơn gió mát trôi hướng phương xa trong chấp mắt biến mất tại trong rừng trúc pháp hải lại tính tọa một lát thẳng đến hộ pháp sau khi tỉnh lại mới cùng thứ nhất lên trở lại kim sơ tự Chủ sau lưng tứ đại hội pháp cũng là không mình hành lễ nói ta đợi nguyện ý đi theo chủ trì hàng yêu chử ma còn thế gian một cái thanh minh trở lại thành hàng châu lý hành lần nữa biến thành trần nam mỗi ngày đem kim đan ma hạch xem như đồ ăn và tan trong cơ thể hạt nhỏ mỗi ngày đều sẽ thức tỉnh một hai k h o a nước chảy đá mòn thừng cơ gỗ đức đạo lý lý hành vẫn là hiểu được lý hành lớn nhất bụt chính là tại cùng u y ê n giới bên trong thời gian chỉ có như thế lý hành mới có thể đổi lên trước mặt cho lưu lại t r ê n lệch thời gian lúc rảnh rỗi nhìn xem thời đại này lưu truyền cổ tịch phải biết tại thế giới hiện thực rất nhiều cổ tịch đều đã biến mất không thấy gì nữa không phải bị hủy bởi chiến hỏa chính là thiên hai u y ê n giới tuân theo cùng nhân loại tư duy cùng hiện thực dựa vào mà thành lập chỉ cần trong lịch sử xuất hiện đồ vật cũng có thể xuất hiện đối với thích đọc sách lý hành cũng là một cái hưởng thụ đương nhiên tầm hoa vấn liêu cũng là không thể thiếu phong lưu lấy lý hành kẻ chép văn bản tính tùy tiện chép một hai bài thơ từ liền thắng được gái lầu xanh ưu ái nhất là những cái kia thanh quan nhân ái mộ tiện sát người bên ngoài đối với bảo chi lâm lão bản sự tình là nhất làm cho thành hàng châu nói chuyện say x ư a sự tình liên quan tới lý hành thi tử hành vi mặc thậm chí nói chuyện hành động đều sẽ gây nên mọi người đ à m luận bất quá không có người sẽ đối với lý hành sinh hoạt cá nhân phê phán thậm chí cực kỳ tôn sùng tại bọn hắn cho rằng lý hành chính là cứu người vô số bồ tát sống có thể có đời này sống là nên được nếu như không có dạng này cầm y ngọc thực sinh hoạt mới là lên trời mắt bị mủ cái này khiến lý hành nghĩ đến một cái rất có ý tứ cố sự nói tại một cái trấn nhỏ bên trong có hai người đồng thời qua đời trong đó một cái là trong tiểu trấn mục sư mỗi ngày cơm r a u dưa xưa nay không xài tiền b ạ y bạn nhìn thấy bất luận kẻ nào cũng là nho nhã lễ độ tín ngưỡng thượng đế có thể nói là đạo đức điển hình một cái khác thì là thích uống rượu không rượu không vui mỗi ngày đều là say khước thích ăn m ỹ thực xài tiền b ạ y bạn đem tiền của mình khen thưởng cho tên ăn mày nhưng là tại bọn hắn tăng lễ thời điểm toàn bộ tiểu trấn người đều chạy đến cái kia say rượu người nơi đó đi có người hỏi vì cái gì đám người đương nhiên mà nói hắn mặc dù có rất nhiều khuyết điểm nhưng lại cho người ta mang đến lợi ích uống rượu bán rượu ít viên may và quần áo ăn đầu bếp đồ ăn mua mục dương nữ sữa cho tên ăn mày tiền về phần một cái khác mặc dù là đạo đức điển hình nhưng không có cùng người bên cạnh mang đến bất kỳ lợi ích đối với dân chúng phản ứng lý hành cũng là trong lòng đông nhiên loại hoa nhà bách tính là nhất cần cụ cũng là đáng yêu nhất gần nhất bảo chi lâm tới một cái mới đại phu mặc dù y thuật chẳng ra sao cả nhưng lại đạt được bảo chi lâm l á o bản coi trọng dạng này rất nhiều người đối với cái này mới tới đại phu rất là ghen ép một cái không biết từ chỗ nào tới lớp người quê mùa vậy mà đạt được đại thiện nhân hữ á i thật sự là gặp vận may mặc dù như thế nhưng cũng không có người nhất cái này mới tới đại phu nói cái gì tối đa cũng chính là ở sau lưng n h à danh hai câu hứa tiên rất hưng phấn không biết vì cái gì bảo c h i lâm lão bản sẽ coi trọng chính mình đồng thời còn mời chính mình đến bảo c h i lâm làm đại phu mặc dù mình y thuật cũng không như thế nào nhưng là lão bản lại nói sẽ không có thể học có cái gì sẽ không liền đi hỏi cái khác đại phu bọn hắn sẽ không liền đến hỏi ta cái này khiến hứa tiên giống như g i ố nằm g như n mơ trở về đối với mình nướng t ử không ngừng báo tin vui cảm tạ lý hành tín nhiệm đã từng có một ngày hứa tiên rất nghiêm túc hỏi lý hành nói lão bản toàn thành Hàng、Châu、nhiều như bộ Châu vậy đối ạ i cái coi tiên vai nói, làm ta nhìn thấy nương tử của người thời điểm ta liền biết người giao phu, Hành như thâm hứa nhìn thấy như thế bằng hưu vì vô vô gì có của trọng nương bằng ta. ta tử ta ta định. Lý làm ý bà đ với hiện đại thế giới tiết mục ngắn hứa tiên rất rõ ràng không có nghe hiểu sau khi về nhà hỏi thăm bạch tố trinh bạch tố trinh cũng chỉ cho là lý hành biết mình thân phận cho nên muốn trợ giúp một chút hứa tiên đối với lý hành cũng là lòng có cảm kích bất quá đã gả làm vợ bạch tố trinh tuân thủ nghiêm ngặt nhân gian lễ nghi cũng không có tới tìm kiếm lý hành bất quá tiểu thanh lại khác biệt biết lý hành chính là bảo chi lâm láo bản về sau cơ h ộ mỗi ngày đều sẽ chạy tới s i n không nhiều đem nơi này xem như nhà của mình hứa tiên đem tình cảnh như vậy nhìn ở trong mắt chỉ coi là lý hành coi trọng tiểu thanh đối với mình cô em vợ có thể có lần lương phối cũng là mừng rỡ không thôi cho nên luôn luôn không ngừng cho lý hành hai người chế tạo tư nhân không gian muốn tác hợp hai người đối với lý hành sinh hoạt cá nhân hứa tiên mặc dù có chút lên án nhưng là tại phẩm đức cùng năng lực bên trên lại là trên đời hiếm thấy tiểu thanh có thể có như thế lương phối cũng là kiếp t r ư ớ c tích tới phúc p h ậ n đối với hứa tiên ý nghĩ lý hành cũng không nói ra thậm chí rất hưởng thụ vui đến quên cả trời đất đang nằm tại dưới bóng cây đọc sách lý hành trong đầu một trận lắc lư lý hành trong lòng một trận phất tay ở bên người ngồi một cái cầm chế tâm thần một trận lắc lư đợi cho lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đã là một cái khác hoàn cảnh lớn mật h ồ yêu dám làm hại nhân gian ngã phật t ứ bi còn không mau nhận tội để tội lý hành lúc này thần hồn tiến vào chiếm giữ tại h ồ yêu trong cơ thể xuyên thấu qua h ồ yêu con mắt nhìn trước mắt hết thảy đây cũng là vạn thú viên một đại thần t h ô n g thế nhưng là để cho mình tùy thời tiến vào chiếm giữ vạn thú viên người một cái sinh linh trong cơ thể trong h chí ậ m m ộ đó thể h c i ế một cư chủ đ cái, cái, là cái hộ pháp nhìn xem hổ yêu chết cũng không hối cải dáng vẻ lớn tiếng giận giữ hét h ổ yêu lạnh lùng nhìn trước mắt hòa thượng một cái nói ta vốn là cái này thôi duyệt trong núi một con mánh hổ ở chỗ này xuất sinh ở chỗ này lớn lên nơi này chính là nhà của ta cái gì yêu giới chưa nghe nói qua thời đại thượng cổ nhân g i a n liền cùng yêu giới từng có ước định giá thú chỉ cần khai linh trí là thuộc về yêu tộc tất cả yêu tộc đều phải rời nhân gian tiến về yêu giới h ổ yêu khinh thường phất phất tay nói đó là các ngươi ước định ta không biết ta biết nơi này là nhà của ta ta cũng là không đi minh n g oan bất linh đã như vậy, vậy ta kim sơn tự liền thay thế yêu giới thu ngươi pháp hải nhìn xem k h ó chơi hồ yêu hử lạnh một tiếng nói Hồ vâng. sau lưng bốn vị kim sơn tự hộ pháp liếc mắt nhìn nhau thân ảnh bỗng nhiên hướng phía bầu trời nhảy lên đợi cho rơi xuống đất thời điểm phân lập bốn cái phương vị đem hổ man hoàn vũ ở giữa tứ đại hộ pháp đều cầm một loại pháp khí mó kim phát phật trưởng thiền châu tới đi hổ man hét lớn một tiếng thân ảnh đ ỗ n g nhiên hướng phía bên trái đằng chức cầm trong tay phật trưởng hộ pháp công tới người này cũng không khiếp sợ tay phải phật trưởng vung lên cùng nhau bàn tay màu vàng nóng hư ảnh hình phật trong lòng bàn tay phun ra ngoài hổ man nhìn này trên thân một chiếc cùng nhau chính tông thiết bản kiểu làm ra phật trưởng tại thân eo phía trên sẹt qua khắc ở trên mặt đất vê anh dưới chân mặt đất một cái phương viên một mét sâu hai mươi phân dùng cự trưởng khắc ở trên mặt đất hình thành một cái nho n h ỏ cái hố nổi lên từng trận cho bụi nhân cơ hội này hổ man thân ảnh cấp tốc c h ấ p động cắm một bên một cái khác cầm trong tay phật châu hộ pháp công tới một mực chú ý chiến trường phật châu hộ pháp bị cái này cho bụi che lại ánh mắt lúc này lại là trong lòng g i ậ n mình thân ảnh hướng một bên lướt ngang mười cm nhưng y nguyên bị cái này hổ man hổ trào bắt được cùng nhau thật dài vết máu xuất hiện tại phật châu hộ pháp trên thân nếu như không phải vừa vặn cái kia nhanh trong lướt ngang lúc này cũng đã bị mở ngược mổ、Bụ. hổ man lạnh lùng đứng tại chỗ đem tay phải máu tươi đặt ở trong m i ệ n g nhẹ nhàng liếm lấy một n g ụ n k i n h thường nói ra chỉ thường thôi cái khác ba vị hộ pháp cũng là sắc mặt đại biến trong miệm giận dữ hét lớn mật lúc này bốn người không tại lưu thủ mỗi một cái đều xuất ra toàn lực tiến đến c h â n áp phật trưởng phi châu phật âm sóng âm mỗi một kiện pháp khí đều có chính mình bản bên trên công hiệu đến từ phật trưởng phát ra bàn tay lớn màu và nóng phật châu lăng không b a y múa m ọ gõ thanh âm để cho người phiền lòng ý loạn kim phát càng là phát ra mắt trần có thể thấy âm bạo hổ man thì là tại bốn người vây công giới không rơi vào thế hạ phong hổ vốn là vương thú là vị bách thú chi vương vân tử long phong t ò n hổ mỗi một lần hổ man công kích đều sẽ mang theo từng trận tác phong để bốn người khổ không thể tạ nói tóm lại chính là tám lạng nửa cân trang diện một lần rằng co x u n tới hòa thượng dạng này đánh cũng không được chuyện gì dạng này như thế nào chúng ta đều thối lui một bước ta không đang ăn n g ờ i các ngươi cũng đừng tới tìm ta phiền phước h ổ man suy tư một hồi nhìn xem một bên một mực không có động thủ pháp hải trong lòng có chút lo lắng nói ngã phật t ứ bi chỉ cần nguyên nguyện ý bỏ xuống đồ đao theo ta trở tiến đến kim sơn tự diện bích hối lỗi liền có thể tha cho ngươi một mạng một cái hộ pháp lớn tiếng la hét nói nghe được hộ pháp chán lời nói h ổ man sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống nói như vậy đó chính là không có nói chuyện vậy liền so tài xem hư t h ự đi nói xong hoàn toàn không để ý một bên bay tới phật châu hướng phía trong đó một cái hộ pháp đánh tới phật c h â u đập nện trên người hổ man nước toát ra vết thương thật lớn nhưng là tên kia mất đi vũ khí hộ pháp thảm hại hơn toàn bộ cánh tay phải bị hổ man đánh gãy xương b ả vai vỡ vụn hoàn toàn không có lực đánh một trận đối với dũng khí tuyệt đối không nên hoài nghi con thỏ gấp còn muốn cắn người đâu húng chi là một con mánh hổ tuệ y tâm t tuệ y tâm t tuệ y tâm t cái khác ba vị hộ pháp cũng không nghĩ tới hổ man sẽ như thế máy liệt chính là một bên áp trận pháp hải cũng không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt liền sẽ tạo thành như thế tình huống pháp hải đau lòng nhìn thoáng qua đến cùng tuệ tâm tức giận p â n phó nói lưu ra phía sau ta tới đối phó hắn cái khác ba vị hộ pháp mặc dù không có cam l ò n g nhưng cũng biết chính mình ba người không phải h ồ yêu đối thủ thân ảnh lui về phía sau lưu cho pháp hải đầy đủ vị trí pháp hải tiến lên một bước đánh một cái phật hiệu nói a di đà phật ngã phật từ bi chỉ cần ngươi chịu theo ta tiến đến lôi phong tháp tốt rồi hòa thượng ngươi còn muốn đánh nữa hay không nào có nói nhảm nhiều như vậy h ồ man ngang ngược đánh gây pháp hải đáp lời ánh mắt bên trong chiến ý lang nhiên pháp hải cũng minh bạch h ồ yêu tâm ý trong tay thiền trượng lắc lư phát ra trận, trận thanh thúy tiếng vang hồ m a n ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ cả người hướng về phía trước một nắm sấp hóa thành một con mánh hổ mánh hổ chỉnh thể màu vàng trên thân đường vân rõ ràng thân hình c a o lớn toàn thân năm mét chi trưởng tại chỗ chán một cái uy phong l ấ m l ấ m chữ vương để cho người ta nhìn mà phát k hiếp pháp hải tại trước mặt cũng là hơi nhỏ hơn nhỏ bé giống hồ m a n ngửa mặt lên trời một tiếng hổ gầm thân ảnh bỗng nhiên hướng phía pháp hải chạy đi một cái mánh liệt tác phong tại xung quanh q u a n quần cuốn lên từng trận cắt đá pháp hải trong lòng hơi đậu chân phải hướng lui về phía sau một bước hai tay giơ lên trong tay thiền trượng bỗng nhiên hướng về phía trước vùng đánh pháp lực không muốn chúng ù n n g a u màu v mà ta tại dị giới soát kinh nghiệm màn tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bốn trăm linh một la hán phục hổ bay lên hổ man trên mặt đất lộn một vòng chậm rãi đứng dậy lắc lắc có chút thú ám đầu to ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc sợ hãi đối với pháp hải ép xuống trên thân nhai răng n ế t miệng trong miệng phát ra ô ô giống lên một tiếng r o i thép cái đuôi tại sau lưng không ngừng lắc lư mỗi một lần vung vẩy đều sẽ kéo theo không khí rung động pháp hải đem trong tay thiền trượng thu hồi chú trên mặt đất đối với trước mắt hổ man h ừ lạnh một tiếng nói n g h i ệ t xúc còn muốn minh ngoan bất linh lúc này pháp hải một thân màu trắng tăng y ỉa tay phải cầm trong tay màu vàng thiền trượng trước mắt một con màu vàng to lớn m a n h hổ nằm tại mặt đất gió nhẹ quét dưới bạch đi tung bay một cỗ thánh k i ế t cùng từ bi chi ý tràn ngập tại trong đó tốt một bộ la hán phục hồ đồ nếu có họa sĩ ở đây đem nó đẹp như chắc chắn là một bộ lưu truyền thiên cổ tác phẩm đồ sộ đáp lại pháp hải là một tiếng hồ gầm nằm trên đất mặt hồ man bỗng nhiên hướng về phía trước này lên hổ loại sinh vật này tại công kích thời điểm chỉ có ba chiều bụi nào về phía trước k h ẽ cắn một cát cùng loại với trình r à o kim tam mạc phủ nhưng là không chịu nổi nhân ra lực lượng mạnh a nhất lực hàng thập hội nói chính là loại này coi như ngươi biết sáo lộ của hắn cũng không đủ lực lượng ngươi muốn làm không được a minh ngoan bất linh pháp hải chân phải nhẹ nhàng điểm tại chú trên mặt đất thiền trượng thân ảnh nhanh chóng hướng về phía trước hướng phía hồ man chạy như điên trong tay thiền trượng vũ người cùng hồ man chạm vào nhau Mỗi đều là đều là m ộ không dám động đậy thậm chí có chút nhát gan càng là trực tiếp bị dưới đá hôn mê trên bầu trời lúc đầu bay mua đám mây cũng bị hai người khí thế xé nát hai người giao chiến không ngừng đem bốn phía khiến cho mất mô núi đá vỡ nát cây cối vỡ vụn bất quá hổ man chính là lại cường hãn tại khắc chế chính mình phật quang trước mặt cũng là mất quỷ lại nói pháp hải cường đại cũng không phải hắn có thể so với ngươi lý hành chưa từng có chính diện cảm thụ qua pháp hải cường đại bất quá lần này lại là chân thực cảm giác được mỗi một cái thế giới đều có chính mình tu hành phương thức cùng tu luyện đẳng cấp mặc kệ dựa theo thực lực bình thường cũng là có thể lấy cùng một thứ đại khái ngang nhau trước mắt pháp hải thực lực tại tinh thần biến thế giới nên tính là độ kiếp t r u n g kỳ bất quá bởi vì huyện giới áp chế mà lại thủ đoạn đ ơ n nhất không có tiện tay pháp bảo cho nên tại chiến đấu lực bên trên có thể sẽ có một ít trình độ nhưng bất luận nói thế nào cũng không phải hổ man có thể ngăn cản mà lại hổ man là lý hành trôn xuống tới cái đinh có lý hành phân phó rất nhiều thủ đoạn đều không có sử dụng không bằng pháp quyết lại tỉ như pháp bảo thiên trượng lần nữa nện tại hổ man đầu lâu phía trên một tiếng hét thảm tiếng vang lên hổ man bị nã trên mặt đất thất khiếu chảy máu không đang động đạn chỉ là không ngừng bộ ngực phật phồng để người ta biết cũng chưa chết đi pháp sư thu hồi thiên trượng đối với hổ man đánh một cái phật hiệu nói a di đạo phật trong tay bên trong tử kim bắt đối với hổ man một hồi cùng nhau màu vàng phật quang đem nó thu nhập trong đó pháp hải ngẩng đầu nhìn bốn phía bị phá hư hầu như không còn sơn lâm ánh mắt bên trong hiện lên một tia bi thống một bên hộ pháp đi đến pháp hải bên người thấp giọng nói ra chủ trì không cần như thế đây là cái kế h ổ yêu giết hại cái gọi là chủ trì hàng yêu trừ ma là vì cái này rộng rãi chúng sinh phật tổ nhất định minh bạch pháp hải cũng không vì hộ pháp lời nói mà n h ẹ n h õ m thậm chí càng thêm sâu đau nhức khoanh chân ngồi tại tại chỗ ngồi xuống trong miệng mặc niệm trải qua văn siêu độ những thứ này chết đi sinh linh bốn vị hộ pháp nhìn thấy chủ trì làm như thế cũng tại làm sao người niệm lên trải qua văn siêu độ mà lý hành tại hồ man được thu vào tử kim bắt trong nháy mắt đó liền đã rời đi ở xa ngoài trăm dặm trong thành hàng châu lý hành chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt bên trong đều là vẻ vui thích không nghĩ tới chôn đến một cái cái đinh vậy mà thật tạo nên tác dụng không sai ha ha uy bằng hữu sự tình gì vui vẻ như vậy cho ta cũng nói một chút thôi một cái xinh đẹp thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt chỉ là đang hướng phía lý hành chạy tới thời điểm đột nhiên giống như đụng phải thứ gì chính là không qua được ừ thứ gì nói xong bỗng nhiên hướng phía trước mắt vòng bảo hộ vỗ một q u c ự lực chuyển đến sau đó giống như có đ ổ vật gì ứng thanh m à n át đối với đây lý hành cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ không có cách nào trước mắt cấm chế chỉ là lý hành tiện tay bố trí đưa đến một cái dự cảnh tác dụng vốn cũng không có nghĩ tới muốn ngăn cản người nào đi tới tiểu thanh nhìn thấy nằm tại trên ghế nằm lý hành cũng không k h á c h khí trực tiếp nằm tại lý hành trong ngực cái này nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy khẳng định lại là một cái cái gì lễ giáo đại phòng bất quá đối với lý hành hai người lại là không quan trọng hai người một cái là người hiện đại một cái khác thì là cái gì cũng đều không hiểu tiểu ra yêu cái kia có nhiều như vậy sự tình nói thật ra tiểu thanh sở dĩ nằm tại lý hành trong ngực hay là bởi vì lý hành khí tức trên thân dễ ngửi phải biết lý hành hiện tại tu luyện b ạ n thú thiên kinh là lấy xà bên trong thần thú thương lan thủy mãng làm bản gốc làm xà bên trong thần thú lý hành khí tức trên thân căn bản cũng không phải là tiểu thanh có thể ngăn cản tiểu thanh cũng là thủy thuộc tính thanh xà thủy chìm kim sơn chính là tốt nhất chứng cứ có thể tại danh sưng trong nước chi thần thương lan thủy mãng trước mặt bảo trì của mình hình người không thay đổi đã là lý hành phá lệ khai ân nhất là cái kia sền sệ hơi nước mà tiểu thanh toàn thân lạnh bớt như ngọc có nàng ở bên người liền như là một cái di động tủ lạnh đồng dạng dễ chịu lại nói mỹ nhân trong ngực n h u y ễ n ngọc quân hương lý hành cũng không phải l i ế u h ạ huệ tại sao muốn đẩy đi ra nếu như không phải là bởi vì tiểu thanh bản thể là một con x à mà lại không có chuyện con thích lẽ lưới lý hành đã sớm đem nàng ăn chủ yếu là tâm lý cửa này không qua được dù sao không phải mỗi người đều có thể giống hứa tiên như thế tâm lý tố chất cường đại tốt rồi mau dậy đi không phải một hồi tỷ tỷ ngươi tới thời điểm lại nên nói ngươi lý hành bất đắc dĩ nhìn xem nằm trong ngực chính mình tiểu thanh nói mỗi ngày đều tại dẫn lửa chương ó t ể bốn trăm linh hai lôi phong tháp không có việc gì tỷ tỷ hôm nay sẽ không tới tiểu thanh chẳng hề để ý nói sẽ không tới vì cái gì phải biết tỷ tỷ ngươi thế nhưng là mỗi ngày đều muốn đi theo ngươi không đúng hẳn là nhìn ta c h n g chằm giống giống như phòng tặc lý hành cười khổ một tiếng nói kỳ hỉ lý hành lời nói để tiểu thanh buồn cười dị thường mặc dù vẫn là một cái tiểu ra yêu nhưng là sinh hoạt ở trong nhân thế lâu như vậy một chút lễ nghi cơ bản vẫn hiểu một chút lại nói á i mộ c h i tình bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc đều có chỉ là yêu tộc biểu đạt càng thêm rõ ràng thôi tỉ như hiện tại tỉ tỉ đó cũng là quan tâm ta sao tiểu thanh thở gấp một tiếng làm nũng nói người a lý hành nhẹ nhàng tại tiểu thanh trên mũi lau một chút khẽ cười nói trêu đến tiểu thanh một trận kiểu a trốn ở lý hành trong ngực ngoạ ngoại không ngừng trêu đến lý hành một trận nổi giận nhưng nghĩ đến tiểu thanh là một con xả thật giống như một đầu nước đá dội trên đầu bất đắc dĩ thở dài một hơi cung tiểu thanh bơi chung chơi một hồi lý hành tâm thần lần nữa chìm vào h ồ man trong cơ thể lúc này h ồ man bản thân bị trọng thương bị pháp hải thu nhập từ kim bắt bên trong ngủ say bất quá pháp hải mặc dù thực lực cưỡng hãn nhưng là bởi vì thiếu khuyết thủ đoạn cần thiết cùng uy lực mạnh mẽ pháp bảo cho nên mặc dù đã thương h ồ man nhưng là cũng không có tạo thành trí mạng tổn thương một trận lung la lung lay sau đó một cái thanh â m quen thuộc chuyển đến nói ra làm ta sợ à. thanh â m dị thương đắc ý nói ngươi muốn là có bản lĩnh liền sẽ không bị sư phụ ta bắt vào tới trả lời hắn là từng tiếng tiếng giống giận dữ năng nhẫn đắc ý nhìn xem bị giam tại lôi phong tháp bên trong không thể đi ra học sư phó bình lúc nói chuyện vẻ mặt nghiêm túc c h ấ n âm thanh nói ra ai ta đem các ngươi bắt vào tới là cho các ngươi một cái cơ hội để các ngươi trong này hào hào tu luyện c h ờ các ngươi tu thành chính quả ta tự nhiên sẽ thả các ngươi ra nói xong túi đầu nhìn một chút nằm tại tử kim bắt bên trong hổ man cao giọng nói ngươi cũng là a phải thật tốt tu luyện nói xong tay phải giơ lên đem tử kim bắt nhắm ngay lôi phong tháp lôi vào trong miệng mặc nghiệm nói mà meo bám è o hống lôi phong tháp phát ra cùng nhau màu vàng con mang đem tử kim bắt bên trong hổ man thu nhập trong đó mà nằm tại ngoài trăm d ạ n lý hành ánh mắt b ỗ n nhiên vừa mở ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang khỏe miệng cũng là mỉm cười rốt cục chờ được ngươi tiến vào lôi phong tháp hổ man trên người huyết tinh chi khí rất nhanh liền hấp dẫn toàn bộ lôi phong tháp bên trong tất cả yêu quái có thể bị pháp h ả i thu nhập trong đó đều là một chút hai tay dính đầy nhân loại máu tươi yêu tộc bản thân đều không phải là cái gì tốt sống chung nhân vật ở chỗ này cũng là các loại âm n h ư q u k kế mỗi người đều nghĩ thôn p h ệ đối phương dạng này này có thể nhanh chóng tiến bộ mà lúc này bản thân bị trọng thương hổ man chính là bọn hắn con mồi ngon nhất vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở đại lượng yêu quái tập trung ở hổ man bên n ư ờ i ánh mắt đều là thần sắc tham lam cẩn thận nhìn sẽ phát hiện tại một chút tương đối quen thuộc nhân vật t h như tại phim vừa lúc bắt đầu cái kia mặc áo đỏ tuyết nữ còn có năng n h ẫ n tại đưa tuyết nữ tiến lôi phong tháp thời điểm từ lôi phong tháp lối vào muốn trốn tới cái kia toàn thân giống như cây gỗ khô yêu thú về phần cái khác đều là một chút không biết tên tiểu yêu bằng không thì cũng sẽ không bị pháp hại bắt vào đến đối với những thứ này yêu lý hành cũng là muốn đem bọn hắn thu nhập vạn thú viên dù sao có chút ít còn hơn không sao lại nói có thể tại trong phim ảnh lộ mặt yêu quái nói thế nào cũng đều có khí vận ra thân đợi cho mệnh cách thực hóa về sau tu hành tốc độ không phải người bình thường có thể so sánh được ngay tại chúng yêu muốn đem hổ man c h i a ă n thời điểm cùng nhau cánh cửa màu đen đột nhiên xuất hiện tại hổ man bên người chúng yêu trong lòng giật mình thân ảnh cấp tốc lui lại một cái có thể tại lôi phong tháp bên trong xuất hiện dị võ thần thông tuyệt đối không thể khinh thường ngay tại chúng yêu ngưng trọng nhìn trước mắt cánh cửa màu đen thời điểm một cái thân ảnh màu đỏ ngỏm từ môn hộ bên trong đi ra đồng thời tới trước chính là vô tận sát khí cùng sát ý. mà trọng yếu sắc mặt càng thêm ngưng trọng thậm chí có chút sợ hãi tại lúc đầu trên cơ sở lần nữa lui ra phía sau mấy bước nhưng lại không cam lòng trước mắt thì mỡ ánh mắt bên trong hiện lên một tia xoan xút cuối cùng đám người liếp mắt nhìn nhau quyết định, mặc dù không có nhưng là bước chân lại đối với một bên đường lui có chút dị động liền sẽ bỏ trốn mất dạng một cái hùng tráng thân ảnh đi ra màu đen hư không muôn hộ nam thử mái tóc màu đỏ quanh thân bao quanh một cỗ nồng đậm đến hóa thành thực chất sát khí cái này sát khí bên trong lận chứa một cỗ huyết tinh chi khí phản phất núi thây biển máu để cho người ta nhìn má phát khiếp thình lình chính là t ử sam giao long bên trong lão đại địch long địch long đi ra cửa hộ lạnh lùng quét mắt một chút trước mắt chúng yêu sau đó nhìn thấy đổ vào một bên không rõ sống chết hổ man hử lạnh một tiếng nói đồ vô dụng chân phải một đá đem hổ man đá nhập cửa phía sau hộ cũng ở tại trong hôn mê hổ man lần nữa đột xuất một ngụm máu tươi sắc mặt càng thêm tái nhợt bất quá chỉ cần đi vào vạn thú viên bên trong chỉ cần bất tử vậy liền vĩnh viễn cũng sẽ không chết b ậ y yêu bên trong thế lực cường đại nhất núi yêu cũng chính là cái tia toàn thân giống như cây khô da l a o yêu này yêu vốn là quần sơn trong một chỗ núi đá t h à n h tinh bởi vì hình thể to lớn mà lại trời sinh thách thể cho nên vừa ra đời liền sẽ thực lực cường đại tại còn không có hoàn toàn hóa hình thời điểm một đám tặc nhân lẫn nhau c h é m giết thi thể đổ vào bên người máu tươi càng là bôi lên tại q u a n thân bởi vì máu tươi thi thể ảnh hưởng để núi yêu tâm thần đột biến mà lại nhân tộc tinh huyết là yêu tộc tu luyện đại bổ c h i dược khiến cho núi yêu hóa hình về sau trắng trận đồ s á t nhân tộc lấy cung cấp tu luyện cuối cùng dẫn tới kim sơn tự truy sát kim sơn tự toàn thể xuất động mới đem giam giữ tại lôi phong tháp bên trong đến nay đã có ba trăm năm thời gian núi yêu tiến lên một bước chân âm thanh hỏi các hạ người nào địch long cười ha ha một tiếng ánh mắt thanh lánh nhìn trước mắt c h ú n g yêu ba k h í nói ra ta chính là yêu đình c h i chủ tọa hạ địch long yêu đình đ ị c h long lời nói để trong lòng mọi người cảm thấy rất ngờ vực yêu đình cái thế lực này thật đúng là chưa từng nghe qua chẳng lẽ là ta lúc đi và ở giữa dài ra bên ngoài mới ra tới thế lực đám người con mắt không khỏi chuyển hướng vừa vặn tiến đến tuyết nữ tuyết nữ cũng là nhữ mày một cái nói tiểu mội không ngừng quá cái gì yêu đình nhìn trước mắt chúng yêu d ế nhũ dạng địch long cao ngạo ngẩng đầu lên ánh mắt bên trong đều là khinh m i ệ t thần sắt nói h ừ các người đương nhiên không ngừng quá một đám sinh trưởng ở trong hồ nước cá con thế nào biết ta trong b i ể n bá chủ thần uy nghe cho kỹ ta yêu đình là hùng bá chư thiên vạn giới một phương thánh đ ỉ n h chính là ta yêu tộc thánh điện chư thiên v ạ n giới đám người giống như nghe được một cái không tầm thường cấm kỵ núi yêu trong đầu bắt đầu tư duy phong bạo không ngừng suy nghĩ cùng quan sát nam từ trước mắt nói chuyện chuẩn xác Ta đợi lại chương t h à bốn trăm linh ba chúng yêu mối đoá hoa là một thế giới một lá giống nhau đến câu nói này rất có ý tứ nếu như tại tiên hiệp thế giới nói đúng là có rất nhiều thế giới phật môn còn có ba ngàn đại thế giới vô số hàng xa tiểu thế giới mà nói khoa huyễn thế giới cũng là một cái rất có ý tứ giải đáp nếu như dùng kính hiển vi đến xem một dọn nước bên trong đều là một cái hoàn mỹ thế giới s ơ n yêu mắt lạnh nhìn đ ị c h l o n g trong miệng ồm ồm nói ra bản tọa ghét nhất đám kia con lựa chọc hận không thể uống máu hắn ăn thịt hắn bất quá đám kia hòa thượng thường xuyên tại lôi phong tháp trước nhập kinh ta ngược lại nghe qua câu nói này địch long nhẹ gật đầu hài lòng nói vậy ngươi coi như có thể cứu thế gian có ba ngàn đại thế giới vô số hàng xa tiểu thế giới mà các ngươi chỗ thế giới chính là cái này vô số hàng xa tiểu thế giới một hạt mà chúng ta yêu đỉnh chỗ thế giới chính là cái này đại thiên thế giới bên trong cũng là cực kỳ cường đại danh sưng yêu tộc tổ lĩnh chỗ đ ị c h long lời nói để chúng yêu thần hồn giống như tiếng sấm nếu là cái khác yêu tộc còn dễ nói lôi phong tháp bọn này yêu quái bị kim sơn tự lịch đại chủ trì thu nhập trong đó càng làm mỗi ngày đều muốn nghe lấy một đám hòa thượng giảng kinh coi như lại không hiểu được yêu quái cũng sẽ hiểu rõ một chút phật môn lý niệm những cái kia ở chỗ này q u a n càng lâu yêu quái đối với phật pháp lý giải liền càng sâu sắc không phải ngươi cho rằng sẽ có nhiều như vậy yêu quái cuối cùng sẽ quy y phật môn thế giới hiện thực bán hàng đa cấp có đôi khi không phải cũng là dùng loại phương thức này đến t y não đích long vừa mới nói song âm chúng yêu thanh âm lập tức sôi trào lên đối với địch long lời tuy không biết thực hư nhưng là một màn trước mắt lại không biết giải thích như thế nào làm sao không tin phải không địch long cười lạnh một tiếng nói một bên mặc áo đỏ tuyết nữ đột nhiên đi về phía trước một bước làm một cái vạn phúc nói gặp qua đại nhân cho dù đối với tuyết nữ thực lực trước mắt nhưng là lòng thích cái đẹp mọi người đều có một cái mỹ nữ cũng nên có chút y ê u đ ạ i sao địch long khó được nhẹ gật đầu đáp không phải ta đợi không muốn tin tưởng mà là lúc này thực sự quá mức không thể tưởng tượng chính là kim sơn tự cái này cường đại phật môn cũng đối câu nói này không biết sở ý đại nhân để chúng ta như thế nào tin tưởng tuyết nữ ngữ khi yếu đuối nôn ngữ càng là trật tự rõ ràng địch long cười ha ha một tiếng nói liền biết các ngươi bọn này thổ dân không tin nhìn ta sau lưng nói xong chỉ chỉ sau lưng màu đen hư ảnh môn hộ nói đây là ta yêu đình xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới thật khí hư không chi môn thông qua cái này hư không chi môn liền có thể lui tới chư thiên vạn giới vì ta yêu đình chinh chiến thế giới cung cấp tiện lợi n ặ n g chúng yêu con mắt lần nữa nhìn về phía một bên cánh cửa màu đen đối với vạn thú viên cửa lớn lý hành trước đó đã giới thiệu qua trời sinh bị sinh linh chỗ c h ẳ n ghét đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ linh hồn là tự do tại tiên hiệp thế kỷ đều sẽ có một cái quy củ bất thành văn bất luận cái g ì dạng chiến đấu đều không cho phép tại giết người về sau hủy diệt linh hồn cho nên một chút chuyên môn đùa bỡn hồn phách môn phái là nhất không nhận môn phái k h á c thích chính là ma môn bản thân cũng không thích bọn hắn đại nhân cửa này vì sao lại để tiếp h thân cảm thấy một cỗ sợ hãi tuyết nữ sắc mặt hơi trắng bệch nhìn trước mắt cánh cửa màu đen trong lòng cưỡng chế muốn rời khỏi bước chân h ừ địch long h ừ lạnh một tiếng nói ra đại thiên thế giới tại các ngơi chỗ hàng xa vị diện liền như là tiên giới các ngươi còn không có thành tiên như thế nào cảm giác không thấy áp lực kia nghe được tiên giới cái từ này trọng yếu ánh mắt giống như bóng đèn phát ra ánh sáng nóng bỏng mang vĩnh viễn không nên đánh giá thấp người tu hành sĩ đối với tiên nhân truy cầu trước mắt những thứ này đổ sắt nhân tộc tới tu luyện yêu quái không phải cũng là vì đề cao thực lực để cầu phi thăng thành tiên mới làm ra như thế hành vi sao tại hạ còn có hai cái nghi vấn không biết đại nhân có thể có thể hay không giải đáp từ phía sau chúng yêu bên trong chui ra một cái thân mặc bạch bảo anh tuấn nam tử tiến lên một bước cung kính hỏi địch long thì lúc mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn phất phất tay nói nào có nhiều như vậy vì cái gì nếu như không phải bệ hạ nhìn các ngươi thoắt Ta huyết thực tốt nhất. to Tự từ ra nanh. mới mặc làm miệng, người, liền người Nói các các cô cho kệ há sáng dạng này sung xong răng lộ lẻ là đại ị dị c được bí ẩn bấy yêu liếc h nghe nhìn nhau, ánh hiện lòng lên trong miệng ẩn bên trong động. mắt mắt một kia đ bí bấy yêu nhân chỉ có cuối cùng hai vấn đề liền hai cái bạch bao nam tử định mà nói nói liền hai cái nam tử gật đầu nói cảm ơn đa tạ đại nhân không biết đại nhân vì sao coi trọng ta đợi tiểu yêu lại phải đem ta đợi mang đi nơi nào địch long sau khi nghe xong cũng không trả lời mà là vẹn vẹn nhìn chằm chằm trước mắt nam tử áo trắng nhìn người này mồ hôi lạnh trên trán đứa ra kèm theo lại là địch long lớn lớn lớn cười c ư ờ i có chút tùy tiện cười có chút b u ồ n c ư ờ i ha ha coi trọng ngươi nhóm ha ha thật sự là b u ồ n c ư ờ i còn mang các ngươi đi đâu ha ha ngay tại chúng yêu cảm thấy khó chịu song mi n h í u chặt thời điểm một tiếng long h ồ n g tiếng vang lên thanh â m đinh thái n h ứ c ó c điểm đ i ể m long uy để trước mắt tiểu yêu chân cẳng như n lũ lớn ra địch long hóa thành một đầu trăm mét dao lòng xoay quanh tại trên không rú tẩu ta chính là thần thú tử sát d a o long các ngươi tiểu yêu có gì tự tin nếu như không phải nhà ta bệ hạ lòng có thương hại không muốn ta yêu tộc bị một cái hòa thượng n ố t tại trong lồng các ngươi coi là những có cái gì cần ta yêu đình nhu đồ thật sự là không biết bụi vị địch long lời nói đinh thái như góc từng trận long uy cũng là làm người ta kinh ngạc run sợ giao long cũng là thuộc về long trùng hơn nữa còn là tiếp cận nhất long long trùng lúc nào cũng có thể hóa r ồ n g tồn tại chính là trời sinh thần thú đối với đông đảo tiểu yêu có thiên nhiên khắc chế trong này duy nhất có thể cùng địch long hướng kháng sơn yêu cũng bởi vì tại lôi phong tháp trung quan áp quá lâu mà thực lực trăm không còn một căn bản là không có cách chống đỡ không giống với thế giới khác long trùng phải biết tại trung quốc thần thoại thế giới bên trong ngoại trừ tây du ký bên trong lòng tộc có chút phế bên ngoài cái khác trong truyền thuyết thần thoại cái kia không phải nổi tiếng đàng vân gia vũ rời sông lớp biển chính là trời sinh thủy thần nhìn thấy trước mắt tản ra để cho mình kinh hồn táng đảm long uy giao long đông đảo yêu tộc thần sắc sợ hãi nhìn xem trên không bay múa từ sát giao long ngoại trừ đỉnh đầu sừng chỉ độc giác bên ngoài giao long kỳ thật cùng l o n g tộc khác biệt cũng không lớn trong này chỉ cần là thú loại đều sẽ bị long uy áp chế nếu như là lân giáp loại sinh linh kia liền càng nghiêm trọng bất quá phía trước nhất sơn yêu còn tốt cũng không có huyết mạch tác chế gặp gặp qua đại nhân chúng yêu tranh thủ thời gian không mình hành lễ nói nhìn xem chúng yêu đã hạ phục địch long khỏe miệm lộ ra một vòng mịt cười trên mặt lại ra vẻ uy áp nói ra thế nào còn không đi vào ta x i ngay các n ư i t đợi không dám. Chúng dám. ê u sợ hai nhắm nói. Nói xong ắ m tại theo đôi chuyển lấy bước chân hướng phía đôi bước lấy v n thú v ê lên, n không môn tiến nhưng hư chi khi địch i thời điểm đi tới, linh hại người đi. tại đến để đám đ thế nào cũng không trong hồn muốn Ngay trước mặt thoát chỉ làm dám sâu sợ long đang muốn nổi giận phía trước nhất t u y ế t nữ cùng sơn yêu liếc mắt nhìn nhau đối với sau lưng chúng yêu nói ra mặc kệ đại nhân nói có phải là thật hay không ta cũng sẽ không tại lưu tại nơi này tòa này phá tháp đã nhốt ta ba trăm năm ta không nghĩ đang bị giam ba trăm năm dù là phía trước là núi đao biển lửa ta cũng muốn hướng phía trước này nói xong cất bước hướng về phía trước cất bước mà qua theo sát phía sau tuyết nữ cũng đã không còn bất kỳ do dự lý hành buồn cười nhìn xem lôi phong tháp bên trong phát sinh từng màn đối với địch long cáo n g ợ n oai hùng cũng là buồn cười dị thường không nghĩ tới địch long còn có làm chó săn tiềm lực bất quá đồng dạng làm toạ kỵ làm sao càng lúc càng giống tây du ký bên trong những cái kia hạ phàm toạ kỵ lý hành n g ẩ n người nói bất quá nhìn bọn này yêu quái cũng chính là sơn yêu cùng tuyết nữ có chút tiềm lực cái khác đều là một chút phế vật thật chẳng lẽ chỉ có tại trong phim ảnh lộ mặt mới có tiềm lực vừa vặn bấy yêu biểu hiện lý hành đều nhìn ở trong mắt cũng chỉ có tuyết nữ cùng sơn yêu có chút chỗ hơn người cái khác đều là phế mặc kệ ở chỗ này đã đợi đến đầy đủ dài r a không thể đang lãng phí thời gian coi như bế quan thế giới này thời gian cũng không đủ còn không bằng đổi một cái thế giới ta tại dị giới soát kinh nghiệm mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bốn trăm linh bốn bế quan bất quá lý hành hiện tại phát hiện một cái khác một mực bị sơ s u ấ t tài nguyên kim sơn tự kim sơn tự là phương thế giới này thế lực cường đại nhất toàn bộ thế giới nói trắng ra là chính là phật môn cùng yêu tộc ở giữa tranh đấu yêu tộc cũng chính là bạch tố chính tỷ mội mà thôi nhưng là kim sơn tự lại là một cái hoàn chỉnh truyền thừa có phương pháp tu luyện có văn hóa nội tình có quần chúng cơ sở chỉ cần đem kim sơn tự cất vào vạn thú viên bên trong như vậy về sau lý hành liền có thể chính mình sản xuất phật tu phật môn chỗ tốt cũng không cần nói đi bọn hắn đối với yêu ma khắc chế lực có thể nói vừa vặn tại mê hoặc nhân tâm phương diện cũng là hảo thủ dùng tốt rồi đó chính là một thanh lợi kiếm người tới chỉ chốc lát một cái thân mặc áo đen gã sai vật đi đến thi cái lê nói lão bản thông chi một chút đi ta phải vào núi thăm bạn ngắn thì dăm ba tháng lâu là không chừng về sau lúc ta không có ở đây từ hứa tiên trưởng quản bảo c h i lâm lý hành thanh lanh thanh â m phân phó nói vâng tiểu nhân đi luôn phân phó không biết lao bản khi nào thì đi gã sai vặt đối với lý hành đem bảo c h i lâm giao cho hứa tiên quản lý cũng không kinh ngạc dù sao về sau hai người cũng có thể trở thành anh em đồng hào một hồi dọn dẹp một chút liền đi Ngậy. không cần thông chi tiểu thanh cô cô nương sao không cần đi làm việc đi vâng lão bản nói là thu thập kỳ thật cũng không có cái gì thu thập nhìn đồng hồ lý hành nhận thân bay thẳng ra thành hàng châu sở dĩ rời đi dĩ nhiên không phải bởi vì cái gì thăm bạn mà là mau chóng kịch bản tiến trình nếu như lý hành một mực tại trong thành ngợi trời mới biết pháp hải lúc nào tìm đến bạch tố trinh lưu lại một mực con rơi tại bảo c h i lâm tùy thời quan sát đến tiến trình lý hành tại cách đó không xa trong núi rừng tìm một cái huyệt động tại bốn phía bày ra cơm chế về sau liền bắt đầu chính mình bế quan tu luyện kiếp sống kỳ thật lý hành coi như không bế quan thực lực cũng là ngày càng tăng trưởng lạng tinh ở trong người thôn vệ kim đan ma hạch các loại vật phẩm về sau liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say chậm rãi tiêu hóa mà lý hành thực lực liền sẽ ở thời điểm này theo ma hạch tiêu hóa mà tăng trưởng nhưng là loại tăng trưởng này tương đối chậm chạp tựa như là ác cơm đã ăn xong trở lấy nó chậm rãi tiêu hóa mà nếu như lý hành chủ động đi tu luyện tựa như là lại tăng thêm một cái lao động chân tay lao động trí óc tiêu hóa tiến trình sẽ gia tăng không chỉ gấp đôi khoanh chân ngồi xuống lý hành tâm thần chìm vào trong đó lúc này bởi vì trong khoảng thời gian này không ngừng căn thuốc ân gặp ma hạch kim đan lý hành thực lực vẫn luôn là ở vào cấp tốc tăng trưởng bên trong hôn lộn bên trong một con màu lam cự mãng xoay quanh vào hư không bên trong rơi vào trạng thái ngủ say tại cự mãng chung quanh một cỗ màu lam nhân ân chi khí xoay quanh khí thế ngập trời từ quanh thân lư truyện giống như hư không như phong bạo để cho người ta nhìn mạ phát lúc này lý hành trong cơ thể hạt nhỏ đã thức tỉnh hơn ba vạn viên thực lực cũng là tăng lên gấp bội dựa theo lý hành tính toán đợi cho mười hai vạn chín nghìn sáu trăm viên hạt nhỏ hoàn toàn thức tỉnh thời điểm hẳn là lý hành thành tiên thời điểm hiện tại lý hành thực lực đã đi đến độ kiếp sơ kỳ nếu như nếu là tại tinh thần biến thế kỷ lời nói đoán chừng nên vội vàng làm sao độ cựu cựu thiên kiếp nơi đó còn có có nhiều như vậy nhàn hạ thời gian đưa tay từ vạn thú viên bên trong x u ấ t ra một cái màu vàng nguyên anh. nguyên anh tản ra cực kỳ cường đại năng lực ba động nếu như không phải lý hành bày ra cấm chế đem này khí tức che chắn không biết còn ra làm g a loạn gì đâu ánh mắt mừng như điên nhìn thấy bàn tay bên trong nguyên anh đây là vài ngày trước tiểu duy đưa tới nguyên anh một cái không minh cảnh nguyên anh tu sĩ muốn nói tiểu duy cũng chỉ là một cái không minh cảnh yêu tu có thể giết chết đồng thời không có hư ha nguyên anh theo lý thuyết căn bản không có khả năng bất quá ngẫm lại tiểu duy cái kiêu mị hoặc thiên hạ năng lực cũng liền bình thường trở lại nếu như là một cái bị dục vọng choáng váng đầu góc người thật là có khả năng há mồm đem nguyên anh nuốt vào trong miệng lúc này lam tinh đã rơi vào trạng thái ngủ say cái khác đều dựa vào chính mình chậm rãi luyện hóa trong nguyên tắc tần vũ có sao trời hỏa diễm đến luyện hóa nguyên anh cái này gọi là hòa luyện bình thường luyện ăn luyện khí đều là như thế bất quá thế gian còn có một loại hoàn toàn khác với hỏa luyện phương pháp đó chính là thủy luyện một loại thông qua nước lực lượng đem bên trong tạp chất rèn luyện mà ra phương pháp nguyên anh tiến vào trong bụng một cô cường đại đến cực điểm năng lượng bắt đầu không ngừng bay hơi may mắn lúc này lý hành đã đi đến độ k í c kỷ n ụ c thân lực lượng cường hãn không phải thật là có khả năng bị lực lượng này đem tự thân xé nát tại lý hành trong cơ thể một chỗ giống như thật không phải thật như ảo không phải lẫn chỗ một vũng nước suối hiện ra thanh gánh qua mang nước suối rất ít nhìn cũng không đủ cùng nhau một t ù n nhiều nhưng lại quyết không thể xem nhẹ cái này cái gọi là không đủ một thùng nước suối Cái nguyên à y n là tại t mập mạp d anh tiến vào cái này cũng thật cung ảo thương lan chân thủy bên trong bình tĩnh không lay động thương lan thật sự là đột nhiên gọn sóng đại tác chống giông xoay tròn mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh mà ở vào thủy nhãn trung ương nguyên anh lúc này liền như là một nắm ủn tại đao khắp da chỉ giới không ngừng cắt chém mặc dù mỗi lần cũng không n h i ề u nhưng lại lại là vĩnh viễn không thôi về phần trong nguyên anh tạp chất thì là thì là làm trầm tích vật lắng động dưới nhất tầng những thứ này đều là về sau l à m tinh đồ ăn vặt chớ nói tạp chất ngầm độc chính là kịch độc l à m tinh cũng có thể tiêu hóa một khối thuốc màu tiến vào nước trong bên trong thuốc màu không ngừng tiêu hóa dựa theo cái tốc độ này ước chừng cũng liền cần gần hai tháng cái này không minh cảnh nguyên anh liền có thể bị tiêu hóa hầu như không còn lý hành tâm thần chìm vào trong đó khống chế thương lan chân thủy không ngừng xoay tròn dùng cái này để tiêu hóa cái này cường hạn nguyên anh đối với loại nước này mài công phu lớn nhất yêu cầu chính là cô tịch chỉ có hưởng thụ cô tịch mới có thể đi và bước bất quá bây giờ lý hành đã có chút hối hận sớm biết liền chờ làm tin h tức h tỉnh về sau tại tới bây giờ lại là nhìn xem nó nhàm chăn a cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua nhoáng một cái nửa tháng đi qua mà trước mắt nguyên anh cũng vẹn vẹn chỉ là tiêu hóa một vòng thôi muốn hoàn toàn tiêu hóa vẫn là ít nhất cần gần hai tháng không biết có cái gì phương pháp có thể để cho tốc độ tăng tốc lý hành một bộ phận tâm thần tự hỏi chương bốn trăm linh năm kịch bản trở về đông nhiên lý hành đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay nói làm liền làm tâm thần nhìn chằm chằm trước mắt một vũng nước suối mặc dù lý hành tinh thần lực cường đại có thể khống chế những thứ này thương lan chân thủy nhưng là duy nhất một lần trên sự khống chế vạn viên dựa theo quỹ tích khác nhau vận hành nói cũng có chút phiền thoái lý hành tâm thần hết sức chăm chú bên trong khống chế cái này thương lan chân thủy lần này không phải hướng về một phương hướng vận hành mà là nửa bộ phận trên thương lan chân thủy thuận kim đồng hồ xoay tròn nửa p h ầ n dưới thì là nghịch kim đồng hồ xoay tròn dạng này vận hành phương thức mặc dù sẽ để song phương triệt tiêu một bộ phận vi năng nhưng lại có thể mang theo càng nhiều lực lượng để nguyên anh tăng giã lên động tác này nhìn đơn giản nhưng lại dị thường khảo nghiệ lúc đầu khống chế cái này hơn ba vạn viên thương lan chân thủy cũng đã là một cái hạng mục lớn hiện tại càng làm cho bọn hắn dựa theo quỹ tích khác nhau đến vận hành nói càng là khó càng thêm khó ngay tại xoay tròn thương lan chân thủy đột nhiên nửa phần dưới bắt đầu chậm dai trở nên chậm tốc độ về phần phía trên bộ phận thì lạ như cũ n g tại vận hành chỉ là tốc độ cũng tương đối chậm chút không được còn chưa đủ lại đến lý hành nổi giận gầm lên một tiếng sắc mặt có chút đỏ lên tâm thần ở giữa không ngừng run dày động toàn bộ thần thức đều có đầu rút cổ ở thức hải bên trong tâm thần quan sát dưới sẽ phát hiện khắp nơi nửa bộ phân thương lan chân thủy tốc độ càng lúc càng chậm năm phút về sau tốc độ hoàn toàn yên tĩnh lại đây là liền sẽ nhìn thấy một màn quỷ dị nửa bộ phận trên nước giống như báo tố mà xuống nửa bộ phân thì là chậm ổ n như núi chuyển lý hành ra lệnh một tiếng nửa phần dưới nước bắt đầu chậm d ã i chuyển động đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh thẳng đến cùng nửa bộ phận trên tốc độ hoàn toàn giống nhau mới thôi mà lúc này ở vào trong con suối nguyên anh tiếu dung tốc độ tăng lên không chỉ một lần ha ha thành công cuối cùng thành công nhìn thấy chính mình kiệt tác lý hành cười ha ha tâm thần cảm giác dưới lý hành cũng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đối với thần thức khống chế cũng càng thêm nhỏ bé dựa theo cái tốc độ này nhiều nhất nửa tháng cũng liền có thể đem cái này nguyên anh hoàn toàn luyện hóa lúc kia hẳn là độ kiếp trung kỳ thực lực đi ai càng đến hậu kỳ mỗi một lần tiến bộ cũng phải cần lượng lớn năng lượng may mắn có thần ân đại lục cùng tinh thần biến thế giới làm hậu thuẫn không phải chính là đem thế giới hút khô cũng vô dụng ngay tại lý hành suy nghĩ chính mình năng lượng sự t ì n h thời điểm ở xa trong thành hàng châu lại phát sinh một việc lớn pháp hải vẫn là cùng bạch tố trinh gặp nhau bất quá lần này cũng không phải là bởi vị bạch tố trinh hóa giải hộ yêu chi độc mà là pháp hải đang tìm kiếm lý hành thời điểm gặp bạch tố trinh mà bạch tố trinh đang cùng hứa tiên cùng một chỗ dạ phố trên mặt hiển thị rõ hạnh phúc thân s ắ c pháp hải xem xét ta dựa vào cái này còn cao đến đâu thế là hai người phát sinh một trận đại chiến mà lại lúc này bạch tố trinh đã c o mang thai thần thông pháp lực nhận hạn chế rất rõ ràng đánh không lại pháp hải Đại đều đi điểm đầ hại Bạch người người Trinh nói những lời này, Thời điểm mặt mũi sư, sẽ trong mắt ta Tố mặt chúng những này chàn chỉ yêu pháp hải lời một là một mặt trịnh trọng nói nhân yêu l â n giới ngươi cùng hắn cùng một chỗ chính là tổn hại nàng tuổi thọ gấp phúc của hàn ấm câu nói này cũng không phải là nói một chút đứng tại nhân loại góc độ người cùng yêu hòa cả hai một cái cường đại một cái nhỏ yếu mà lại tự thân từ trường cũng không so như ân ngươi có thể hiểu thành một cái công chính bình thản thiên dương tính một cái khác thì là thuộc tính lệch â m tựa như người thường xuyên đợi tại ở mức địa phương dễ dàng đến bệnh phong thấp cùng yêu thường xuyên đợi cùng một chỗ về giàn thọ mà bạch tố trinh lý giải lại là một loại khổ đoạn nhân sinh khó được có được chân ái nhìn thấy bạch tố trinh y nguyên mê không biết quay lại pháp hải tức giận nói ra ngươi cái này không gọi có được gọi chiếm hữu chiếm hữu lại như thế nào hắn vui vẻ khoái hoạt ngươi trở về niệm tình ngươi trải qua đi đối với tình yêu ngươi không hiểu bạch tố trinh giận p h ư n đạo hoàn toàn chính xác cùng một cái hòa thượng đảm tình yêu thật có chút nói nhảm hòa thượng muốn nói thạo à kia liền càng lúng túng muốn nói không hiểu cái kia vừa vặn phù hợp bạch tố trinh thuyết pháp pháp hải thở dài một hơi nói nếu như hứa tiên biết ngươi là một con rắn hắn sẽ còn yêu ngươi sao nói xong quay người rời đi lưu lại tâm thần rối loạn bạch tố trinh lúc này bạch tố trinh trong đầu chỉ có một câu nói kia hứa tiên sẽ yêu một con rắn sao tâm thần hoảng hốt bạch tố trinh chính mình cũng không biết chính mình là như thế nào đi trở về nhà của mình nhưng khi nhìn thấy mặt mũi tràn đầy hạnh phúc biểu lộ hứa tiên đã dọn xong đồ ăn trờ trong lòng cái kia một chỉ là nàng rõ ràng quên hôm nay chính là tiết đoan ngọ tiết đoan ngọ nhân loại đều có uống rượu hùng hoàng thích mà bạch tố t r i n h bởi vì pháp hải chán một phen mà tâm thần động giao không có cẩn thận xem xét liền uống xong cái này rượu hùng hoàng một lát thời gian cả người hóa thành nguyên hình một cái thân dài khoảng ba mươi mét màu trắng cự xả hiện hiện b ầ n tăng đã cho ngươi cơ hội còn không chịu đi vậy cũng chỉ có thu ngươi hòa thượng ngươi khắp nơi bức bách dung không được chúng ta hạnh phúc nói xong cùng pháp hải tranh đấu lẫn nhau lên tiếp xuống kịch bản lần nữa trở về quỹ đạo hứa tiên bởi vì không biết rõ tình hình dùng pháp hải tặng cho khởi s ư ớ n g đâm bị thương bạch tố trinh mà pháp khí này bản thân có ũ n g c pháp hải phật pháp gia trì đâm bị thương về sau một tia tinh thuần phật lực lưu lại trong cơ thể không ngừng tiêu hao bạch tố trinh trong cơ thể yêu nguyên chỉ có lôi phong tháp bên trong tiên thảo mới có thể cứu m ệ n h tự biết làm sai hứa tiên không để ý người an nguy tại con chuột nhỏ trợ giúp lặn xuống nhập lôi phong tháp trộm lấy tiên thảo trong nguyên tắc tiên thảo bị trộm lấy về sau bởi vì không có chấn áp khiến cho lôi phong tháp bên trong chúng yêu toàn bộ tiến vào hứa tiên trong cơ thể pháp hải vì tỉnh hóa chúng yêu giải cứu hứa tiên mà đ nhưng là lần này lại xuất hiện sai lầm lý hành đã sớm đem toàn bộ lôi phong tháp không đầy đương n h ư n cũng liền không quan trọng yêu ma nhập thể bất quá không nhìn thấy chúng yêu tung tích pháp hải tự cho là đúng chúng yêu quỷ kế y nguyên đem hứa tiên tạm giam tại kim sơ tự mỗi ngày phật pháp điểm hóa để cầu tìm tới bầy yêu mà lúc này đã khôi phục bạch tố trinh cùng tiểu thanh cùng một chỗ đã đi tới kim sơn tự cửa lớn trước đó một trận đại chiến không thể tránh được ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Chương 406, Thủy Chìm kim sơn. lúc này toàn bộ kim sơn tự hòa thượng đều tại đại hùng bảo điện bên trong làm thành kim cương la hán đại trận ý đồ đem hứa tiên trên người yêu ma tình hóa mà tại kim sơn tự bên ngoài chân núi mãng sông bên trong lúc này lại là gợn sóng ngầm sinh đ á y sông vòng xoáy đã bắt đầu chậm rãi tụ tập mặt bằng cũng bắt đầu tăng trưởng pháp hải đứng ở kim sơn tự tầng cao nhất nhìn xem gợn sóng mọc thành b ù i mặt nước trong mày tay phải thiền trượng thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng vang phản phất muốn yêu nhiệt g đến dự cảnh một lát thời gian gợn sóng bắt đầu biến thành sóng lớn sóng lớn vô bờ tiếng vang triệt toàn bộ kim sắc tự mà pháp hải sắc mặt càng pháp hải đánh một cái phật hiệu nói phật môn thanh tịnh chi địa các ngươi mau mau rời đi bạch tố trinh tiến lên một bước sắc mặt tràn ngập vẻ giận dữ nói pháp hải ngươi trả cho ta hứa tiên pháp hải thì là bình thản nói ngươi đại nạn không chết ứng trong lòng còn có cảm kích làm gì lại đến sinh sự ừ ngươi thả hắn ta lập tức liền đi hứa tiên vì ngươi trộm lấy thiên thảo kết quả yêu linh p h ụ thể nguy cơ sớm tối chúng ta ngay tại vì hắn thi pháp giải trú nhưng là bởi vì pháp hải dĩ vãng thái độ bạch tố trinh hai người cũng sẽ không tin tưởng thầm nghĩ trong lòng yêu linh cụ thể làm sao có thể nghĩ tới đây một bên tiểu thanh trấn âm thanh nói ra ngươi nói yêu linh phụ thể liền yêu linh phụ thể à? chúng ta muốn gặp hứa tiên nhìn thấy hai người mê không biết quay lại pháp hải sắc mặt cũng không phải rất tốt nói hắn hiện tại nguy cơ sớm tối không thể chịu đựng bất kỳ quái dời nào các ngươi không muốn phức tạp nếu không sẽ hại hứa tiên còn thai họa dân chúng chung quanh nói xong nhìn một chút cảnh tượng trước mắt thở dài nói nhất yêu nhiệt g luyến từ đầu đến cuối hại người hại mình pháp hải lời nói để cho hai người sinh lòng bất mãn bạch tố trinh còn tốt mặc kệ là tâm tính vẫn là lễ nghi đều là không thể bắt bẻ nhưng là tiểu thanh lại khác nói thế nào cũng chỉ là một cái tu hành tám trăm năm tiểu gia yêu nghe được pháp hải lời nói giận không kèm được nói nói cho cùng ngươi vẫn là phải tháo rời tỉ tỉ của ta cùng hứa tiên ngươi không nên quên hứa tiên là bảo chi lâm người nếu như mẹt lìn đến muốn người ngươi đ ợ i như thế nào nói đến mẹt lìn pháp hải đánh cái phật hiệu nói a di đà phật nếu như mẹt lìn thi chủ đến đây yếu nhân nói tự có bần tăng tới nói nhưng là lúc này hứa tiên yêu linh p h ụ thể hơi không cẩn thận liền sẽ vạn k i ế p bất p h ụ bần tăng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ tiểu thanh lại đối pháp hải lời nói không hài lòng tiến lên một bước tức giận nói ra ừ nói cho cùng còn không phải bởi vì m ẹ lìn bế quan nếu như mẹt lìn ở đây lấy pháp lực của hắn thần thông ngươi sao dám như thế đối với tiểu thanh lời nói pháp hải cũng không có phản bác hắn thật đúng là không dám thế nào đối với lý hành pháp hải chưa từng có nhìn thâu quá mỗi lần nhìn lý hành đều có một loại hoa phi hoa vụ phi vụ đổi chân có thể dạng này cũng liền mang ý nghĩa mẹt lìn không phải mình có thể đối phó a di đạo phật pháp hải cũng không nói chuyện đánh một cái phật hiệu về sau đứng yên tại đây đã như vậy vậy liền dưới tay gặp chiêu đi tiểu thanh lạnh dọn một tiếng nói hai tỷ mỗi liếc mắt nhìn nhau tay phải vừa nhấc nhất thanh nhất bạch hai đạo bạch quang hiện lên sau đó chính là hai thanh trưởng kiếm đột nhiên xuất hiện hướng phía pháp hải bay đi pháp hải sắc mặt h ư n g tụ sắc mặt nghiêm túc nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chân phải khe đá tại trú tại mặt đất thiền trượng thuận thế bỗng nhiên hướng phía bay tới t r ư ở n g kiếm đập tới Đinh. đánh đường độ tiếng thanh thúy tiếng kiếm Hải cái nhiên, kiếm cái tới, hiện thanh vang vang lên, thanh bạch song kiếm bị đánh bay, nhưng là pháp hải trên mặt cũng không bông lòng thần sắc, quả nhiên, song kiếm trên không trùng vẽ một cái đường vòng cung lần nữa bay tới, hiện lên quỷ dị góc độ hướng thúy bạch Pháp Một mặt một bất gì góc bay, sau bay vẽ về là bị có sắc, kỳ dị quả quỷ tay phải thiền trượng không ngừng đập nện tại s o n g kiếm lưỡi kiếm phía trên trước sơn môn đinh đinh đương đương tiếng vang vang vọng đáng chết hòa thượng ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc biến tiểu thanh nhìn xem trường kiếm không có địa bộ sắc mặt khó chịu trong tay bóp một cái thủ hấn chỉ thấy ngay tại bay múa trường kiếm đột nhiên một trận lắc lư song kiếm một hóa hai hai hóa ba tam sinh vạn vật vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở toàn bộ trước sơn m ô n đều là bay múa đầy trời trường kiếm trường kiếm giống như, như phong bạo từ bốn phương tám hướng hướng phía pháp hải đâm tới nhìn rất là giống ma thú bên trong kiếm nhận phong bạo chỉ thấy pháp hải đột nhiên đứng ở tại、chỗ. trong tay thiền trượng đẫu nhiên hướng xuống đất ném đi trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng phật quang trợ hiện tại thiền trượng chạm đất thời điểm cùng nhau mãnh liệt phật quang từ thiền trượng chỗ tràn ra đầy trời kiếm ảnh bị cái này phật quang c h ấ n thành mảnh vỡ bạch tố trinh cùng tiểu thanh liếc mắt nhìn nhau thân ảnh hướng về phía trước này lên bên trong mảnh vỡ hai thanh hoàn hảo trường kiếm bay đến trong tay đầy trời trường kiếm mảnh vỡ cũng biến mất vô tung vô ảnh hai người cầm trong tay trường kiếm hướng phía pháp hải cũng tới ba người rằng co cùng một chỗ mỗi một cái lơi mác g a o minh đều sẽ mang theo từng trận hòa táng bạch tố trinh cùng ti Mỗi m ộ trong thức đều giao từ bi chiến pháp hải đột nhiên đánh ra đến phật quang ép ra hai nữ ba người phân lập lưỡng điện a di đà phật hai vị thí chủ vẫn là không muốn chấp mê bất ngộ mau mau rời đi đi nhìn thấy hai người cũng vô pháp làm sao pháp hải bạch tố trinh ghen thật sâu chỗ bạo ngược chi khí cũng bị kích phát con mắt có chút tinh h ồ n g nói ta hôm nay mang không đi hứa tiên vậy ta liền thủy chìm kim sơn vì bản thân tư tỉnh đưa chúng sinh m à không để ý không thu tay lại ta hôm nay nhất định tiêu diệt các ngươi lúc này pháp hải cũng là trong lòng minh vương lên cơn giận dữ bình thường tự khiêm nhường b ẩ n tăng cũng không cần trực tiếp bằng vào ta để thay thế tốt đây là ngươi bước ta song vương rốt cục đánh nhau thật t ỉ n h nộ khí r ố t đầy toàn thân bắt đầu phát đại chiêu bạch tố trinh cùng tiệu thanh liếp mắt nhìn nhau thân ảnh lóe lên bay lên không mà nhảy vào nhập như kim sơn tự dưới chân m a n sông ngay tại pháp hải nghị lúc đầu thủy vị dâng lên mặt sông đột nhiên xuất hiện cùng nhau to lớn vòng xoáy vòng xoáy càng lúc càng lớn nơi xa hai sơn hình thành hẻm núi chỗ truyền đến từng trận tiếng oanh minh lúc này pháp hải sắc mặt rốt cục thay đổi biến thành có chút sợ hãi thậm chí sợ hãi sợ hãi cũng không phải là sợ hãi bạch tố trinh hai người mà là cái kia kim sơn tự dưới chân mấy chục vạn mách tính t r u n g t r u n g điệp điệp mà đến sóng nước lúc này đã tại hai bên bờ đá núi cân bằng cao trăm trượng mặt bằng để cho người ta nhìn mà phát k i ế p không nói lượng nước vẹn vẹn rất xuống l i ề n có thể đem người đập thành thịt nát trước mắt sóng lớn đợt thứ nhất chính là thẳng đến kim sơn tự cửa lớn mà đến đạo sóng lớn này đừng nói là kim sơn tự cửa lớn chính là một ngọn núi cũng có thể g ọ t đi đỉnh pháp hải sắc mặt nghiêm túc thân ảnh tiến lên một bước đem t h i ề n trượng cắm ở trước mặt hai tay kết tấn cùng nhau màu vàng phật quang từ t h i ề n trượng bên trong đánh ra đem trước mắt sóng lớn c h ấ n vỡ n ư ơ n g tụ thủy thế bỗng nhiên tảng ra quân lính tăng ăn dã không cách nào đem kim sơn tự cửa lớn đánh nát nhưng là vẹn vẹn chỉ là bọn nước cũng làm cho núi đá vỡ vụn ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. còn không đợi pháp hải vui vẻ thời điểm chỉ thấy phương tây trong hạp cốc dòng nước lúc này đã cao hơn hai bên là núi cao thông tục g i ả n g chính là mặt bằng đã cao hơn mực nước đầy trời nước biển chạy ngược t ạ i ở vào quần sơn trong kim sất tự pháp hải có thể một kích đánh nát sòng lớn nhưng lại không có cách nào đánh nát cái này khắp không bờ bến nước biển cái gì nước có thể vượt qua núi cao vượt qua núi cao có thể như thế nào hồng thủy đáng sợ đi nhưng là hồng thủy độ cao cũng nhiều nhất chính là thân cây độ cao rất nhiều tại hồng thủy chúng được lấy may mắn thoát khỏi tại khó khăn người cũng là bởi vì ông trong ngực đại thụ nhưng là cây cối có thể cao bao nhiêu 10 ờ i m 20 mươi m m ư ơ cũng liền đủ chứ nhưng là một ngọn núi lâu húng chi là kim sơn tự sơn m u ô n chỗ không có cái ngàn m é t chi cao cũng không được cái này cũng liền mang ý nghĩa nước này lượng có trăm ngàn m é t chi cao cái này một làn sóng xuống tới ha ha đây t r ờ i hồng thủy từ bốn phương tám hướng vào tới trước mắt bất luận là núi đá vẫn là kim sơn tự kiến trúc tại cái này vô tình sóng nước phía dưới giống như kiến càng lây cây không có chút nào sức chống cự pháp hải sắc mặt khó khăn ánh mắt bên trong càng là tràn ngập vô biên hối hận cùng l ử a giận a di đà phật chúng sinh khó khăn pháp hải thẹn với phật tổ đúng lúc này trước mắt đã hóa thành đại dương mênh mông trong nước đột nhiên nổi lên vô biên s ó n g lớn nhất thanh nhất bạch hai đầu cự xà đột nhiên xuất hiện hai xà mọc ra trăm mét giống như tiền sử cự quái vẹn vẹn chỉ là xà nhãn tựa như là hai cái đỏ bừng đèn lồng bạch xà liếc nhìn một chút pháp hải to lớn miệng rắn manh chương hướng phía pháp hải tác tới thấy cảnh này pháp hải biến sắc thân ảnh mộng bay lên không nhưng là bạch xà y nguyên theo đội không bỏ thừa dịp ngay tại phi hành tương ố c đối yêu tập tới nói nhân tộc về mặt tu luyện có được trời ưu ái ưu thế có lẽ chỉ cần mấy chục năm liền có thể có được yêu tập trăm năm mới có thể đạt được thành cựu nhưng là nhất tẩm nhất trác tự có thiên định yêu t ậ c mặc dù tốc độ tu luyện trưởng nhưng là bản thân vẫn có được thiên phú thần thống mà lại nhục thân lực lượng cường đại tỉ như trước mắt khấm thủy lại tỉ như to lớn thân rắn tại vơi vặn ba người đấu kiếm thời điểm bạch tố trinh hai người đều đánh không lại một cái phát hải nhưng khi nó biến thành chân thân thời điểm cũng là để pháp hải đau đầu vô cùng một bên tùy thời mà động tiểu thanh nhìn thấy miệng rắn bên trong pháp hải thân thể bỗng nhiên hướng phía pháp hải công tới thân ảnh tiến công thời điểm mang theo mánh liệt gió táp nhấc lên từng trận v ọ n sóng pháp sư khỏe mắt giật một cái cái này nếu như bị cắn được còn đến mức nào hai tay bỗng nhiên hướng lên chấn động màu trắng miệng rắn tương đối b u n g ra một chút sau đó cả người hướng phía trong nước nhảy tới mà thanh x à vừa vặn đụng vào bạch xà trí thượng hai xả lần lượt rơi xuống ở trong nước một tiếng tiếng oanh minh vang lên to lớn chán sóng biển để chung quanh càng là một mảnh hỗn lúc này toàn đại lượng biết đi tăng chạy vào tàng kinh các đem trọng yếu điện tịch lấy đi hướng phía ngoài cửa chạy tới nhưng là làm sao thủy hỏa vô tình chỉ là niệm kinh ngồi xuống tu hành phật pháp văn tăng lại có thể nào chạy quá ngập trời hồng thủy đâu chỉ có những cái kia như cũ tại đại hùng bảo điện bên trong duy trì lấy kim cương la hán đại trận tăng nhân như cũ tại thủ vững đại hùng bảo điện cửa lớn phía trên đều là hàng yêu phục ma phụ chú cái này khiến muốn tiến đến bạch tố trinh tỉ mội không thể làm gì mà vào lúc này một mực để cho người ta c h ư ớ mắt truật tinh dẫn theo một đám tiểu đệ chui vào đại hùng bảo điện bên trong phá vỡ hòa thượng kim cương la hán đại trận có thể để bạ tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy hứa tiên bị giảm xuống đất nhìn phía xa tràng cảnh không ngừng kêu khóc ánh mắt bên trong đều là vô tận hối hận cái kêu hối hận giống như rắn độc không ngừng căn xé cái này tâm linh của mình đều là vô tận thống khổ tướng công tướng công ngươi không sao chứ bạch tố trinh nhìn thấy hứa tiên dáng vẻ nhanh trong chạy tới đem nó đỡ dậy tràn đầy ân cần hỏi han tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy hứa tiên một mực tái diễn câu nói này toàn bộ thành hàng châu bách tính đều sẽ bởi vì chính mình mà chết không tại sao có thể như vậy hứa tiên đẩy ra bạch tố trinh đối với đại dương mênh mông lớn tiếng giận d ữ hét nước mắt theo gương mặt chạy xuống tại sao tới cứu ta tại sao muốn thủy chìm kim sơn vì cái gì tiểu thanh lúc này cũng đã hóa thành nhân hình đi vào một bên t r â m trọng nói nếu như không phải là bởi vì ngươi đ â m bị thương tỉ tỉ nơi đó sẽ có sự t ì n h phía sau đều là bởi vì ngươi tiểu thanh lời nói để hứa tiên toàn thân chấn động bởi vì tóc thai rối bởi mà bị che khuất gương mặt ngầm đầu nhìn một chút một bên nương tử lại nhìn một chút ở trong nước d â y rủa kim sơn tự hòa thượng cùng nơi xa sắp lan tràn đến thành hàng châu thao thiên cự lãng bên t a i thậm chí có thể nghe được thành hàng châu bách tính bất lực tiếng hò hét hứa tiên đưa tay đem bàn tay của mình đặt ở bạch tố trinh gương mặt bên trên nói nương tử ngươi không nên cứu ta không nên nói xong thừa dị bạch tố trinh không chú ý bỗng nhiên hướng phía trong biện rộng nhảy xuống muốn dùng cái này hiểu rõ tại trong vách núi rơi xuống hứa tiên trên mặt lại lộ ra đã lâu yên lặng có lẽ lúc này chỉ có một con đường chết mới có thể để cho chính mình tâm thật quá một chút thật xin lỗi nương tử chúng ta tới xin gặp lại đúng lúc này pháp hải đột nhiên từ trong nước bay ra nhìn thấy sắp rơi xuống hứa tiên đưa tay trộm một cái chân đạp vách đá đằng không mà lên trở xuống mặt đất bạch tố trinh nhanh chóng chạy đến lăn tại mặt đất hứa tiên ân cần hỏi han tướng công tướng công n g ư ờ i không sao chứ hứa tiên cũng không trả lời bạch tố trinh mà là ngẩng đầu đầy mắt bi thiết nhìn xem pháp hải nói sư phó không nên cứu ta ta là một cái đáng chết người a di đ ạ phật phát hải nhìn trước mắt đại dương mênh mông sắc mặt khó khăn nói không có người nào là đáng chết còn xin t h í chủ bảo vệ tính mạng của mình không sư phó đều là bởi vì ta đều là cho là ta mới có lấy nhiều chuyện như vậy kim sơn tự bị hủy hiện tại toàn bộ thành hàng châu cũng sẽ bởi vì ta lâm vào vạn kiếp bất phục đều là bởi vì ta không đây không phải ngươi làm là x i yêu phát hải lạnh lùng nhìn xem bạch tố trinh hai người giọng căm hận nói hứa tiên lắc đầu quay đầu nhìn một chút nương tử của mình ánh mắt bên trong đều là vẻ ôn lu nói không ta là hắn tương công vợ chồng bản một hệ chính là nàng đã làm sai chuyện cũng là lôi của ta tướng h công bạch tố t r í n h tiếng khóc nói không nói nàng chính là một bên tiểu thanh cũng là đối hứa tiên lau mắt mà nhìn tức giận trong lòng thoáng thư giãn không ít ngay tại pháp hải còn muốn lên tiếng một bên tiểu thanh đột nhiên chỉ vào nơi xa nói ra các ngươi nhìn ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bốn trăm linh tám trị thủy ta đi còn tốt kịp thời chạy về không phải thật không đổi kịp bộ này vợ kịch lý hành đứng tại thành hàng châu cửa thành trước đó đột xuất một hơi nói lý hành bế quan hơn một tháng nhất là ở phía sau thời gian không ngừng thí nghiệm lấy khác biệt vận tốc quay đối với năng lượng tiêu hóa năng lực chỉ là không có nghĩ đến dạng này vậy mà để lý hành quên đi thời gian tồn tại nếu như không phải tối hậu quan đầu thời điểm lưu tại nơi này con rơi nhỏ bay tới thông báo lời nói đoán chừng chỉ có thể chờ đợi đến kịch bản kết thúc nhìn trước mắt chạy x i ế t mà đến trùng t r u n g đ i ệ p đ i ệ p hồng thủy lý hành trong lòng một trận thở dài cho dù có chính mình can thiệp y nguyên không có cách nào để kim sơn tự thoát khỏi thủy chìm kim sơn vận mệnh sao sau lưng bình dân cũng nhìn thấy nơi xa lúc đầu nước chạy trên mặt đều là sợ hai thân sắc lúc này toàn bộ thành hàng châu đã lâm vào trong hỗ loạn cái gọi là sói chạy đ ồ n đột chính là như thế thống khổ âm thanh tiếng mắng chửi khẩn cầu âm thanh tiếng cười to bên thai không rước diễn dịch nhân sinh muôn màu tại thiên nhiên trước mặt người nguyên lai là như thế nhỏ bé cùng bất lực giờ phút này lý hành tâm cảnh lại có k h á c loại tấn thăng đối với vạn thú thiên kinh tu luyện đối với lực lượng là thứ không thiếu nhất chỉ có tâm cảnh mới là căn bản chỉ có một viên đủ cường đại tâm mới có thể khống chế tự thân lực lượng hông thủy đối với bọn hắn tới nói là vô lực chống lại nhưng là đối với ta mà nói vẹn vẹn chỉ là việc nhỏ như vậy đối với chư thiên vạn giới tới nói ta lại như thế nào sâu kiến sao lý hành tự lẩm nhìn xem đã nhanh muốn tới đến bên người hồng thủy sau lưng thành trì bên trong tiếng la khóc ngược lại ngược lại trước mắt hồng thủy giống như trời sập phàm nhân chi lực căn bản là không có cách ngăn cản tại dạng này thiên uy bên trong căn bản là không có cách mạng sống có lẽ khổ đã không cách nào giải quyết vấn đề vậy liền đành phải thản nhiên đối mặt lý hành quay đầu nhìn phía sau thành trì ánh mắt bên trong lộ ra một vòng thưởng thức sau đó quay đầu tay phải vươn ra về phần trước người thương lan chân thủy đã toàn bộ chút xuống ta chính là trong nước c h i thần lý hành nổi giận gầm lên một tiếng cánh tay phải chấn động mạnh một cái chạy xi xi hồng thủy đột nhiên bỗng nhiên dừng lại giống như được cho thêm thời gian đình、chỉ. lúc đầu mãnh liệt thủy thế giống như đụng phải bức tường vô hình đ ố n g nhiên dừng lại mà lý hành lại là sắc mặt có chút thường đỏ cánh tay thì là run nhẹ nhẹ ở trước mắt hồng thủy trước mặt lý hành liền như là một con côn trùng nhỏ bé nhưng lại dùng đến châu chấu đá xe cánh tay cản trở dòng nước tiến lên a lùi cho ta lý hành bá khí thanh â m vang tận mây xanh bước chân chật vật hướng về dòng nước phương hướng r à o bước tiến lên mà theo lý hành bước chân tiến lên hồng thủy đã từ từ lui ra phía sau ta chính là trong nước chi thần các ngươi còn không nghe ta hiệu lệnh lùi cho ta nói xong lý hành tả hữu cũng cùng tay phải cùng một chỗ nâng tại trước người hai tay hiện lên m a n ngưu góc đỉnh chi thế c một, một, một, một, một bên thấy cảnh này thành hàng châu cư dân ánh mắt bên trong tràn ngập tử ý cư dân bắt đầu chậm dai rót vào sinh cơ ánh mắt bên trong lần nữa nở rộ hà quang sự tình gì sẽ lưu cho cực sâu ấn tượng đó chính là tại nhất lúc tuyệt vọng cho ngươi hy vọng mới người hoặc sự tình kiện là thiên thần sao thiên thần tới cứu chúng ta thiên thần cứu tế chúng ta thiên thần một câu thiên thần đại biểu đám người tâm tinh lúc này có thể làm được tình cảnh như vậy chỉ có thiên thần mới có thể là thiên thần đến cứu vớt chúng ta toàn bộ thành hàng châu người đều quỳ d i ả m xuống đất lớn tiếng la hét ánh mắt bên trong đều là cuồng nhiệt thần sắc kia là duy nhất hy vọng sinh tồn mà lúc này lý hành cũng vô pháp đoán t r ư ờ n g sau lưng ơ tình huống hai tay đẩy trước mắt hồng thủy chậm rãi lui lại tốc độ càng lúc càng nhanh lúc này lý hành toàn thân tinh khí thần đều ngưng kết cùng một chỗ ánh mắt bên trong còn có quả quyết đem hồng thủy rút đi một cái nhân loại nho nhỏ thân ảnh lại thôi động cao lớn trăm trượng hồng thủy cả hai kém xa hình thể để thấy cảnh này trong lòng người tràn đầy tính s đến từ đáy lòng kính sợ mà tại kim sơn tự đình chóc pháp hải bốn người cũng là nhìn trước mắt một màn tâm thần chấn động cái này cái này sao có thể nhân lực như thế nào cường đại như thế đây chỉ có phật tổ mới có thể làm được pháp hải cũng bị lý hành một bộ này làm cho sợ hãi đồng thời hù đến không chỉ là pháp hải càng nhiều hơn chính là bạch tố trinh cùng tiểu thanh hai người cái này trước mắt nước là hai người mang tới không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn dòng nước chỗ cường đại hai người có thể làm được những thứ này cũng là lợi dụng tự thân to lớn bản thể cùng pháp lực mạnh mẽ ở trong nước chế tạo vòng xoáy dùng cái này đến dẫn xuất thủy mạch đồng thời kéo theo đông hải nước chảy ngược lúc này mới có thủy chìm kim sơn pháp thuật nhưng là bây giờ lại có người nương tựa tự thân chi lực liền đem cái này vô tận đại dương mênh mông đẩy trở về điều này có thể sao trong này chỉ có hứa tiên mặt lộ vẻ vẻ mừng như đ i ê n hắn không hiểu được cái gì pháp lực thần thông cũng không hiểu trong lúc này còn cong thăng thẳng nhưng là hắn duy nhất biết đến chính là thành hàng châu được cứu rồi bốn người cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn hồng thủy một chút xíu bị đẩy trở về thanh thế có lẽ không có vừa vặn như vậy to lớn nhưng lại càng thêm rung động lòng người đẩy lên một nửa lý hành đột nhiên ngừng lại mặt lộ vẻ vẻ hối tiếp sau đó tại trên đầu của mình nhẹ nhàng vỗ một cái. sau đó vung tay lên trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng m g u y n hộ từ đó truyền đến chín tiếng giống to âm thanh tận lực đổi tiếp làm cho lòng người sinh sợ hãi cùng rung động h ì n h tượng một đầu thanh sắc cự long từ đó bay ra ngay sau đó chính là chín đầu màu đỏ t í m giao long hết thể mười đầu mười con long trùng tại thiên không bay múa một vòng ngửa mặt lên trời từng tiếng tiếng gầm gừ sau đó chui vào đại dương mênh mông bên trong sau đó cái này đẩy trời hồng thủy bắt đầu trượm ra hướng phía nơi xa rút đi không nghĩ tới tiểu duy nhanh như vậy liền đem thanh long cung làm xong trở về được hảo hảo khen thưởng tiểu duy không sai coi như không tệ lý hành h à i lòng nhìn xem công tác thanh long cùng tử sát giao long chín huynh đệ đối với tử sát giao long lý hành định vị là lôi kéo dùng chín đầu giao long tới kéo xe đi ra ngoài nhất định rất gió nhẹ nhưng là dùng long tới kéo xe một phương diện lý hành còn không có xa xỉ như vậy tình trạng hiện tại toàn bộ vạn thú viên bên trong cũng chỉ có thanh long một cái h a y là làm như vậy rất dễ dàng kéo cửu hận hiện tại loại này biên giới còn tốt về sau lý hành nhất định trở về hồng hoang thế giới lúc kia bị người nhìn thấy dùng long đến xe tứ hải long vương còn biết xấu hổ hay không mặt đó chính là cùng long tộc không chết không thôi cục diện rất dễ dàng xảy ra chuyện long tộc cũng không giống như tây du ký bên trong như thế không có cốt khí con lươn nhỏ làm viễn cổ tăng tộc một trong cường đại nhất long tộc muốn nói không có một chút lưu lại nội tình ai mà tin lúc này lý hành mới có cơ hội bay về phía kim sơn tự trên đỉnh núi gặp pháp hải bốn người a di đà gặp qua mẹ t l ì n t h í chủ mẹ t l ì n t h í chủ có thể cứu vớt toàn bộ thành hàng châu nhất định công đức vô lượng pháp hải nhìn thấy bay tới lý hành cung kính hành lễ nói chương bốn trăm lẻ chín trưởng luật tiên quân a di đà phật gặp qua mẹt l i n thi chủ mc l i n thi chủ có thể cứu vớt toàn bộ thành hàng châu nhất định công đức vô lượng pháp hải nhìn thấy bay tới lý hành cung kính hành lễ nói lúc này pháp hải nói với lý hành nói ngựa khí cũng thay đổi bằng vào sức một mình đem toàn bộ hồng thủy từ thành hàng châu đẩy trở về chỉ dựa vào cái này tự thân pháp lực chính là thiên tiên cấp bậc tiên phạm khác nhau a tiếp theo chính là phía sau lý hành thả ra long tộc cái k i a một cánh cửa ánh sáng tồn tại sẽ chỉ bị pháp hải bọn người xem như là mời tới trợ lực một cái có thể mời đến long tộc đến đây trị thủy nhân vật thần tiên không phải do pháp hải không tôn kính Về phần m ộ thấy bên Tiểu t cả a cảnh này lý hành nghĩa hãi lặng bạch tố trinh cùng tiểu thanh hai người vẹn vẹn chỉ là một cái được trời y ê u ái xả yêu thôi cũng không phải là cái gì thần thú tại cái này xuất thân nhìn huyết mạch theo hầu trung quốc thần thoại thế giới một con xả trừ phi là pháp lực cao cường vượt qua một mạng lớn không phải gặp được loại này huyết mạch á p chế khá mạnh sinh vật đều sẽ có một loại bản nguyên huy áp lý hành lạnh lùng nhìn trước mắt ba người ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh ý thậm chí nhản nhã sắc ý ai giải thích cho ta một chút Phật", đều là bẩn tăng sai. đối với pháp hải trả lời lý hành cũng không hài lòng vẫn như cũng là lạnh lùng hỏi ta muốn nghe toàn bộ trải qua pháp hải liền muốn lần nữa nói chuyện một bên hứa tiên đoạt nói nói lão bản không trách bọn hắn đều là lỗi của ta là ta đâm bị thương nương tử sau lại chạy đến lôi phong tháp đến trộm lấy thiên thảo đều là lỗi của ta nếu như không phải nương tử của ta cũng không biết bơi khắp kim sơn đều là lỗi của ta l ã o bản ngài muốn trừng phạt liền trừng phạt ta đi không không liên quan tướng công sự tỉnh là ta nhân yêu nghiệt luyến vốn là bất luân nếu như ta có thể nghe theo đại sư nói sớm một chút b u n g tay cũng sẽ không tạo thành cục diện trước mắt bạch tố trinh tiến lên một bước đem hứa tiên bảo hộ ở sau lưng thần s á t thê lương bi ai nói a di đà phật mẹt liền t h í chủ ở tại thành hàng châu lâu như thế há có thể không biết bạch tố trinh chân thần đã t h í chủ không có xuất thủ tất nhiên là đã hiểu rõ ở trong đó trải qua là bần tăng quá mức lấy lấy tướng càng la phạm vào g i n tiếp nếu như không phải m ẹ liền thi chủ kịp thời chạy tới lời nói bần tăng chính là rơi vào vô gian địa ngục cũng vô pháp chỗ tội p h lý hành i mũi mặt t r ấ náy n ó không đang quản phát hải quay đầu nhìn về phía một bên tiểu thanh cùng bạch tố trinh hai người nói các người hai người vốn là yêu linh tại núi nga mi tu hành mặc dù không có trở về yêu giới nhưng là theo không có giết chóc chúng sinh nhất là ngươi bạch tố trinh giờ phút này thiên đình tiên tịch ký danh chỉ đợi giải quyết xong hồng trần liền có thể phi thăng thành tiên ngươi cũng đã biết ngươi thủy chìm kim sơn sẽ khiến sinh linh đ ổ t h á n không nói phi thăng thành tiên chính là thiên đình hạ xuống lôi kiếp cũng là ngươi tự làm tự chịu đối với lý hành lời nói ở đây bạch tố trinh ba người rốt cục đã hiểu xem ra lý hành thật là một cái thần tiên như vậy trước đó khống chế long tộc đến đây chị thủy cũng liền có lý m à theo bạch tố trinh tranh thủ thời gian quỵ dạp xuống đất cất tiếng đau buồn nói ra thượng tiên minh xét bạch tố trinh chết chưa hết tội còn xin thượng tiên minh xét b h tố trinh chết a i còn xin t h ư ợ tiên bỏ qua c h hứa t n ngàn sai vạn sa nếu như không phải ta đâm bị thương nương tử cũng sẽ không có xảy ra chuyện như vậy hứa tiên đem bạch tố trinh lôi kéo nói nói xong còn tại lý hành trước mặt không ngừng dập đầu nói còn muốn thượng tiên vòng qua nhà ta nương tử lý hành cũng mặc kệ bạch tố trinh vợ chồng chuyển hướng tiểu thanh nói ra tiểu thanh ngươi có biết sai tiểu thanh nhìn xem một mực b ồ i tiếp chính mình chơi đùa dễ dàng tha thứ chính mình nhỏ tính tình nam tử đột nhiên biến thành một cái cao cao tại thượng t ự tiên trước đó cùng mình đều là g i ả sao ta trong mắt hắn chỉ là một cái đồ chơi một đầu tiểu xà thôi sao ta không sai tiểu thanh ngầm đầu mặt mũi tràn đầy quật cường nói trong ánh mắt bao hàm nước mắt nhưng vẫn như cũ nỗ lực không để cho mình khóc xuống tới thư nhìn thấy tiểu thanh n g ữ khí lý hành tức giận nói ra gây nên ngàn vạn tính mệnh tại không để ý chỉ dựa vào sở thích của mình tới làm việc ngươi cái này còn cứ gọi không sai tại sao là lỗi của ta nếu như pháp hải không ngăn trở chúng ta để chúng ta mang đi hứa tiên nơi đó còn sẽ có loại chuyện này nhìn thấy tiểu thanh không chịu nhận lầm bạch tố trinh tiến lên một bức quỳ dạp xuống đất khẩn cầu nói thượng tiên bất giận tiểu thanh chỉ là một cái không hiệu chuyện tiểu gia yêu còn xin thượng tiên bất giận nói xong quay đầu đối tiểu thanh nói ra tiểu thanh mau xin lỗi không muốn dở tính trẻ con tiểu thanh y nguyên quật cường nói không tỉ tỉ chúng ta không có sai tại sao muốn xin lỗi chúng ta sai nhìn xem tiểu thanh biểu lộ lý hành giận không kèm được mặc dù phương thế giới này chỉ là hư hảo nhưng là một cái tiểu thanh hành vi lại là để cho người ta giận không kèm được lý hành không phải thánh mẫu nhưng là cũng không phải đạo phủ lý hành làm hết thể giết chóc cũng là vì thân lợi ích sinh mệnh chính là sinh mệnh là cần kính ý tồn tại làm ngươi một cái không tại kính sợ sinh mệnh như vậy hắn đã biến thành một cái tảng đá tảng đá còn có cái gì ý nghĩa minh a n bất linh pháp hải bạch tố trinh tiểu thanh các ngươi ba người vì bản thân tư lợi đến chúng sinh tại không để ý nếu như b ồ n quân kịp thời đến trước mắt thành hàng châu sẽ sinh linh đ ổ t h á n nhân gia n quỷ ta lấy trưởng luật tiên quân danh nghĩa đem các ngươi bắt giữ trừng phạt trăm năm các ngươi có thể p h ụ lý hành trấn vừa nói nói không đợi ba người trở lại sau lưng từng trận long hống âm thanh truyền đến nguyên lai、like、nơi đây hồng thủy đã xử lý hầu như không còn thanh long xuất lĩnh lấy t ử sát giao lòng chín người trở về mười đầu long tại thiên không xoay quanh một trận đáp xuống đất hóa thành hình người rơi vào lý hành sau lưng không mình hành lê nói gặp qua tiên quân hạnh không có nhục sứ mệnh hồng thủy đã thối mà là khẽ gật đầu nói ừm sau đó mười người lẳng lặng đứng sau lưng lý hành không nói chuyện các ngươi nghĩ kỹ lý hành nhẹ nói nhưng là trong giọng nói còn hiện lên vô tận u y áp ta tại dị giới soát kinh nghiệm manh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bốn trăm mười đại bảo kiếm các ngươi nghĩ kỹ lý hành nhẹ nói nhưng là trong giọng nói còn hiện lên vô tận u y áp lúc đầu pháp h ả i bọn người liền đã coi lý hành là thành thượng giới t i ê n nhân làm lý hành thừa nhận chính mình là tiên giới trưởng luật tiên quân càng làm cho trong lòng bọn họ manh rung động tiên quân a y tiên quân là cái gì bọn hắn không rõ ràng nhưng là một cái vừa vặn phi thăng người của tiên giới tối đa cũng chính là một cái tiểu tiên thậm chí chỉ là tại thiên đình đánh cái tạm nhưng là lý hành cho danh tự thật sự là cao đại thượng trưởng luật tiên quân tên như ý nghĩa hẳn là trưởng quản tiên giới luật pháp tiên quân cái này coi như cao đại thượng mọi người thường nói một cái uy áp đến từ chính mình cái mông phía dưới vị trí lý hành vốn chính là yêu đình hoàng đế tự thân khí phách vương giả không tự chủ đều sẽ toát ra đến đi đi đóng vai một cái cái gọi là trưởng luật tiên quân còn không phải dư sải không sai ngươi không nhìn lầm cái này trưởng luật tiên quân chính là chính lý hành nói vừa loạn tạo có thể có một cái hoang nôn liền giải quyết vấn đề trước mắt lý hành vẫn là cảm giác tương đối nguyện ý làm phải biết bất luận là bạch tố trinh tiểu thanh vẫn là pháp hải lý hành đều không muốn để cho bọn hắn bị thương tổn mà một cái hoang nôn liền có thể làm được mọi chuyện cần thiết vì cái gì không làm đâu pháp hải nhìn xem đã từ trong nước chạy thoát đông đảo đệ tử trên mặt lộ ra không bỏ cùng bất đắc dĩ c h i tình đánh một cái phật hiệu nói a di đà phật vần tăng nguyện ý bị phạt lý hành đối với pháp hải hài lòng gật gật đầu thế giới này pháp hải mặc dù y nguyên có chút không biết bị báo nhưng là tại trái phải rõ ràng bên trên không hổ là thích già tử đệ các người đâu bạch tố trinh sắc mặt đau khổ mắt nhìn một bên hứa tiên nào vào trong ngực lớn tiếng thút thít một phen sau đó đứng dậy đối với lý hành không mình hành lễ nói tiên quân thiếp thân ca nguyện bị phạt còn xin xem ở báo chi là một phen duyên phận bên trên thiện đãi tướng công nhà ta không không tiên quân chàng thai nạn này bên trong cũng có của ta vô duyên bồi nương tử cùng một chỗ bị phạt còn muốn tiên quân khai ân hứa tiên bị xuống lý hành lý hành bên người tiếng khóc khẩn cầu không tướng công ngươi chỉ là một giới phản thân tiên quân trừng phạt ta thời gian trăm năm những thứ này đều không phải là so có khả năng tiếp nhận bạch tố trinh đau khổ nói tốt rồi lý hành hư lệnh một tiếng nói ra hứa tiên là ta bảo chi lâm một viên ta sẽ tiến đến địa phủ để duyên thọ trăm năm sẽ để cho các ngươi có gặp nhau ngày nghe được lý hành bạch tố t r i n h mừng dỡ q u ỷ dạp xuống đất lớn tiếng nói ra đa tạ tiên quân đa tạ tiên quân sau đó lại quay người đối với hứa tiên hưng phân nói ra tướng công n g ư ờ i đã nghe chưa chúng ta còn có gặp nhau ngày chúng ta còn có gặp nhau ngày không để ý tới hai người khóc lóc kể lệ lý hành quay người nhìn xem một bên nay giờ không nói gì tiểu thanh hỏi tiểu thanh tiểu thanh sắc mặt phức tạp nhìn xem lý hành ánh mắt có bị khuất có phân hận có t h ư n g khổ còn có một tia bất đắc、dĩ. lơn tiếng nói ra ta không có sai tại sao muốn phạt ta mẹ l ỉ n ta hạ ngươi nói xong bay lên không hướng phía nơi xa bay đi lưu lại nơi xa một chuối nước mắt lý hành cũng là trong lòng đau xót tận đến giờ phút này lý hành mới nhìn rõ ràng tiểu thanh là đến cỡ nào yêu chính mình bất quá vì tiểu thanh không tại thụ thương lý hành vẫn là ngoan chứ tâm đem phía dưới trình diễn xong trong miệng tường cả giận nói lớn mật thanh long đưa nàng cho ta cầm tới vâng sau l ư n g thanh long lên tiếng cả người đằng không mà lên hóa thành một đầu thanh long hướng phía nơi xa đuổi theo đối với thanh long có thể hay không đem tiểu thanh bắt về đến lý hành chưa từng có hoài nghi thanh long vốn là không minh kỳ hậu kỳ cường giả tiến vào vạn thú viên bên trong càng là tốc độ tu luyện tăng tốc không ít không tới ba năm chắc chắn tiến vào độ kiếp kỳ mà tiểu thanh tối đa cũng chính là một cái động hư kỳ tu vi lại thêm huyết mạch bên trên áp chế về phần cái khác pháp thuật gì p h á p bảo cái gì liền không tính quả nhiên vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ thời gian thanh long tay phải mang theo một cái nhỏ bé thanh xà trở về bay đến lý hành bên người cung kính nói hạnh không có nhục sứ mệnh lý hành có chút đau lòng nhìn xem hệ vải suy sụp tiểu thanh xà trao nhận tiếp nhận nhẹ nhàng vớt ve lắc đầu đem nói nhu hòa để vào một bên một mực không có biến mất cánh cửa vàng nó bạch tố trinh cùng pháp hải liếc mắt nhìn nhau sau đó một cái nhìn một chút hứa tiên cái khác nhìn một chút dưới núi các đệ tử trong lòng âm thầm thở dài một hơi cất bước hướng phía môn hộ đi đến thàng đến nhìn thấy bọn hắn biến mất lý hành mới chính thức thở dài một hơi giết người đơn giản cầm người khó mà làm được lông tóc không thương đó chính là khó càng thêm khó cũng may hiện tại cuối cùng kết thúc tay phải vung lên trước mắt trên đất trống đột nhiên xuất hiện t r ă m tên yêu tộc chúng yêu đồng loạt đối với lý hành quỳ dạp xuống đất lớn tiếng la hét nói tham t i ế n bệ hạ bệ hạ vật an trong giọng nói tràn đầy cung nhiệt giống như sau một khắc liền m ệ n ý vì lý hành chị Lý lòng lên lệnh, hành nhìn xem chân chúng yêu trong lòng một cỗ hào hùng bắn ra, tiến lên một chấn thanh chúng nghe hòa thượng cho thiên đan bắt bỏ vào vạn thú bên trong bắn tiến nói tướng sơn an tiên đan xem đem một một âm kim dưới bước cỗ cả yêu tất tự bắt ra, ra, bỏ vâng à o trong. vạn viên v bên thú nói xong hóa thành lưu quang tiêu tán bốn phía bắt kim sơn tự hòa thượng đối với lý hành phân phó bọn hắn không sẽ hỏi có cái gì nguyên nhân sẽ chỉ suy nghĩ chính mình hẳn là như thế nào đi hoàn thành v ề p h ầ n phục dụng tiên thiên đan cũng là không thể làm gì tiến hành kim sơn tự hòa thượng cũng không đều là tu luyện còn có một số chỉ là tụng kinh văn tăng chỉ cần phục dụng tiên thiên đan liền có thể rút đi phạm thân như vậy vạn thú viên cũng liền có thể bắt giữ đối với trước mắt đã hoàn toàn choáng váng hứa tiên lý hành cũng không muốn xử lý để một cái thuộc hạ cho hắn cho ăn tiên t i ê n đan về sau liền thu nhập vạn thú viên bên trong lý hành lần này cần đem toàn bộ kim sơn tự bị chuyển nhập vạn thú viên tại phương thế giới này bên trong có giá trị nhất cũng không phải là bạch tố trinh tiểu thanh pháp hải ba người mà là toàn bộ kim s ơ n tự bạch tố trinh cùng pháp hải mặc dù thực lực cao cường nhưng là cũng không phải là không thể thay thế tinh thần biến thế giới bên trong vô tận hồng hoang cùng đẳng lòng trong đại lục chính là cựu tiếp tán tiên đều có cái nào không thể thay thế bọn hắn nhưng là kim sơn tự khác biệt thánh nhân nói đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá kim sơn tự liền như là một trường học hắn có thể cho lý hành bồi dưỡng đủ nhiều cường giả bất luận là lực lượng vẫn là tư tưởng văn minh mới là một cái thu hoạch lớn nhất quay đầu nhìn phía xa đã bắt đầu sụp đổ thế giới lý hành mỉm cười thân ảnh trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh chỉ để lại một cái không ngừng luân hồi thế giới trở lại thế giới hiện thực lý hành đầu tiên việc cần phải làm chính là tiến vào vạn thú viên bên trong cùng tiểu thanh giải thích rõ ràng đối với cái này dám yêu dám hận nữ tử lý hành thực sự không dám ở treo chọc làm như vậy dễ dàng xảy ra chuyện về phần giải thích như thế nào vậy liền đơn giản nhìn thấy tiểu thanh về sau không nói hai lời trực tiếp ôm nhét vào trên giường xuất r a thâm tàng bảo kiếm một trận m á n h rút sau đó hỏi sai lầm rồi sao nếu như nói không sai vậy liền tiếp lấy rút coi như nói sai vậy cũng m u ố n rút trước rút cái ba ngày ba đêm lại nói sau đó sau đó liền không có sau đó thế gian không có chuyện gì là đại bảo kiếm không thể giải quyết nếu có vậy liền lại đến một thanh chương bốn trăm m ư ơ i một đi học lý hành sầu mi khổ kiểm ngồi tại cửa hàng trên đế một bộ sinh không thể luyến biểu lộ ngay cả khách tới người cũng chỉ là một bên vạm ải nữ h à i nhân viên công tác đến xử lý Lý hành chỉ là một mực ngồi bất động ở đó một cái tương đối quen biết mối khách cũng nhìn xem khác biệt dĩ vãng lý hành thận trọng đối với một bên nhân viên công tác nữ h à i nhẹ dọn hỏi ai ngươi tiểu lao bản đây là thế nào làm sao như thế một bộ thâm cựu đại hận biểu lộ cái này nhân viên cũng là một cái diệu nhân vốn là thận trọng đi vào cái này truyền thuyết bên trong tiểu điếm công việc sợ không cần thận trọc giận bệ hạ bất quá trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc phát hiện lý hành bí mật là một cái rất dễ nói chuyện nhân chi sau cũng liền bung ra nữ h à i nhìn một chút lý hành ánh mắt bên trong đều là ý cười khoe miệng càng là nhét lên một cái đường c o n g túi người đưa lỗ thai nói lao bản muốn đi, đi học đi học hộ khách nhìn một chút lý hành hình dạng nhẹ g đầu một mặt nghiêm trình nói ra tuổi tác này xác thực hẳn là trường học đợi nữ h à i trong nháy mắt c ư ờ i trận bất quá nhìn thấy lý hành khó chịu biểu lộ cố nín lại cũng không nói chuyện nhanh đi làm việc đối với cái chuyện cười này nhìn ngoại trừ chính mình không ai có thể nghe hiểu được không ai có thể nghĩ đến một cái tại hết thể quát tháo phong vân yêu đình c h i chủ trở về về sau còn muốn đi theo một đám tiểu thí h à i ngồi cùng một chỗ rất cung kính lấy lớp hình tượng này ngẫm lại đều chơi vui lý hành cũng là một mặt n h ấ t cả chứng từ bạch xà chuyện thuyết trở về, về sau lý hành nghỉ ngơi hai ngày sau đó ngay tại này tiến vào ca ca thiến nữ h u hồn bên trong từ bộ thứ nhất thủ mộ mộ đến bộ hai con g ế t tinh quốc sư Cùng bộ không bị ộ ba h điện ảnh logic cũng làm cho lý hành nhứt cả chứng được, lửa này dựa theo phim thuyết pháp bộ thứ nhất thụ yêu bà ngoại cũng không có bị giết chết ngay cả yến xích hà cũng không làm gì được nàng cuối cùng đành phải phong ấn trăm năm cái này cũng liền có bộ ba tồn tại thụ yêu bà ngoại phá vỡ phong ấn lần nữa tụ tập một đám nữ quỷ bất quá tại bộ thứ nhất thời điểm thụ yêu bà ngoại đã bị lý hành bắt lại â n lý thuyết bộ ba hẳn là cũng liền không có tồn tại cần thiết bất quá huyện giới như c ũ n g tại tiến hành chỉ là bộ ba thụ yêu bà ngoại không cách nào bị tóm thôi những thứ này yêu quái bên trong thụ yêu bà ngoại tại vạn thú viên bên trong tạo thành một cái cực âm địa giới đối với bản thể là cây n g o thụ yêu bà ngoại có thể nói là cá nhập b i ể n cả thật sâu cắm dê ở này đắm chìm trong, trong tu luyện tiểu tiến đám người cùng tại cương thi tiên sinh bên trong mang tới tiểu ngọc ở cùng một chỗ nơi đó có một cái sơ trang mà lại ở vào k i u âm tụ hồn trận phía trên. sắp nhất tại quỷ hồn sinh hoạt có tiểu ngọc cái này quỷ giới người có quyền để ép nữ quỷ nhóm cũng không bay ra khỏi cái gì bằng nước tiến xích hà bị lý hành vứt xuống tinh thần biến thế giới bên trong một cái chỉ dựa vào lấy không biết từ nơi nào có được tu c h â n pháp quyết l i ề n có thể cùng thiên niên thụ yêu đấu lực lượng ngang nhau vậy nếu là chính quy tu luyện một chút lời nói còn không phải lên trời à. nhất là hắn chiêu kia thiên địa vô cực càng k h ô n tá pháp càng là cực kỳ c ứ n g hãn từ hàng phổ độ cả một đời đều là tự hỏi như thế nào hóa rộng hiện tại có đầu chân long xuất hiện ở trước mặt của hắn vậy còn không đến q u l i m a Thập h p ư ơ nhưng g cùng c b ạ Vân Pháp s thì là được a trí tại Kim Sơn Tự, t r Kim mây Sơn ắ là muốn ộ t Phật môn thần thông mắt, trờ thần thông cái còn Pháp hai, miệng người, Hải đã đến đ mở môn ra hoan không nên kịp â Nhưng m u nói thu hoạch lớn nhất chính là chính lý hành có tiến h nữa hữu hồn ba bộ khúc trung tướng gần trăm năm thời gian để lý hành tu hành trước mắt lý hành chỉ còn lại lâm môn một cước một trăm hai mươi tám sáu mươi viên hạt nhỏ đã đã thức tỉnh hơn mười và viên nếu như không phải là bởi vì tài nguyên không đủ lý hành đ o á n chừng đã thành tiên bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích vẫn là ngâm lại làm sao đi học đi dựa theo lý hành cái tuổi này lúc này hẳn là vào cấp ba cũng chính là sắp đứng trước thi đại học tồn tại nếu là đi lên đại học c ò n tốt mỗi ngày bài tập không nhiều có thể khắp nơi đi đùa d ỡ n một chút nhưng là hiện tại để lý hành mỗi ngày nằm ở bản án đi học tập cũng có chút hô cha không nói trước những thứ này đều biết liền nói thi đậu đối với lý hành tới nói có làm được cái gì nên làm cái gì bây giờ lý hành bất đắc dĩ gãi đầu một cái một mặt q u ấ n bách biểu lộ lý hành thà rằng đi đối mặt yêu ma quỷ quái cũng không muốn đi để thân nhân chờ mong thất vọng chẳng lẽ còn thật chạy đến trường học đi học ca vậy ta còn không bằng đi chết cùng một đám tiểu hài có ý gì không được đến nghĩ một cái biện pháp thực sự không được vẫn là tìm người thay thế thay mình đi mình bây giờ thời gian quý giá như vậy làm sao có thời giờ lãng phí à? một đám tu chân giả biến hóa thân hình thay thế mình đi học vẫn là dễ dàng chỉ là như vậy cũng không phải biện pháp không có khả năng một mực thay thế mình mỗi lần trở về đều muốn muốn biết một chút trí nhớ lúc trước dạng này thực sự có chút phiền phức thật chẳng lẽ muốn đi thẳng thắn g sao lý hành một mực dầu dĩ chuyện này g ầ n đầu nhìn muốn tới cái này cái thế giới đi dạo giáo sư ít lý hành nhẹ giọng hỏi giáo sư ít ánh mắt bên trong tràn đầy cơ chí con mang đây không phải là trí tuệ biểu tượng mà là sinh hoạt càm nộ giáo sư mặt mày ở giữa đều là nụ cười hiền hòa nhẹ giọng nói ra bệ hạ sở dĩ hạ quyết định không được quyết tâm là bởi vì tiến vào vạn thú viên bên trong sinh linh cũng sẽ ở trên linh hồn đánh lên ngài là cấn phụng ngài làm chủ mà bệ hạ lại muốn chân thành tha thiết thân tình không nghĩ ngài thân nhân tại đối với ngài yêu trộn lẫn vật gì khác nhưng là ngài quên một sự kiện lý hành nghi hoặc nhìn giáo sư quên đi cái gì ngài là yêu đình c h i chủ là vô thượng vương giả thế gian không có cái gì là có thể bao trùm tại ngài trên đầu bệ hạ chỗ quốc gia là một cái thần kỳ quốc gia càng là một cái vĩ đại quốc gia tại ngài quốc gia có quan hệ với cổ đại hoàng đế lịch sử Tại cái không i a t vậy hạ giáo sư lắc đầu nói ra ta gần nhất nhìn rất nhiều liên quan tới tu luyện thư tịch cũng bái phỏng cái khác một số cao thủ mỗi một cái tu luyện có thành tựu người đều có chính mình lý niệm kia là tự mình tu luyện căn bản có người vì tiêu dao có người có người vì trường sinh có người vì lực lượng có người vì quyền lợi vậy hạ ngài đâu ta lý hành có chút mê mang đối với mình vì cái gì tu luyện chính lý hành cũng quên lúc bắt đầu là vì chơi vui khi biết càng nhiều lý hành trong lòng áp lực cũng càng nhiều hiện tại không ngừng tu luyện chỉ vì cái kia sau cùng quyết chiến vì mình sinh tồn những thứ này đã không trọng yếu vậy hạ bất luận ngài trước đó đi là đ ư ờ n g gì hiện tại ngài đều đã đi đến hoàng giả bá khí con đường này giáo sư cung kính thanh âm có ý tứ gì lý hành trong lòng có chút khẽ run ta tại dị giới soát kinh nghiệm mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bốn trăm mười hai vận hướng ta từng tại ngài tại thư tiên nơi đó mang tới trên điện tịch nhìn thấy có chút liên quan tới hoàng giả con đường đồ vật giáo sư hiếm thấy trịnh trọng nói ra chư thiên vạn giới con đường tu hành đông đảo không cẩn thận phân chủ yếu có thể nói thiên địa nhân thần quỷ năm đạo đương nhiên cũng có một loại cách nói khác vì một mạng hai vận ba phong thủy bốn tu âm đức năm đọc sách nghe được những thứ này lý hành nhẹ gật đầu đây đều là một chút đại năng tổng kết thiên địa nhân thần quỷ năm đường vì thiên tiên địa tiên nhân tiên thần tiên quỷ tiên thế gian con đường tu hành phần lớn hướng phía cái này nằm cái phương hướng tu hành về phần cụ thể là thế nào phân chia lý hành không rõ ràng lắm chỉ biết là thiên tiên quý nhất địa tiên thứ hai địa vị thấp nhất chính là quỷ tiên mà cái địa vị này phân chia là thông qua thực lực đến quyết định về phần một mạng hai vận ba phong thủy bố tu âm đ ứ c năm đọc sách những lời này là một loại cách nói khác tại loại thuyết pháp này bên trong thế gian sinh linh mệnh cách không đồng nhất nhưng là có thể dùng thông qua một chút phương pháp tới sửa đổi mệnh cách của mình dùng cái này đến cải biến tự thân sinh mệnh hình thái mà trong đó tu âm đ ứ c chính là chúng ta nói tới tu hành cùng những thứ này có quan hệ gì lý hành nghi ngờ hỏi giáo sư chấn chân tâm thần tiếp lấy nói ra tu âm n ư c chính là chúng ta nói tới tu hành phong thủy có thể hiểu thành một loại khác tu hành phương thức về phân đệ nhất mệnh không khỏi là một chút trời sinh thần nhân tu hành phương thức cho nên những thứ này trong tu hành càng nhiều hơn chính là vận vận chính là khí vận khí vận tốt thời điểm đi ra ngoài cũng có thể n h ặ t được túi tiền mà khí vận không tốt thời điểm uống nước lạnh đều sẽ nhét cái răng chính là hồng hoàng thế giới tam thanh thánh nhân cũng cần vì môn hạ đệ tử tranh đoạt bắt đầu vận chuyển dùng t i ê n thiên trí bảo đến c h â n áp khí vận nhưng là bệ hạ ngài nhưng biết vận tu hành phương thức đó là một loại tụ lên thiên địa khí vận phương thức có người thành lập một phái có nhân giao hoa chúng sinh còn có một loại chính là thành lập vật triều một nước hoàng triều khí vận ra chỉ khiến cho quốc chủ có thành tiên cơ hội tựa như là thiên đ ỉ n h thiên quốc núi ổ lìm cụ v â n v â n mà bệ hạ ngài đã bắt đầu chính mình tu vận giáo sư lẳng lặng nhìn lý hành nói tu vận có ý tứ gì người nói là yêu đ ì n h lý hành chấn động trong lòng kinh ngạc nói lý hành đánh xe yêu đình cũng không phải là cái gì vật triều ngay lúc đó ý nghĩ một cái là dễ dàng cho quản lý một cái khác chính là thỏa mãn chính mình ác thú vị thôi nhưng là từ giáo sư trong miệng nói chuyện cảm giác cũng có chút không đúng kiến tạo vẫn hướng có chính mình đặc biệt quy tắc ngọc tỷ đồ đằng phong thánh bản g vân vân nghiêm ngặt vô cùng mặc dù bệ hạ ngài thành lập yêu đình cũng không có những vật này nhưng là yêu đình người thực lực tương đại tại tăng thêm vạn thú viên cái này đại sát khí tồn tại có thể nói là có nhục cùng đ ủ c ó vinh cùng vinh chúng ta khí vận sớm đã tương liên thiên đạo pháp tắc đã bắt đầu chú ý ngài tồn tại hiện tại yêu đình mặc dù không phải v ậ n c h i ề u nhưng là cùng vận hướng so sánh vẹn vẹn chỉ là thiếu một cái danh nghĩa thôi, một cái bị thiên địa thừa nhận danh nghĩa nhưng là cái khác lại không có chút nào so vận hướng c h ê n lệch mà ngài chính là cái này vận trong triều vô thượng vâng giả giáo sư trấn giải thích do nói lý hành hiện tại đầu não một chút phiên luận cho dù ai bị chính mình một cái vô tình cử động làm ra một dây chuyện cũng sẽ không rất thoải mái khoát tay á o nói những thứ này cùng ta thân nhân có quan hệ gì bệ hạ ngài vẫn là không có minh bạch lời ta nói là một vận hướng vương giả xuất thổ c h i quốc hẳn là vương thần tại yêu đình bên trong ngài chính là vô thượng tiên lời của ngài chính là thiên điều chính là ngài thân nhân cũng không được đối với mình thân nhân trong lòng còn có kính ý có thể nhưng là lại nhiều lời nói chính là để cho mình khí vận bị hao tổn đến lúc đó không chỉ là ngài chính là yêu đình cũng sẽ nhận ảnh hưởng v ậ hạ ngài đã không phải là một người sau lưng ngài vẫn là có toàn bộ yêu đình giáo sư tận tình nói lý hành ngẩng đầu lạnh lùng nhìn vẻ mặt trung hậu giáo sư lạnh giọng nói ra đây đều là người ở đâu biết đến lý hành thần s ắ c đ ể giáo sư có chút sợ hãi tranh thủ thời gian không mình hành lễ nói khởi bẩm bệ hạ đây đều là ngài tại thư tiên nơi đó mang tới trong thư tịch v i ế t đến n h a thật sao thần không dám có bất kỳ hoang ngôn giáo sư đầu lâu chôn đến thấp hơn nhìn xem giáo sư phản ứng lý hành sát ý trong lòng thu l i ễ m k h o á t tay áo nói tốt rồi trở về đi nói xong không đợi giáo sư nói chuyện liền đem nó thu nhập vạn thú viên bên trong mà lý hành cũng đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến giáo sư một lời nói để lý hành trong lòng đại loạn v ậ n t r i ề u v ậ n t r i ề u ha ha đây coi là không tính hữu tâm t r ồ n g hoa hoa không ra vô tâm cắm l i ê u l i ê u xanh u n dạo bước tại người đến người đi trên đường cái lý hành tựa như là một cái không nhà để về lãng tử chẳng có mục đích hành tẩu lý hành bản thân thực lực cao cường theo bản năng toát ra khí thế để chung quanh người đi đường đều cảm thấy khí muộn tim đập nhanh đến từ linh hồn sợ hãi luôn luôn thúc đẩy theo bản năng mình rời xa cho nên liền xem như t r ê n c h ú t đường đi cũng sẽ để lý hành dạo bước hành tẩu làm lý hành lần nữa ngẩng đầu thời điểm chạy tới trong nhà chung quanh ngay tại đánh cờ đông đảo lão nhân nhìn thấy lý hành đến đều thiện ý lên tiếng chào hỏi đối với lý hành cái này nhìn xem lớn lên tiểu hải tử nhiều hai nạn gia đình để bọn hắn đánh đáy lòng yêu thương mà lại lý hành h i ể u chuyện cũng làm cho bọn hắn cảm thấy mừng rỡ tiểu hành trở về ừng trở về trương gia ra, ra ngài có đang đánh cờ a không đúng cái này không thể đi mã muốn lên tháo đi đi đi danh con quan kỷ không nói chân quân tử biết hay không một bên chơi bùng đi ai nha đồng mãi mãi ngài cái này d á n g múa càng ngày càng tiêu hồn thật là dễ nhìn ngài nếu là đi tô lâm quảng trường nhảy bảo đảm là múa vương lý hành v ố t mông ngựa nói ha ha vẫn là tiểu hành nói ngọn thôn r a r a n g à i cái này chim làm sao còn không gọi a có phải là bị bệnh hay không đi sẽ không nói đừng nói là cái này cái nào gọi sinh bệnh đây là nhỏ đẻ trứng lý hành trên đường đi cùng mỗi một cái lao nhân đều có thể hòa mình cười toét toét vui cười giận mắng đây cũng là lý hành số lượng không nhiều một loại bông ra lòng dạ phương thức dừng bước lại nhìn phía sau mỹ cảnh lý hành thật sự là không muốn đánh phá hắn giờ khác này lý hành n g h ị thông suốt chính mình yêu đình cũng không phải là vợt triều Hắn chỉ là chính mình tăng thực lực lên một bộ phận, nhưng là thời ă n g t ự lực c chính chỉ có chỗ có cho của học cũng cần, có việc cần lên là lưng lại là linh lòng là là yên phận, nhưng mình nơi này mình tĩnh. Nhưng là đi học cũng không cần, có một số việc vẫn n một tâm mới một bộ thể ư g sau số đi ở, ở để nhà của mình đến tự mình lựa chọn, đây là đối bọn hắn tôn n là của lựa đây đối tự t ọ r gian cũng là đ ố với Mới mình tôn trọng. Chương Vên Thời gian trôi qua ba ngày ba ngày trước lý hành về đến trong nhà cùng lao ra từ hai người thẳng thắn chỉ là nên nói nói về phần vô hạn thần hệ chuyện cụ thể coi như xong những vật này chính là chính lý hành cũng không dám nói lung tung h ố n g chi là đối những người khác lý hành hỏi tham quan có nguyện ý hay không đi một cái thế giới khác đi sửa tiên tiền đạo đối với điểm này vương mãi mãi hơi do dự nhưng là thâm thụ năm đó võ hiệp cùng đạo gia tu tiên độc hại vương g ra ra lại là vui vẻ tiếp nhận liền như là một câu khôi hài trong nhà việc nhỏ lao bà làm chủ đại sự nam nhân làm chủ chuyện này chính là một cái chuyện rất lớn vương mãi mãi cũng rất tự giác nguyện ý nghe theo lão đầu tự phân phó bất quá điều kiện chính là muốn vương thúc cùng tiểu anh tỷ cũng muốn mang đi đây chính là lý hành tương đối nhất cả chứng địa phương t u tiên người lớn nhất kinh khủng chính là đối với thân tình r i à n buộc tựa như lý hành muốn mang theo vương lão gia tử cùng vương mãi l ạ i mang đi nhưng là bọn hắn ý nguyên muốn dẫn đi con của mình sau đó vương thúc đâu phải chăng muốn dẫn lấy lao bà của mình tiểu anh tỷ phải chăng muốn dẫn lấy bạn trai của mình đâu một người không có khả năng trên thế giới này chỉ có một người hắn còn sẽ có chính mình khổng lồ mạng lưới quan hệ có lẽ lý hành có thể muốn mang theo một cái trăm người đ ồ n đội tựa như xã hội học nhà cho ra một cái kết luận chỉ cần ngươi biết ba người liền có thể liên hệ toàn thế giới cuối cùng trải qua ba ngày xử lý lão gia tử vương n g ã i mãi vương thúc vợ chồng tiểu anh tỷ hết thảy năm người năm người phục dụng tiên thiên đang rút đi p h n g thân tiến vào vạn thú viên bên trong sau đó bị lý hành toàn bộ đưa vào tinh thần biến thế giới t ử huyền tinh nơi đó là lý hành đại bản danh o linh khí sung túc thực lực cường đại ở nơi đó bọn hắn có thể không b u ồ n không lo sinh hoạt chính là tư chất lại tranh l ệ n h có lý hành vô hạn đan rửa c ù n g hộ hôn thành một cái cấp thấp nhất tiên nhân cũng là dễ dàng từ đó lý hành tại thế giới hiện thực rốt c u c bông tay bông chân về phần ở xa nước mỹ trân chi lúc này gia đình hòa thuận căn bản liền sẽ không rời đi không có chuyện còn có thời gian có thể chậm rãi các loại lý hành tại thần ân đại lục cùng tinh thần biến thế giới lượn quanh một vòng thần ân đại lục bên trong ô ma nguy cơ đã vượt qua lúc đầu một cái tại toàn bộ thần ân đại lục bên trong đều là người bị hại một phương giống như con cừu nhưng là lúc này lại đột nhiên hiện lộ ra r ă n g n anh biến thành một con phệ nhân soi đói bắt đầu trắng trận tiến công cái khác công quốc có lý hành vạn thú viên trợ giúp có thể nói là mọi việc đều thuận lợi mạn nghệ tổ đám người ít chiến cảnh lần nữa tổ kiến mục tiêu chính là bắt từng cái công quốc cường giả chỉ cần đi vào vạn thú viên về sau như vậy thì là tại trung thành địch nhân cũng sẽ biến thành người một nhà liền như là quả cầu tuyết đại lượng cường giả phụ thuộc khiến cho ô ma thực lực hỏa tiễn lên cao mà lại có bức vương cái này hàng tích chữ ngàn năm tướng quân lại thêm học tập loại hoa nhà cái tiêng nghệ thuật đồng dạng chiến tranh thủ đoạn xung quanh công quốc có thể nói là lo lắng để phòng tồn tại nhao nhao phái sứ giả đến đây cầu hòa chính là dị tộc cũng bắt đầu thần phục với ô ma dưới chân toàn bộ thần ân đại lục đã đi vào quỹ đạo thay ô ma vương vị nữ vương sổ phi ạ công chúa không đúng hẳn là sổ phi ạ nữ vương cũng bắt đầu đi vào những cái này cường giả trong mắt trước mắt đã bị thần ân đại lục mạnh nhất thế lực quang minh giáo đình tiếp xúc bắt đầu từng bước một bước vào cường giả hạ tâm về phần tinh th toàn bộ đáy biển thế lực đã bị trình hợp hoàn thành hệ cạ dìm dẫn theo quân đội tại trong hồng hoang lục x o á t lúc này cũng gặp phải diên mực cái này bị trục xuất long tộc cao thủ kiến tạo thế lực cường đại một cái có thể tại vô tận trong hồng hoang kiến tạo một cái d u n g nạp mười vạn yêu tu thành trì lúc này hệ cạ dìm đang cùng diên mực giao chiến tranh đoạt vô tận hồng hoang thuộc về bất quá nơi này là diên mực sân nhà để hệ cạ dìm nhất thời không cách nào ngọc ăn chiến tranh lâm vào rằng co trạng thái bất quá chỉ cần thời gian sung túc sớm muộn cũng sẽ bị yêu đỉnh thốn vệ nhìn xem hai đại sân nhà đã hoàn toàn không bằng quỹ đạo lý hành cũng là mừng rỡ dị thường rất là hài lòng đám người năng lực. mọi chuyện cần thiết đã đi vào quỹ đạo cảnh giới tăng lên cũng lâm vào bình cảnh tiếp xuống chính là cần thời gian tích lũy hiện tại chỉ có huyện giới lúc này mới là tốt nhất tu luyện địa điểm lý hành suy nghĩ n g à n vạn không ngừng tự hỏi tiếp xuống hành trình như vậy đi thôi quang ảnh lõe lên lý hành thân ảnh biến mất không thấy xuất hiện lần nữa thời điểm đã là một chỗ trong sa mạc đầy trời cắt vàng theo gió lốc quét tại thiên không bay múa nơi xa liên miên không dứt cồn u cắt dưới ánh mặt trời lõe ra màu vàng qua mang giống như một mảnh hoàng kim hải trời chiều hồng quang làm cho lòng người bên trong vô hạn mỹ hảo nếu như không có cái tia bị đất cắt che giấu hải cốt thì tốt hơn lúc này lý hành ở vào ai cập c ả i r ổ ai cập làm cổ văn minh một trong có được không thua trung quốc văn hóa nội t ì n h kim tự tháp tờ sphinx s á c ướp v v càng làm cho toàn bộ thế giới trở nên k i ế p sợ nhưng là ngàn năm phong quang đã không còn chỉ để lại vô tận cắt vàng cùng nghèo khổ nhân dân lúc này thế giới vẫn là ở vào đại chiến thế giới thứ nhất đâu đâu cũng có chiến tranh đâu đâu cũng có giết chóc mà ai cập càng là làm anh quốc thuộc địa mà tồn tại ở xa phương đông trung quốc lúc này cũng là quân phiệt săn sát dân chúng lầm than lý hành lẳng lặng nhìn nơi xa sắp hạ lên trời chiều từ trong ngực xuất ra một gói thuốc lá thật sâu hít một hơi nói đã đi tới thế giới này như vậy trong lòng một chút t i ế c nối liền muốn lấp đầy nó ta cũng phải vì nhà của ta làm một chút việc coi như biết rõ là giả cũng muốn đi làm không phải trong lòng bất an trước người hai bóng người đột ngột xuất hiện tại lý hành bên người quy dạp xuống đất lớn tiếng la hét nói b á i kiến bệ hạ bệ hạ vật an đứng lên đi lý hành nhìn xem thân ảnh của hai người nhẹ nói hai người thình lình chính là niệp cùng phỉ dở man trong hai người phỉ dở man tỷ rổ có lý hành bàn cho ngọc dương chân hỏa tại tăng thêm có nguyên bộ công pháp tu hành tiến cảnh có thể nói là tiến triển cực nhanh tại thần ân đại lục càng là lập xuống công lao h ắ n mã được người tồn xưng là hỏa thần tướng lúc này càng là đã có nguyên anh cảnh tu vi về phân hữu bị lý hành từ thần kỳ động vật ở nơi nào bên trong mang ra ngoài tại thần ân đại lục tự tay giết chết một cái vu sư để cho mình mệnh cách lời nói thật có hệ thống học tập lại thêm bản thân liền có ha gì hoặc tờ thế giới đặc hữu ma pháp truyền thừa cái này khiến đ ư ợ c tại thần ân đại lục có hí pháp sư vi danh ma pháp của hắn luôn luôn để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng liền như là một chút chữa trị ma pháp không gian ma pháp thậm chí thời gian ma pháp vân. Vân. bản thân thực lực mặc dù bởi vì thời gian nguyên nhân không phải rất mạnh nhưng là một chút quỷ dị ma pháp lại làm cho một chút cường giả đều cảm thấy kiên kỵ chương bốn trăm mười bốn xác lướp b ệ hạ không biết gọi ta hai người có chuyện gì thành thục một điểm nực tiến lên một bước đối với lý hành không mình hành lễ nói lý hành cũng không có nhìn hai người mà là vẫn như cũ lắc đầu nhìn xem sắp xuống núi trời chiều thời gian từng giờ từng phút quá khứ nữ hai người cũng không dám nhiều lời đứng ở một bên cùng lý hành cùng một chỗ nhìn lên bầu trời trời chiều thẳng đến ánh nắng biến mất cuối cùng một kia đầy trời đầy sao xuất hiện trời chiều đẹp vô hạn chỉ tiếc gần hoàng hôn a lý hành lắc đầu cầm trong tay sớm đã thiêu đốt hầu như không còn đầu mẫu thuốc lá bắn vào một bên đối với hai người nói ra s ắ c ướp bộ phim này nhìn qua đi hai người liếc mắt nhìn nhau gật đầu đáp nhìn qua ba bộ đều nhìn qua nghe nói bộ bốn ngay tại c h i ế u lên còn chưa kịp nhìn đâu lý hành gật đầu nói không sai cho các ngươi một cái nhiệm vụ hai người vui vẻ nói bậy hạ ta đợi chắc chắn dốc hết toàn lực tốt rồi lý hành trận nhìn hai người một cái nói học với a i bộ này thật dễ nói chuyện sẽ không nói cũng không cần nói lý hành nghe hai người nói như vậy xấu hổ ung thư đều nhanh phạm vào hai người cũng không biết học với ai một bộ này biết lý hành là người phương đông tất cả còn chuyên môn học được loại này nửa văn môn hai người cười hắc hắc gãi đầu một cái nhất là phi giờ man cái này t r a i t r a i hài tử càng l à đỏ bừng cả khuôn mặt không biết làm sao nhìn xem hai người q u ấ n bách phản ứng lý hành cũng là ha ha cười nói tốt rồi về sau thật dễ nói chuyện là được ta chỗ này không cần vuốt mông ngựa chỉ cần thực lực của các ngươi có thể đuổi theo về sau hữu dụng các ngươi thời điểm vâng vậy hạ lý hành lời nói để cho hai người sắc mặt cứng đ ờ tự thân có bao nhiêu cân lượng hai người vẫn tương đối rõ ràng nguyên anh kỳ cùng đại thừa kỳ lực lượng t r ê n lệnh bốn cái cảnh giới phải biết cảnh giới càng cao mỗi một cái cấp bậc t r ê n lệnh lại càng lớn có đôi khi cùng một cái cảnh giới sơ kỳ cùng trung kỳ đều so nguyên anh cùng kim đan trước đó t r ê n lệnh phải lớn vậy bệ, bệ hạ chúng ta nịp một mặt xoắn suýt không biết nói như thế nào lý hành rất là minh bạch bọn hắn ý nghĩ ha ha c ư ờ i nói không cần lo lắng ta đương nhiên biết các ngươi thực lực bây giờ t r a n lệnh có chút lớn sẽ không để cho các ngươi đi làm một chút nhiệm vụ không thể hoàn thành ìm hoặc dù nói thế nào cũng là một cái bị giam giữ ngàn năm lâu thế、tự. muốn hoàn toàn khôi phục tự thân lực lượng vẫn là cần thời gian rất dài mà lúc này đây các ngươi hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình đợi cho hắn hoàn toàn khôi phục lực lượng thời điểm ta sự tình cũng nên xử lý tốt hai người nối lỏng một n g ụ n đạo không người đáp vâng ừng đi thôi hai người liếc mắt n h ì nhau n niệm từ trong nhận chứa đồ xuất ra một cái màu xanh lá bình quán bình quán bên trong chứa thuốc bột vẩy vào trên mặt đất trong miệng mặc niệm một tiếng chú ngữ thân ảnh của hai người sau đó biến mất không thấy gì nữa phi đường p ấ n ha di vào tờ thế giới bên trong một loại vô sư thường gặp đi đường đồ vật có thể sinh ra cùng loại với truyền tống trận hiệu quả Bất quá tại kịch bản bên bất bị lấy tại trong cần thông qua sửa trong tường đến thi pháp, bất quá đã bị cải tiến qua, tùy thời có thể lấy thi truyền tống, an toàn đáng tin, không có tác quá qua quá qua, pháp, pháp đáng cải kịch không cần có có đến nụ an dụng. sửa lọ l đã ý hành từ vạn thú viên bên trong xuất ra một cái tấm thảm lảng l ạ g nằm trên mặt đất nhìn lên bầu trời tinh tinh đã rất lâu không có ngắm sao thật đẹp thời gian chậm rãi qua đi lý hành cũng lâm vào mộng đẹp một đêm không có chuyện gì xảy ra thẳng đến ngày thứ hai thất t ỉ n h đứng dậy quyết định phương hướng lý hành một đường hướng phía phương đông phi hành nơi đó có mình người dân lúc này trung quốc vẫn là ở vào dân quốc thời kỳ quân thiệt bắc dương c á t cứ hôm nay trương đại x o á i đánh lý đại x o á i ngày mai lưu đại x o á i đánh tôn đại x o á i phương tây cường quốc không ngừng châm ngòi đám người quan hệ đồng thời thông qua bán ra vũ khí từ đó kiếm lời có thể nói là làm đủ cho xấu mà trung quốc dân nghèo lại lâm vào trong nước sôi lửa bỏng trông không đến ngày nổi danh coi như tránh thoát kiếp nạn này đằng sau còn có chín một tám biến cố biến cố cầu lư câu tám năm kháng nhật trong vòng mười năm chiến vân vân một cái cổ x ư a nhất nhất cần c ụ dân tộc lại phải kinh thụ lấy thống khổ nhất trừng phạt ba bộ phim ba cái cố sự một cái là cổ ai cập phạ dạ ở vương một cái là h ạ tử vương một cái thì là long đế mà lý hành lần này tiến về trung quốc chính là sớm mở ra mộ của long đế kịch bản long đế nói chính là hai ngàn năm trước tần thủy hoàng danh o chính danh o chính tu luyện ngũ hành công pháp vô cùng cường đại càng là chinh phục cái khác sáu nước thống nhất toàn bộ trung nguyên có thể nói là uy c h ấ n thiên cổ nhất đại đế vương vì tìm kiếm vĩnh sinh c h i pháp mà phái thủ hạ của mình tướng quân minh tướng quân tiến đến đạo cô tự viện nơi đó tìm kiếm thủy hoàng nhìn thấy tự viện lại muốn làm làm hâu bất quá minh tướng quân lại cùng tự viện khúc kính thông u n g ầ sinh tình cảm sau bị thủy hoàng ngũ mã phanh thây mà chết tự viện càng là đối với thủy hoàng hạ chú đem nó cùng quân đội hóa thành b nhất đại đế quốc từ đây h ồ i phi l ê n d i ệ t đằng sau thì là hiện đại cố sự thì là quay lại hiện đại ó cồn mẹo cùng cùng vợ e v e l y n đáp ứng lời mời đem vĩnh sinh chi thạch sảng dị là chi nhãn mang đến trung quốc quốc dân đảng sĩ quan cướp đi sảng dị là chi nhãn ý đồ đem thủy hoàng tỉnh lại sau đó ở giữa phát sinh một d â y chuyện đối với bộ phim này lý hành nhìn lại là dị thường khó chịu đầu tiên chính là cái kia vĩnh sinh bất tử tự viện cùng minh tướng quân tự viện đã bị thủy hoàng nhìn chúng danh luôn muốn nạp làm hậu nhưng là thân là thủy hoàng nhìn chúng d n h luôn muốn nạp làm hậu nhưng là thân là thủy n g dưới t n g c thần cẩu thả sau lại hạ chúng hư hạ thủy hoàng, có thể nói là loạn thần tử. không có lao bản của ngươi. Không muốn a k h hoài nghi tại trong phim ảnh tự viện muốn cùng minh tướng quân cao chạy xa bay nhưng lại e ngại thủy hoàng truy sát sau đó hạ chú mưu hại hạ chú về sau mới phát hiện cả kiện sự tính đã bị thủy hoàng biết đây cũng chính là nói bọn hắn mưu hại thủy hoàng phía trước loại này chính là tại hiện đại cũng là thuộc về bị người phỉ nhổ tồn tại trong phim ảnh tự viện uống sinh mệnh chi thủy về sau vĩnh sinh bất tử nhưng là hai ngàn năm bên trong lại không ngừng huấn luyện mình nữ a nhi lấy giết chết thủy hoàng làm nhiệm vụ của mình đối với loại người này lý hành cũng là trong lòng sát ý lang nhiên ta tại dị giới soát kinh nghiệm m à n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trưng 415, lập kế hoạch. đương nhiên còn có một số nguyên nhân cũng làm cho lý hành n h ấ t cả chứng không thôi liền nói thủy hoàng doanh chính đi ngươi nói ngươi hào hào từng cái tổ long chính là biến thân cũng muốn biến thành thần lòng tức phạt ngươi suy nghĩ một chút một đầu màu đen cự long bay lên không mà múa cỡ nào b ạ khí có thể ngươi ngược lại tốt đường đường thủy hoàng đế biến thành một con phương tây ma long hơn nữa còn mẹ nó chính là một con tam đầu long đây không phải hố cha là cái gì lấy lý hành trước mắt đại thừa kỳ tu vi muốn bay vọt thái bình dương đi vào phương đông có thể nói là nhẹ nhõm dị thường nếu như không phải là bởi vì phương thế giới này không cho phép t u ấ n gì, lý hành đã sớm đ ặ tới t làm lý hành bay đến khối này để cho người ta hồn khiên mộng nhiều khuất n ụ c sử về sau tức giận trong lòng càng là bừng bừng phân chấn k ế liệt gương mặt làm mưa làm gió người phương tây sống mơ mơ màng màng còn lớn đánh tới đánh lui quất thiệt mỗi một cái đều bị lý hành đ ể ở trong mắt đã từng đất rộng của nhiều hoa hạ lúc này biến thành một cái cảnh hoàn g t à n khắp nơi lỗ thủng đã từng sừng sững với thế giới dân tộc chi lâm đỉnh thiên t r i ề u thượng quốc lúc này lại là một cái chỉ có thể không đúng n ô tài đáng chết các ngươi đều đáng chết nhìn trước mắt một đám giống như thổ phỉ binh lính bình thường cướp bóc giết chóc đồng bào của mình lý hành l ử a giận trong lòng giống như núi lửa bắn ra ấn lý thuyết lý hành đại thừa kỳ tu vi căn bản sẽ không có cái này dạng này không thể không tâm cảnh nhưng khi một người thật đứng tại cái này k u ấ t nhục lịch sử trước lại không phải do trong lòng mình không cam lỏng đã nhẫn nhịn không được vậy liền buộc tay phải hướng về phía trước hư không cầm nắm trước mắt binh sĩ đột nhiên trở nên hoảng sợ trên mặt càng là vẻ mặt thống khổ tay phải bỗng nhiên n ắ m tay chỉ nghe được từng trận tiếng nổ các binh sĩ nhao nhao vỡ ra biến thành hết u y vụ trước mắt mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ bừng không để ý tới quỵ dạp xuống đất lớn tiếng cảm tạ dân nghèo lý hành trực tiếp ngự phong bày đi đứng tại hư không bên trong nhìn xem dưới chân tốt đẹp sơn h à lý hành trong lòng một c ố bi thống tự nhiên sinh ra nhất định phải vì cái này thời đại làm những gì tay phải vung lên hư không chi môn mở ra trong nháy mắt xuất hiện mấy thân ảnh quỵ dạp xuống lý hành bên người lớn lý hành mặt không thay đổi nói đương nhiên đám người cũng cảm giác được lý hành cảm xúc trước mắt khó chịu cũng không dám có bất kỳ dư thừa động tác lẳng lặng túi đầu c u n g k í n h đứng không dám nói lời nào dơ r ả cũng lạ từ hàng phổ độ hai người nghe lệnh đến ngay đây hai người liếc mắt nhìn nhau tiến lên một bước cung kính đáp nơi đây vị sơn tây địa giới các ngươi tiến đến tìm kiếm một chỗ quân doanh ta muốn các ngươi tướng quân doanh hóa thành v à m hải quân tốt ba ngày sau đó theo ta công thành bật đất các ngươi khả năng làm được lý hành lạnh giọng hỏi thất không phụ nhờ vả hai người quỳ dạp xuống đất lớn tiếng la hét nói lý hành nhẹ gật đầu đáp giờ dạ cụ lạ cùng từ hàng phổ độ hai người đứng dậy nhanh chóng rời đi giờ dạ cụ lạ hóa thành một đoàn màu đen con rơi biến mất hướng phía nơi xa phi hành từ hàng phổ độ cũng là chân đạp tường vân mà đi lúc đầu dựa theo lý hành ý nghĩ là trực tiếp từ vạn thú viên bên trong những cái kia vạm tới làm quân tốt nhưng là nghĩ đến đường đường trung hoa đại địa lại từ một đám người phương tây để chiến đấu cũng có chút hố phải biết vạn thú viên bên trong vạm mọi người sói đều là một chút phương tây trong phim ảnh biến hóa mặt đất ta muốn tại tốc độ nhanh nhất bên trong nhìn thấy thành quả của ngươi mặt mũi tràn đầy râu quai nó yến x í h à không mình hành lễ đáp sau đó tiến đến vạn thú viên bên trong lựa chọn sử dụng thủ hạng giờ dạ cụ lại chuyển hóa vàng tự thân tố chất mặc dù viễn siêu nhân loại nhưng vẫn là huyết nhục c h i khu, tại đại phá oanh minh giới tuyệt đối không cách nào ngăn cản mà yến xích hà dẫn đầu yêu tu thì là chân chính đòn sát thủ công thành đoạt đất sẽ như vào trốn không người trương địch có t h ủ hạng một cái đen nhánh nam tử trung niên đứng tại lý hành trước mặt không người nói trương địch đến từ ít chiến cảnh thế giới một cái người đ ổ i biến mà lại là phương đông người đ ổ i biến người có đen một chút trung n g ê n nhân năng lực là cơ giới sư một loại có thể khống chế máy móc năng lực dẫn theo những người máy này làm kiến thiết công việc theo yến s í c h hà bọn người đánh chiếm thành thị làm kiến trúc ngươi có thể tiến đến tùy ý chọn tuyển người viên ta muốn trong thời gian ngắn nhất sau khi thấy chuẩn bị kiến thiết cuộc khởi tóm lại vạn thú viên bên trong tất cả tài nguyên mặc cho ngươi lựa chọn sử dụng đồng thời ta còn đem phúc bá phân thân đặt ở ngươi nơi này ngươi đem làm cái này phương thế giới này thủ tướng tồn tại lý hành c h ấ n vừa nói nói lý hành lời nói để trương địch kích động toàn thân r u t l n dậy thủ tướng vị trí này không thể bảo là không lớn mặc dù không lên chiến trường nhưng là tất cả hậu cần quản lý kiến thiết công việc đều có hắn đến điều hành quyền lợi lớn đến vô biên chỉ đối lý hành phụ trá thần chắc chắn không phụ b ệ hạ kỳ vọng cao nói xong xin lỗi một tiếng cũng tiến vào vạn thú viên bên trong chọn lựa nhân viên điều hành ba ngày thời gian t h o á n g một cái đã qua giờ giả cụ lạ cũng tại cách đó không xa một thành t r ỉ bên trong tìm một cái cái gọi là lưu đại soái đem nó quân đội biến thành vọng ải cái này cái gọi là lưu đại soái vẹn vẹn chỉ là một cái thông qua âm như q u ỷ kế đoạt đi nhạc phụ mình quân quyền bạch nhã lang về sau lại cùng nước mỹ một cái vũ khí thương lấy được liên hệ đạt được ủng hộ của bọn hắn về sau bắt đầu siêu cao thế nặng cướp bóc giết việc ác bất tận khiến cho cả huyện thành nhân tê tàn lui tiếng oán than dậy đất loại trong vòng một đêm đại xoáy phủ đội chủ tất cả quân đội bị bá tức dở dạ cụ lạ biến thành vàm á i hơn nữa còn là trải qua ưu hóa hắc cám huyết tộc hậu duệ loại này hậu duệ có một loại rất có ý tứ truyền thừa nếu như dùng tinh huyết của mình để chế tạo nói đích thật là hoàn mỹ nhất hắc cám huyết tộc nhưng là loại tình huống này chỉ là đang tìm kiếm truyền nhân thời điểm mới sẽ sử dụng chính là hắc cám huyết tộc cũng không có mấy dọn tinh huyết có thể dùng nhưng là một loại khác phương pháp cũng rất thực dụng chế tạo ra hậu duệ chỉ cần có một ít vàm ải đặc tính là được ân cùng loại với chế tạo phá hôi cái c h ủ loại kia t ậ như trước mắt bọn này quân đội chỉ là có được không sợ ánh nắng đặc tính bất quá vảm ải bản thân có tố chất thân thể lại là tự mang riêng này chút liền có thể song bạo nhân loại lý hành cần chỉ là một chút có thể phá hôi cũng đủ để bá tước dở dạ cụ lạ cũng minh bạch lý hành ý nghĩ cho nên chỉ là dùng một giọt máu tươi liền chế tạo ra trước mắt những thứ này vảm ải phá hôi v ề phần từ hàng phổ độ tác dụng thì là lợi dụng chính mình mê hoặc năng lực để lý hành nhanh trong trưởng k h ô n g cả huyền thành có hắn quỷ thần khó lường năng lực lại thêm loại kia trực tiếp triệu hắn phật tổ hư ảnh chiêu thức để lúc đầu đã đối với cuộc sống mất đi suy nghĩ bình khổ đại chúng trong nháy mắt cảm giác đây là thần phật hạ phàm cứu vớt bọn họ tới không cần nhiều lời cái kia lý hành khẳng định chính là thiên thần hạ phàm không cần tốn nhiều sức liền lấy được cả huyện thành trưởng không quyền hơn nữa còn là loại kia tùy thời có thể cho là mình chịu chết cái chủng loại kia ba ngày sau lý hành nhập chủ huyện thành cả huyện thành cư dân ra khỏi thành nên đón lý hành cũng không che giấu chân đạp tường vân mà đến chính mình lúc đầu cũng không có n g h ĩ qua dùng cái gì khoa học kỹ thuật cứu quốc đây vốn chính là một thế giới hư ả o dùng chính mình am hiểu nhất đến giải quyết vấn đề tốt nhất mà lại tốc độ nhanh nhất cái gì là chính mình am hiểu nhất Cái gì là yêu từ h mình? Yêu đình, yêu đình mới là chính mình căn bản. Ta tại gì soát kinh nghiệm mảnh tính cách hòa phạt chết. Chương 416, Phát ế quyết của căn cực cầu, Ta giữa mới bản. dung đoán triển Yêu yêu độ tại dưới là là và soát sát rất t dị sỉ, sợ vô đây lúc bắt đầu thần châu đại địa phía trên đột nhiên quật khởi một thế lực lúc đầu mọi người còn tưởng rằng đây cũng là một cái bị phương tây cường quốc nâng đỡ quân việt thậm chí có người ai thán thần châu đại địa lần nữa nhiều tai nạn lại phát hiện một cỗ thế lực này cường đại không biên giới thủ hạ quân tốt hung hãn không sợ chết không đúng có thể nói căn bản cũng không sợ tử vong cầm trong tay một nhóm so tất cả mọi người muốn chước tiến vũ khí không ngừng hướng phía bốn phía phóng xạ mỗi tiến công một chỗ thế lực liền sẽ lần nữa n g ọ c dễ nảy mầm càng cường đại hơn là hắn hậu viện một loại so phương tây cường quốc còn tân tiến hơn kỹ thuật nhà máy thật nhanh dựng lên cư dân sinh hoạt trình độ cũng nhanh chóng đề cao tại hạ n chi hạ không có một cái nào chết đói người trường học nhà máy san sát mà nhất làm cho người cảm thấy sợ h ã i chính là những cái kia phi thiên đ ộ i địa thần tiên nay thế lực tự xưng là thiên triều thủ hạ có một đám phi thiên đ ộ i địa thần tiên mỗi một lần công thành đều sẽ có tiên nhân hạ xuống lôi đình đem cửa thành phá vỡ cái gọi là đại pháo tại trước mặt bọn hắn chính là tiểu hài từ đồ chơi càng có phi kiếm có thể ở ngoài ngàn g i m đoạt tính mạng người. những tin tức này vừa mới bắt đầu truyền bá thời điểm tất cả mọi người là cười ha ha vốn cho rằng chỉ là thủ hạ vì trốn tránh trừng phạt một loại hoang ngôn nhưng là càng về sau lại phát hiện lại là chân thực tồn tại chúng quân việt sắc mặt đại biến thậm chí sợ hãi dị thường chính là những cái kia phương tây cường quốc cũng là sinh lòng sợ hãi đối với trung quốc cái này chuyển thừa năm ngàn năm lâu thần châu bắt đầu nhìn thẳng vào một chút phương tây thế giới khu ma nhân bắt đầu đi vào trung quốc bắt đầu cái gọi là hàng yêu chứ ma về phần kết cục ha ha lý hành thiên triều từ sơn tây làm cứ điểm hướng phía bốn phía phóng xạ giống như thái sơn áp đỉnh bệ gãy n i ề n á tất cả ngăn tại trước mắt thế lực chỉ cần không đầu hàng đều là cường thế phá hủy tại cái này thần ma không hiện thế giới yêu đình đại quân chính là đánh đâu t h n g đó về p h ầ n hậu cần đây là có lấy trương địch xử lý đại lượng công trình người máy tại đã đánh hạ tới địa bàn làm k i ế n thiết mà lại có ma trận máy tính phúc bá ở một bên hiệp trợ chính là nghĩ ra sự tình cũ không thể phúc bá mượn dùng hậu thế thái tổ làm đánh thổ hào thân sĩ vô n ư ớ c phân thổ địa để tầng dưới chót nhân dân từ trên căn bản giúp đỡ chính mình hơn nữa còn có yêu tu tại phúc bá yêu cầu hạ quyết định kỳ đi hiệp thánh để đã tiến v à khoa học kỹ thuật thời đại thần châu đại địa lần nữa tiến vào một cái thần thoại thế giới, bất quá. không quan trọng chỉ cần có thể để hoa hạ lần nữa mạnh lên để hoa hạ con dân lần nữa hưỡng ngực đó chính là không quan trọng thời đại nào thời gian từng chút từng chút quá khứ thần châu đại điệu tất cả thế lực đều đang chăm chú lý hành thiên t r i ề u chú ý hắn hôm nay lại làm chuyện gì lại tiến đánh cái kia thanh trì lại có cái kia thế lực tiến đến quý hàng không phải là không có người nghĩ tới liên hợp lại có hơn nữa còn rất nhiều thậm chí phương tây cường quốc lần nữa tạo thành liên quân tám nước đến đây lần nữa tiến công nhưng là từ hàng phổ độ dẫn theo ba ngàn yêu tu đằng không mà lên bay đầy trời kiếm lấy tính mạng người ta ở ngoài ngàn dặm thiên đ i ệ lôi đình từ trên trời gián xuống Thủy Chìm Kim vẹn vẹn bất quá thời gian ba tháng lý hành quân đội không ngừng mà lớn mạnh lúc này đã có hai phần ba lãnh thổ không có vào lý hành dưới trướng phải biết lúc này giao thông phương thức chính là muốn tha thần châu đến một vòng cũng không ngừng ba tháng dựa theo cái này tình thế tối đa cũng chính là một tháng thời gian toàn bộ thần châu sẽ hoàn thành thống nhất b y hạ những cái tia cường quốc lưu lại quân đội thương nhân nhà máy xử lý như thế nào người mặc bà bảo cầm trong tay văn kiện trương địch đi vào lý hành trước mặt dò hỏi lý hành nhìn xem trong tay thu thập mà đến cổ tịch cũng không ngẩng đầu lên nói ra toàn bộ trục xuất trung quốc tiền há lại bọn hắn có thể kiếm được vâng trương địch nhẹ gật đầu đáp sau đó lại hỏi trước đó thanh ký kết hiệp ước không bình đẳng lời còn chưa nói hết lý hành ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem trương địch cả phòng nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống đến điểm đóng băng trương địch lúc này cũng là dọa đến sắc mặt tái nhật toàn bộ thân thể đều đang run run dày run lên run giọng nói ra bậy bậy h ạ ta hiểu được nghe đến đó lý hành mới tán đi trong cơ thể hà khí tiếp tục túi đầu nhìn xem sách của mình chương địch cũng thở dài một hơi ra khỏi phòng ánh mắt đều là băng hẳn nhìn xem trong tay liên quan tới cường quốc đưa tới văn kiện hai tay dùng sức đem nó xé thành mảnh nhỏ đối với một mực đi theo thư ký của mình lạnh giọng nói ra nói cho đám kia người phương tây để bọn hắn lan vâng thư ký lĩnh mệnh rời đi nghĩ nghĩ lại đối một cái khác đi theo thư ký nói s à n di là chi nhãn đã tìm được chưa đã tìm tới ngay tại trên đường trở về tăng thêm tốc độ đây là bệ hạ phân phó tốc độ phải nhanh vâng sáng dĩ là chi nhãn là cứu ra thủy hoàng doanh chính bảo vật thủy hoàng là lý hành đi vào phương này huyện giới tất t r a n h chi vật đối với vật này lý hành đương nhiên muốn trước tìm tới bất quá cụ thể lúc nào đi phong thích thủy hoàng liền lại nói phải biết thủy hoàng ba bộ khúc cái cuối cùng k ị c bản vạn nhất nếu là mở ra về sau huyện giới tiến vào luân hồi lý hành sẽ thua l ô lớn thời gian lần nữa qua một tháng toàn bộ thần châu đại địa toàn bộ hoàn thành thống nhất chính là những cái được gọi là thổ phỉ cũng bị quét sạch sạch sẽ về phần chuyện kế tiếp chính là trương địch cái này bị lý hành bổ nhiệm tổng lý bất quá có phúc bá hiệp trợ cùng lý hành từ lao h ấ p nơi đó mang tới đông đảo công trình người máy n h ữ n g chuyện này chỉ cần làm gì chắc đó đều là việc nhỏ lý hành trong ánh mắt thần quang lấp lóe giống như không đáy hư không hình tượng nhất chuyển thần hồn đã tới nịp trong cơ thể vô tận hư không bên trong nịp q u ỳ dạp xuống đất cung kính nói ra bãi kiến bệ hạ bệ hạ vật an đứng lên đi nịp có chút hiếu kỳ nhìn xem t r u n g quanh sương mụ trang xóa lý hành khép cười một tiếng nói ra nơi đây chính là ngươi trong thức hải ân dùng các ngươi vô sư thuyết pháp hẳn là linh hồn không gian nữ mừng d ỡ nhìn xem cảnh sát chung quanh nói bệ hạ ngài không biết ta lập tức liền muốn tấn cấp đại ma pháp sư kèm chính là cái này l i ê n quan tại linh hồn một điểm không nghĩ tới bệ hạ trực tiếp động đưa ta như thế một cái đại lễ hh đại ma pháp sư lý hành trên d ư ớ i đánh giá một chút nực nhẹ gật đầu nói ra không sai xem ra ngươi trong khoảng thời gian này rất cố gắng hhh bên cạnh bệ hạ đều là cường giả càng kéo càng nhiều nếu như ta lại không cố gắng lời nói liền sẽ bị đào thải nữ gãi đầu một cái nói ừng khó được ngươi hưu tâm hiện tại kịch bản tiến vào đạo địa phương nào ừng khó được ngươi hưu tâm hiện tại kịch bản tiến vào đạo địa phương nào lý hành nhìn xem xấu hổ l ự c nhẹ giọng hỏi lý hành lẳng lặng nghe ỉm h ọ t tự lẩm bẩm nói như vậy kịch bản đã là bộ thứ nhất kết cục sao tiếp xuống kịch bản hẳn là evelyn k a ca đọc lên thái dương chân kinh phía trên chú ngữ khiến cho thủ vệ phản chiến giết chết xác ướp trạng thái anna càng là triệu hồi ra t ử thần hạ nù bị chiến xa đem ỉm h ọ t linh hồn đưa vào minh giới trong đầu không ngừng hồi tưởng đến bộ thứ nhất kịch bản xác ướp phim trước hai bộ đều là vây quanh ỉm hộp cùng anna triển khai phim kịch bản cũng rất đơn giản một đôi nam nữ si tình tôi ỉm hộp đối với tình yêu chúng chinh làm cho lòng người sinh cảm khái vì an không chỉ có bị sống sờ sờ chế tắc thành s ắ c ướp càng là nhận thụ lấy thống khổ nhất trừng trị trùng phệ dòng giã ngàn năm mặc dù cái này trừng phạt để hắn tại phục sinh sự tính pháp lực tăng nhiều nhưng là vừa nghĩ tới dòng giã ngàn năm sống không bằng chết trừng phạt cũng là người ta lòng còn sợ hãi nhưng là thực tình đổi lấy lại là vô tình bộ hai thời điểm anna bỏ ỉm hận một mình chạy trốn bi thương tại tâm chết một cái thật đáng buồn nam nhân lý hành lẩm bẩm vừa nói nói ai nói không phải đâu nếu cũng là khó được nhẹ gật đầu nói ra xem hết bộ phim này về sau ta cùng tì rộ tại đối mặt ỉm hận thời điểm đều không đành lòng ra tay tốt rồi không muốn cảm、khái. dẫn ta đi gặp gặp ý h o t ta muốn thấy nhìn cái này b i kịch nam nhân lý hành thở dài một hơi vừa cười vừa nói nói thân ảnh biến mất tại n ị c trong thức hải sau đó xé rách không gian ở xa bắc kinh tử cấm thành bên trong lý hành trực tiếp vượt qua vạn d ặ m đi vào n ị c bên người chờ nịp cùng tỉ rộ hai người nhìn thấy lý hành đến quỳ dạp xuống đất không mình hành lê nói tham kiến bệ hạ bệ hạ vạn an ừng đứng lên đi lý hành ngẩng đầu nhìn cảnh sát chung quanh nghi ngờ hỏi ỉm h o ặ bọn người ở tại chỗ nào vừa mới dứt lời một trận tiếng bước chân chuyển đến sau đó từ ngoài cửa đi ra ba người một cái là đầu đầy tóc vàng trên mặt một cỗ chính nghĩa chi sắp nam tử con mắt màu xanh lam búa bổ gương mặt để nhìn anh tuấn tiêu sái không cần phải nói cái này hẳn là ho cồn mẹo sau lưng o ho cồn mẹo thì là một cái giáo giác nam tử màu nâu con mắt sách lưu chuyển du đối với mới xuất hiện lý hành đầu tiên chính là quan sát quanh thân trang trí bất quá tại không có nhìn thấy một chút đồ tốt về sau cũng liền khinh thường tại nhìn bên trái thì là một cái tóc đen đầy đầu nam tử điển hình ai cầm người bên hông treo một cái sắc bén đ ò n đao phía sau lưng thì là có một cây t r ư ờ n g thương làm người khác chú ý nhất thì là trên khuôn mặt của hắn một cái ân ký kia là thủ linh người hậu duệ mới có tiêu chí bọn hắn đều là người thủ mộ hậu duệ ba người lấy ho cồn mẹo cầm đầu nhìn thấy trong phòng đột nhiên thêm ra một người nhướng mày hỏi người là ai đi dồ sắc mặt giận dữ liền muốn tiến lên giáo hấn một chút ho cồn mẹo lý hành tay phải bãi xuống cả tiến lên một b ư ớ c khẽ cười nói ta là bằng hữu của bọn hắn là bọn hắn mời tới việt quân ngươi có thể gọi là mẹt lìn đạo trưởng đúng ta đến từ trung quốc trước mặt nói ba người cũng không thèm để ý nhưng là một câu cuối cùng ta đến từ trung quốc ba người giật nảy cả mình cái này thời gian ba tháng từ phương đông ra tin tức mỗi ngày đều để cho người ta đang sợ hai bên trong v ư ợ t qua cổ lão trung quốc đột nhiên xuất hiện một đám được xưng là tiên nhân tồn tại bọn hắn phi thiên đ ộ địa h ô phong hoang vũ đốt núi nấu biển chính là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiên thuyền lợi pháo tại những tiên nhân này trước mặt cũng giống như giấy、một tháng trước liên quân tám nước toàn quân bị d i ệ t tin tức còn tại xôi trào hiện tại người phương tây đối với phương đông cái này cổ lão tồn tại trong lòng chỉ có sợ hãi một chút thiên chúa giáo người càng đem t r u n g quốc xưng là ma quỷ căn cứ hiện tại đột nhiên nghe được một cái đến từ người phương đông không phải do ba người không kinh ngạc đối với những thứ này không khoa học đồ vật ba người là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ một cái ìm h o ặ liền để đám người r ụ c tiên r ụ c từ a cái kia thật sâu cảm giác bất lực quấn quanh ở trong lòng ba người tâm tư linh hoạt dồn ạ t thản tránh sau lưng ó cồn mẹo cáo ngượn mai h ù n nói ra ngươi nói đến từ đông phương cái kia quốc gia chính là a ai biết có phải thật vậy hay không p h ả dồ nạt thặn g nhìn g thấy lý hành chiêu này trong đầu đều là liên quan tới đám người đàm luận phương đông đám kia tiên nhân đối với sinh mệnh coi thường giống như ma quỷ thủ đoạn lúc này ở trong lòng của hắn đều là sợ hai cùng hối hận Hối hận chính mình muốn tại sao lý à này mà m cái khích cái sói bơi khiêu người gì phương đông. lao l vây đến quỷ hành chiêu này cũng làm cho ó cồn mẹo cùng người thủ mộ trong lòng giật mình nhìn thấy bị dòng nước bao khỏa r ồ n nạt thản hai người một tả một hưu bắt lấy r ồ n nạt thản b ả vai như muốn kéo trở về lý hành khinh thường cười lạnh một tiếng n i ệ m tuy tâm động chống rông xuất hiện lần nữa hai đầu rắn nước đem ó cồn mẹo cùng người thủ mộ bao vây lại cùng r ồ n nạt thản cùng một chỗ bị treo lên đều tại ngươi dồn nạt thản ó cồn mẹo sinh khi đối với dồn nạt thản nổi giận mắng vì cái gì trách ta ta cũng không biết ta dồn nạt thản ủy khuất nói ngâm miệng người thủ mộ cũng là trong lòng khó chịu lý hành nhìn xem ba người c ã i nhau khó được lộ ra một vòng mỉm cười ngoắc ngoắc tay đem ba người kéo đến bên cạnh mình chấn âm thanh hỏi bây giờ còn có người hoài nghi ta là giả sao ba người tranh thủ thời gian l ắ c đầu đồng dạng tần suất đồng dạng tốc độ trêu đến một bên cùng tỷ d ỗ hai người cũng là một trận bờ cười tại cái này trộm mộ nghiêm túc trong phim ảnh luôn luôn có một ít khôi hài người hoặc sự tình để bầu không khí vì đó b u ô n g l ỏ n g đám người cũng theo đó cười một tiếng không phải vậy liền trở thành phim tinh dị chương bốn trăm m ư ơ i tám ngươi lại hỏi ta tốt rồi lý hành buồn cười nhìn xem ba người biểu hiện chặn lại nói ìm hợp đã đi bao lâu rồi nói đến liên quan tới ìm hợp sự tình ba người tranh thủ thời gian dừng lại khôi hài thiên phú gấp vội v à n g nói đạo đạo trưởng tên ma quỷ kia đêm qua đem evelyn mang đi xin ngài nhất định phải mau cứu evelyn hắn là ta duy nhất bội mội jonathan mặc dù tham tài nhưng là đối với cái này thân nhân duy nhất lại là chưa từng k é o kiệt tại phim cũng có thể nhìn ra rõ ràng một cái tham sống sợ chết người lại vì bội mội của mình đầm rồng hang hổ đều nguyện ý đi sông không thể không nói ra hỏa này tuyệt đối là một cái mội khống về phần o cồn mẹo cũng không cần nói vận mệnh k h ô định evelyn chân mệnh thiết tử phía sau người thủ mộ cũng thế trăm ngàn năm qua cũng là vì ngăn cản ỉm hoặc phục sinh mà tồn tại tổ chức một bên t ỷ rộ vênh vang đ ắ c ý nói ra không cần các ngươi quan tâm chúng ta mời đạo trưởng đến chính là vì xử lý chuyện này a thật tạ ơn tạ ơn ngài tạ ơn ngài dồn nạt thẳng kích động không ngừng cảm tạ lý hành ngẩng đầu nhìn trên cổ tay đồng hồ lúc này thời gian đã là lúc xế chiều quay đầu đối với sau lưng niệp nói ra lên đường đi vâng niệp túi đầu lên tiếng tay phải một vòng từ nhận không gian bên trong suốt ra một bọc nhỏ màu xanh lá một phấn sau đó ngẩng đầu theo đám người nói ra đến đứng tại bên cạnh ta nói xong cất bước đi mang lý hành bên người hắn cũng không dám để lý hành đi đến bên cạnh hắn đến nghe được nữ phân phó tỉ rộ cất bước đi tới về phần o cồn mẹo ba người thì là một mặt cảm thấy lẫn lộn bất quá nhìn thấy nữ không giống nói đùa dáng vẻ cũng cất bước đi tới nhân viên toàn bộ tụ tập nữ đem bọc nhỏ bên trong phi đường phân hướng xuống đất v u n g đi trong miệng mặc niệm một tiếng chú ngữ sau đó vẩy vào mặt đất phi đường phấn đột nhiên tiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục đem ba người báo khỏa mặc dù cũng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ nhưng là y nguyên đem rổ nạt thản ba người dọa đến sắc mặt tái n h u t nếu như sau một khắc trước mắt hoàn cảnh đ ố n g nhiên biến đổi đợi cho đám người mở hai mắt ra thời điểm t r u n g quanh đã là cắt vàng báo và khỏa sóng nhiệt thái dương ở trên không vật quanh nơi xa một chỗ phế tích thành thị xuất hiện ở trước mắt o cồn mẹo khiếp sợ trận mắt hốc mồm rung g i n g nói ra cái này nơi này là hạ mù nạp trạ. vốn cho là mình là đang nằm mơ rộ nạt thản cùng người thủ mộ hai người tại o cồn mẹo nói ra về sau cũng là khiếp sợ tốt đ ỉ n h đồng thời quay đầu nhìn về phía cái này một mực cùng mình ở chung được thời gian gần ba tháng anh quốc nam tử vốn cho rằng chỉ là một cái gầy yêu tiểu tử không nghĩ tới O vậy vậy c đối với ho a n cồn g mẹo phẫn nộ nữ cũng có thể lý giải thời gian ba tháng ở chung ba người tuy nói không phải sinh tử tương giao bằng hưu nhưng là cũng là trở thành hoạn nạn tri bạn đối với nữ có năng lực nhưng không có ngăn cản ba người hoàn toàn chính xác có chút khó chịu mà nữ lời nói cũng rất trực tiếp ta đánh không lại hắn ân dù một loại các ngươi có thể hiểu được trực quan thuyết pháp có thể hiểu thành hắn có súng ta không có lý do này rất cường đại một câu hắn có súng ta không có đã có thể giải thích hết thảy quốc gia phương tây đối với súng ố n g có được có thể nói là khắp nơi trên đất tại súng ống chưa hề đi ra trước đó đều là một chút tên cơ bắp thiên hạ nhưng là súng ngắn sau khi đi ra một cái gầy yếu tên nhỏ con đều có thể đem một tên tráng h ắ n tùy tiện giết chết thương chính là lực lượng biểu tượng n i c lời nói đem bọn hắn sau một khắc muốn chỉ trích nói n g ẹ n đến không được bầu không khí trong nháy mắt biến thành có chút xấu hổ một bên lãnh đạo tỉ rỗ cũng lười ra ngoài giải thích đối với tỷ dầu người này tại trong phim ảnh cũng có thể thấy được hắn là một cái người cao ngạo nhất là về mặt sức mạnh trực quan chỉ có cường giả mới có thể để hắn thần phục hắn rất tôn kính giáo sư không chỉ là bởi vì giáo sư cứu vớt hắn càng nhiều hơn chính là giáo sư lực lượng cái kia có thể hủy diệt nhân lực tâm linh chi lực để hắn ngưỡng mộ núi cao nhưng là đối với không có lực lượng người bình thường hay là lực lượng so với mình nhỏ yếu sinh linh lại là cao ngạo c ũ n g k i n h thường từ trong phim ảnh hắn đối một mực hèn yếu sẽ ạn c ủ tỷ thái độ cùng những người bình thường kia cách làm cũng có thể thấy được đến không thể nói loại tâm tính này không tốt rất nhiều sinh linh đều là như thế lấy lực lượng vi tôn tỉ d ù càng là thích hợp tại ma môn nhìn thấy bầu không khí có chút xấu hổ n ụ u tiến lên một bức cười nói ra cũng là bởi vì ta đánh không lại im hót cho nên thiết bị tìm tới đạo trưởng đến đây hỗ trợ có cái bậc thang dưới ba người cũng không trở thành như thế xấu hổ dồn nạt thản đối với lý hành không mình hành lễ hơn nữa còn học ôm quyền hành lễ chỉ là cái này ôm quyền làm được dở dở tương ương mc l i n đạo trưởng xin ngài đã muốn cứu cứu ta m u ộ i muội đối với cái này luôn luôn cho người ta khôi hài bầu không khí tiểu nhân vật lý hành cũng có chút hào cảm nhẹ giọng nói ra ừ đi thôi nói xong các bức hướng phía hạ mù nạp chạ nội bộ đi đến trước mắt là một chỗ tương đổ nhìn xem chỗ này chẳng cảnh lý hành tâm hữu s ở súc tại cổ lao thế lực cũng chạy không thoát thời gian cường đại tại phồn hoa quốc gia tại thời gian thanh này đao mổ heo dưới cũng là biến thành phế tích trước mắt hạ mù nạp chạ là vậy bị lọn không trung hoa viết là tại hoa hạ c à n g là như vậy lộc đài vị ương c u n g trương hoa đài thần đô cái nào không phải h i ể n hách nhất thời tồn tại có thể cuối cùng còn không phải hóa thành phế tích có thậm chí liền phế tích cũng không có hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng chỉ có cường giả mới có thể vững h ẳ n mà ta sẽ trở thành cường giả chính chúa tể vận mệnh lý hành ánh mắt bên trong thần sắc càng lúc càng kiên định khí chất trên người cũng đ ỗ n g nhiên biến đổi bất quá ở trong đó cũng chính là làn lực cùng tỷ rỗ có thể có cảm ứng hai người liếc mắt n h ì nhau n ánh mắt bên trong đều là đối với lý hành vị này bệ hạ cung kính cùng s ủ n g t í n h về phần đó cồn n ẹ o ba người chỉ là cảm giác lý hành có chút không giống thôi về phần chỗ nào không đồng dạng cũng không rõ ràng ba người cất bước hướng phía trước mắt phế tích bên trong đi đến có người thủ mộ dẫn đường đám người rất nhẹ nhàng liền đi tới trung ương nhất hiến tế thất lúc này ìm hấp hẳn là ngay tại triệu hoán người yêu của mình anna đi chỉ cần anna đem nằm tại tế đàn bên trên evelyn giết chết liền có thể một lần nữa phục sinh nhân gian. bất quá nàng nhất định thất bại không chỉ là kịch bản không cho phép hắn phụ c sinh chính là lý hành cũng không cho phép edlin làm xuyên qua phim nhân vật nữ chính tuyệt đối không thể chết nàng chết nhất định sẽ xúc động toàn bộ biên giới lắp lư thậm chí cũng có thể để phương này biên giới lần nữa luân hồi đây tuyệt đối không phải lý hành muốn gặp đến đạo trưởng bên này ta nghe được evelyn t i ế n g kêu, nhất định là bên này o cồn mẹo hương phân nói chương 419, t h á n h giáp trùng đạo trưởng bên này ta nghe được evelyn tinter nhất định là bên này o cồn mẹo hương phân nói nói xong nhanh chóng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới đám người cũng vội vàng đi thẳng về phía trước một cái chuyển biến lại là một đầu tử lộ đá vụn đem thông đạo chắn đến cực kỳ chặt chẽ dồ nạt h ả n thấy thế nhanh chóng chạy tới cùng người thủ mộ cùng một chỗ di chuyển thông đạo tảng đá mà dồ nạt h ả n lười biếng cùng h a m món lợi nhỏ tiện nghi tính cách lần nữa phát tác đứng ở một bên mụ chỉ huy chính mình lại không đi trước chuyển tảng đá lớn trước mang lên mặt nếu không sẽ toàn bộ sụp đổ xuống tới các ngươi ngược lại là nhanh lên a vốn là bởi vì khiêng đá mà thở hồng hộp hai người lần này khó chịu đồng thời vứt xuống trong tay tảng đá quay đầu một mặt khó chịu nhìn xem Jonathan. Jonathan tựa như không thấy được. trên giới nhìn thoáng qua c h ú n g quanh rất là bình tĩnh nói ra ừ n đ ú n g các ngươi làm không tệ chính là như thế da mặt này không là bình thường dạy a sau lưng lý hành ba người đi từ từ đến dỗ nạt t h ả n nhìn lý hành ba người một chút cũng không dám chỉ huy ba người làm việc cầm bó đ u ố c hướng phía bốn phía bích họa nhìn lại lý hành cũng quay đầu nhìn xem c h ú n g quanh bích họa bích họa chế tác đơn giản mà thua c ù n g rất có ngàn năm trước phong cách lúc kia vẫn còn nô lệ thời kỳ nghệ thuật phát triển cũng không phải là rất huy hoàng mà dỗ nạt thạn lúc này lại bị một chỗ cùng loại với đài sen bích họa hấp dẫn lấy con mắt tại bích họa trên vách tường mấy cái màu đen giống như hóa thạch vật nhỏ hấp dẫn chú ý của hắ giống như phát hiện bảo vật gì rồ nạt thản tiến lên móc ra một viên cầm trong tay thưởng thức đồng thời đối với những người khác nói ra ha ha các ngươi nhìn ta đây là cái gì đúng lúc này vốn cho rằng là từ vật màu đen hòn đá nhỏ đột nhiên vặn vẹo lên tại rồ nạt thản hoảng sợ ánh mắt bên trong trong miệng bén nhọn răng tại rồ nạt thản trên cánh tay m u ố n miệng sau đó chui vào không sai chính là chui vào chỉ thấy tại rồ nạt thản trên cánh tay đột nhiên đột xuất một khối r a giống như một con con chuột nhỏ đồng d ạ n g tại ra phía dưới ngoại ngoại không ngừng thuận cánh tay hướng phía rồ nạt thản trong cơ thể nhúc đích a a a ba không biết là bởi vì thống khổ hay là bởi vì hoảng sợ dồn nạt thản lớn tiếng kêu to ngay tại khiêng đá o cồn mẹo cũng bị kinh động xoay người lại tức giận hỏi chuyện gì xảy ra a nhanh hắn chạy vào cánh tay của ta bên trong đi nhanh hai người nhìn thấy dồn nạt thản không giống giả mạo xé mở dồn nạt thản quần áo chỉ thấy không ngừng như là làn da đã đi đại xương b ả vai chỗ o cồn mẹo cũng bị trước mắt đồ vật hạ nhảy một cái bạo nói tục nói phút thứ gì nhanh mau đưa hắn lấy ra một bên nhìn xem một màn này nực sắc mặt vui vẻ nói vậy hạ ngài nhìn đây là thánh g i á p trùng một loại ma pháp sinh vật là của ai cập thánh vật Được v i không tồn sai lý hành nhẹ gật đầu đối với trước mắt côn trùng cũng là rất hài lòng loại này liền cùng loại với hành quân kiến tồn tại mà lại so với chúng nó còn có kinh khủng dù sao hành quân kiến cũng không thể cắn nát sắt thép nếu như hình thành dòng lũ tồn tại càng là kinh khủng gì thường nhìn thấy ho cồn mẹo liền muốn xuất thủ dùng truy thủ đem thánh giáp trùng từ rổ nạt thản trong cơ thể móc ra niệm tay phải một vòng một thanh cánh tay dài ngắn ma trượng xuất hiện trong tay đối với rổ nạt thản huy vũ một chút ma trượng chỉ thấy trong cơ thể thánh giáp trùng giống như bị một bàn tay vô hình bắt lấy tiếp lấy một loại kịch liệt đau nhức chuyển đến a ba n g ư bên trong đột nhiên xuất hiện một cái vết thương ngay sau đó thánh giáp trùng bay ra rơi vào nực trong tay nực nắm qua bay tới thánh giáp trùng nâng ở trong tay giơ lên lý hành trước mắt lý hành lúc này mới thấy rõ ràng thánh giáp trùng toàn cảnh lý hành nữ mày nói không sai nhỏ đồ chơi nói xong vung tay lên đem khảm nạm tại trên vách đá tất cả thánh giáp trùng thu sạch nhập vạn thú viên bên trong nữ đi đến còn tại ôm máu tươi chảy dòng cánh tay rổ nạt thản bên người cười khổ nói ra nhớ ký dạy dỗ đi về sau không nên tùy tiện sờ không quen biết đồ vật nói xong trong tay ma t r n g lung lay chỉ thấy một đạo bạch quang nghĩa lên sau đó r ỗ nạt thản vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại thành quan g ma pháp l ệ u học tập thần dân đại lục bên trong quan hệ ma pháp trị liệu thuật cải tạo m à thành đây là thượng đế thủ đoạn sao ó cồn m è o cùng r ỗ nạt thản trợn mắt hốc m ồ m nhìn xem l ư ệ t thủ đoạn đối với vũ thuật bọn hắn cũng được chứng kiến bất quá tại bọn hắn nhìn thấy thủ đoạn bên trong đều là liên quan tới công kích cùng phá hư nhưng là giống lượt loại này để cho người ta nhanh chóng khép lại thủ đoạn lại là lần thứ nhất gặp giống như thần tích ôn hòa bạch quang để cho người ta từ đáy lòng cảm thấy ấm áp không để ý tới ba người chân kinh niệp đối với bị ngăn chặn hành lang cơ cơ ma trượng chỉ thấy giống như một đôi bàn tay vô hình nhanh chóng đem trước mắt đá vụn đầy ra vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở hoàn thành nửa giờ mới có thể làm đến sự tình ma pháp cải biến sinh hoạt lý hành thoải mái cười cười cất bước đi thẳng về phía trước phía giờ mang tỉ rộ nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng lý hành o c ổ n mẹo mấy người cũng không dám lô mãng theo sát phía sau đi thẳng về phía trước nhìn xem đen nhánh hành lang niệp lần nữa chế tạo mấy cái quang cầu làm chiếu sáng chi dụng tại trong đường hầm mấy cái quay lại đám người rốt cục đi vào trong đại sành trước mắt hào quang sáng chói đâm đám người hoa mắt rốn nạt th chính là một mực bình tĩnh không dễ nói chuyện người thủ mộ cũng là một trận lửa nóng trước mắt căn bản chính là một nước vương triều bảo khô a toàn bộ đều là từ làm bằng vàng tạo mà thành vàng pho tượng vàng xe ngựa vàng vũ khí trái đất đều là lệch vàng về phần kim tệ càng là tản mát một bên đến không hết n g ư ờ i thấy đúng n g ư ờ i tin tưởng đúng chúng ta có thể không được ó cồn mẹo cùng rỗ nạt thẳng hai người một hỏi một đáp nhìn rất khôi hài một cái tham tài một cái tỉnh táo hai người thật sự là tuyệt phối mà lý hành ba người thì là thuần túy lấy ánh mắt trân trọng nhìn trước mắt tài bảo không phải do ba người không thưởng thức đợi cho đám người rời đi thời điểm những thứ này đều đem hóa thành hư hảo biến mất như là phật gia nói một chút đều là hư hảo chính là ca sĩ cũng đã nói tất cả đều là bờ biển b ậ y hạ ta cảm thấy có thể đem những thứ này vàng mang về hoa hạ nếu hiến kế nói mặc dù đều là giả nhưng là ở cái thế giới này lại là thật ngay tại đây là mặt đất một trận lắc lư sau đó chui từ dưới đất lên âm thanh truyền đến ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Chương 420, ngay sau đó từng tiếng chui từ dưới đất lên âm thanh chuyển đến như là thực vật đột phá thổ địa nhanh chóng mọc ra o cồn m è o trong lòng ba người nhảy một cái nhanh chóng quay đầu nhìn về phía thanh âm chuyển đến vị trí chỉ thấy từng cái thây khô từ thổ địa bên trong leo ra bị phong hóa ngàn năm thời gian bọn hắn nhìn như là từng khối xương khô nhưng là cái k i a kinh khủng tạo hình lại làm cho ba người giật nảy cả mình ba người theo bản năng hướng phía lý hành ba người phương hướng rời bước chân một chút o cồn m è o đối với một bên người thủ mộ hỏi bọn g a hỏa này là làm gì tăng lữ ỉm hấp tăng lữ người thủ mộ đang nói chuyện thời điểm nghiến răng nghĩ lợi nếu như không phải đám người kia mình cùng tộc nhân chỗ nào cần vì thủ mộ mà lãng phí cả đ ờ i thanh xuân im hấp tăng lữ nói như vậy liền đơn giản ba người liếc mắt nhìn nhau trong tay súng may đối với hướng phía chính mình lúc đầu thầy khô liếc nhìn mà đi tiếng súng âm trong đại điện càng lộ vẻ táo bạo nóng bỏng đạn bắn vào thầy khô trên thân khiến cho bọn hắn vốn là yếu ớt thân thể như là cây khô vỡ vụn ngay tại ba người mừng rỡ thời điểm ngã xuống đất thầy khô tại mặt đất một trận n ú p đ í c h trên mặt đất cắt đùi giống như là có sinh mệnh hướng phía thầy khô trên thân giũ mánh lao tới vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở vốn đã vỡ vụn bọn này đồ chết tiệt chẳng lẽ đánh không chết sao ó cồn m è o mèo nhìn xem lần nữa hoàn hảo thây khô lớn tiếng giận dữ hét thương trong tay không muốn mạng hướng phía thây khô trên thân chút xuống bọn hắn có ìm hoặc vô thuật hộ thân không có đồng dạng lực lượng căn bản là không có cách giết chết bọn hắn tối đa cũng chính là đối bọn hắn tạo thành tổn thương người thủ mộ rõ ràng hiểu một điểm hành tình lớn tiếng giải thích nói nhìn xem từ dưới đất sông tới càng ngày càng nhiều thây khô lý hành giữa lông mày nữ một cái đối với một bên thì rồ nói ra giải quyết bọn hắn vâng lãnh khóc tỷ r ồ hướng về phía trước bước đi đồng thời họ c ồ n n ẹ o ba người trong tay đạn cũng trên cơ bản sử dụng hết nhìn thấy tỷ r ồ dáng vẻ trong lòng giật mình lớn tiếng nói ra nguy hiểm mau trở lại n g ư ờ i điên rồi sao về phần tỷ r ồ thì là khinh thường quét ba người một chút x u é tay phải ra một đ o à n ngọn lửa màu nhũ bạch xuất hiện trong tay nóng bỏng nhưng lại không bạo liệt hỏa diễm trong nháy mắt chiếm cư họ c ồ n n ẹ o ba người ánh mắt về phần xa xa thây khô nhóm giống như gặp thiên địa bước chân đ ỗ n g nhiên dừng lại không dám lên trước ngươi ngươi cũng là vũ sư dồ nạt thản k i ế p sợ chỉ vào t ỷ rô nhìn về phía một bên hỏi n tỉ d i lanh khóc nhìn trước mắt thầy khô khoe miệng lộ ra một nụ cười tàn khốc cho lớn tiếng nói các ngươi bọn này bẩn thịu đồ vật xuống địa ngục đi thôi trong tay ngọc dương chân hỏa hất lên hỏa diễm hóa thành một đầu trưởng tiên theo cánh tay vung vẩy quất vào bọn này thầy khô t r ê n thân hỏa diễm hóa thành trưởng tiên về sau uy lực cũng không có bạo liệt h ỏ a cầu hay là hỏa long mạnh như nhau lớn nhưng là thắng ở tiếp tục tổn thương mỗi một lần quật đều sẽ để thầy khô rơi xuống một điểm thân thể thành phần mà lại những thứ này rơi xuống đồ vật căn bản sẽ không bị mặt đất cắt đất trị liệu phải biết ngọc dương chân hỏa vốn là có ph theo cuối cùng một roi vung vẩy toàn bộ thây khô tăng lữ toàn bộ hóa thành cho bụi tản mát trên mặt đất mà tí d ộ giống như là một chuyện bẽ nhỏ không đáng kể lần nữa đi đến lý hành sau lưng không nói chuyện chỉ để lại ó cồn m è o ba người trợn mắt h ố t mộm đi thôi nói xong lý hành cất bước hướng phía một cái lối đi khác đi đến nếp lúc này từ trong ngực xuất ra một cái cái túi nhỏ cái túi chỉ lớn cỡ lòng bàn tay toàn thân t ừ không biết tên ra thú khâu lại khâu lại mà thành tại trong túi ở giữa bộ phận thì là một cái đột nhiên một cái nhìn rất là dườm g à đồ án chỉ thấy túi da thú chống g ô n g bay vào không trung trên không trung không gió mà bay mở to miệng từ đó phát ra một cỗ hấp lực đối với trước mắt hoàng kim mặt đất hoàng kim tại cỗ lực hút này tác dụng dưới chống g ô n g bay lên hướng phía túi da thú bay đi chỉ chốc lát thời gian toàn bộ trong đại điện hoàng kim đã có hơn phân nửa tiến vào túi da thú bên trong ta không phải đang nằm mơ chứ o cồn mèo ba người hôm nay có quá nhiều trấn kinh đầu tiên là ra một cái đến từ phương đông có thần bí lực lượng đạo sĩ tiếp theo là chính mình ở chung được ba tháng lâu hai người vậy mà cũng có vô sư lực lượng hiện tại càng là xuất ra một cái lớn chừng bàn tay túi da thú vậy mà đem toàn bộ đại điện nặng mấy chục tấn hoàng kim toàn bộ trang dùng hiện đại lời nói tới nói chính là cái này không khoa học trong ba người dỗ nạt thản sắc mặt trong nháy mắt biến thành đ ị n h luận bước nhanh đi đến lực bên người trên mặt chất đầy nụ cười nói nữ n g ư ơ i nhìn chúng ta có phải hay không bằng hữu là bằng hữu đi chúng ta thế nhưng là cùng nhau trải qua sinh tử a cái này hoàng kim cũng là chúng ta cộng đồng phát hiện người gặp có phần ngươi nhìn có thể hay không phân ta có chút ta không cần nhiều một chút xíu là đủ rồi chỉ cần ân như thế lớn liền tốt hai tay không ngừng khoa tay lấy hoàng kim lớn nhỏ có thể a nữ cười nói ra người gặp có phần ngươi nhìn ta đều không có gân xong đó chính là để lại cho ngươi niệm chỉ chỉ trong góc một đống kim tệ nói ra những cái kia tuyệt đối so ngươi nói phải lớn đều là ngươi cái kia một đống kim tệ nói ít cũng có chừng một trăm cân nặng không nói không tốt cầm chính là tốt cầm cũng muốn chiếm dụng rất lớn một bộ phận vị trí đám người là tới nơi này cứu hệ lìn nơi đó có dư thừa tinh lực vậy những ngày vàng dồn nạt t h ẳ n sắc mặt trong nháy mắt biến thành không sòng nhìn một chút hai tay của mình chính mình làm sao có thể cầm nhiều đồ như vậy nghiêng đầu sang chỗ khắc đ ị n h nọn nói ra niệm tiên sinh ngài không phải sẽ vu t h u ậ sao ngài chỉ cần đem những cái kia kim tệ chứa ở ngài cái kia trong túi giúp ta mang đi ra ngoài liền tốt ngài nhìn Nịp b u vì cái gì không muốn vốn cho rằng không có cơ hội dộ nạt thản trong nháy mắt vui vẻ ra mặt vậy thì tốt chờ ta lần này sau khi trở về ngươi lại tới tìm ta chúng ta cụ thể nói chuyện minh bạch lý hành kế hoạch được đương nhiên nguyện ý cùng cái này đảo bảo tổ ba người tổ đội lại là một ít chuyện chương bốn trăm hai mươi mốt vong linh t h á n h kinh một cái hình tròn trên tế đàn nằm hai người bên trái chính là bị trói chặt tay chân đ ệ n lìn về phần bên phải thì là một bộ khô c á t s á c ư ớ c toàn thân bị vải b a o khỏa tản ra mục nát khí tước ỉm h o t có tay ôn nhu vớt ve nhìn vô cùng kinh khủng s á c ư ớ c ánh mắt bên trong đều là ôn nhu t h ầ n sắc bên trong miệng tự lẩm bẩm hạn xu n ặ n mùn chờ lấy ta ta lập tức liền đem ngươi phục sinh chờ lấy ta nói xong từ trong ngựa xuất ra một bộ to lớn toàn thân từ kim loại chế tạo thư tịch vong linh Thánh kinh. bên trong ghi lại đủ loại liên quan tới cổ a i cập tế tự sử dụng pháp thuật sử dụng nó thậm chí có thể mượn dùng từ thần a n ú bị lực lượng tới đối đầu ứng thì là thái dương chân kinh thái dương chân kinh có lẽ tại pháp thuật bên trên không có vong linh thánh kinh cường đại nhưng là hắn có một cái khiến người vô cùng nóng mắt năng lực phục sinh phục sinh đã chết đi sinh mệnh chỉ cần linh hồn không t ổ n h ạ i nhục thân còn tại liền có thể đem nó phục sinh truyền thuyết bản này thái dương chân kinh có được thái dương thần lực lượng về phần là thật là giả ai cũng không biết nhưng là phục sinh năng lực lại là thật Mà lúc này, lý ú c này l hành bọn người n g a y ngâm chính thái dương trần kinh nhìn xem thái dương trần kinh toàn thân có hoàng kim chế tạo sách chung quanh đều là một chút hai cặp phong cách pho tượng cùng hoa văn tại vị trí trung tâm là một cái lõm đi vào tám mang tinh tiêu chí cái này cũng là lỗ chìa khóa cảm giác được cái gì lý hành đối với một bên được hai người nhẹ giọng hỏi n i m cẩn thận cảm giác một chút khiếp sợ nói ra một cô rất cường đại quang minh lực lượng ta tại thần ân đại lục nhìn thấy qua kia là quang minh giáo đình hồng y đại giáo chủ ma t r ư n g phía trên lực lượng nghe nói kia là quang minh thần lưu cho giáo đình trong thần khí lý hành không có trả lời mà là đối với n i m tiếp tục hỏi người đây của ta hỏa thần tướng đi rồi suy tư một chút nói ra hỏa diễm ta cảm giác được một cô rất cường đại h ỏ a diễm một cô có thể đốt cháy vạn vật h ỏ a diễm hai người nói đều không sai mỗi một cái thần hệ đều có thái dương thần mà lại ngoại trừ có h ỏ a d i ễ m thần chức bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít cái khác thần chức t h như ai cập thần hệ thái dương thần liền có được cùng tử thần hoàn toàn tương phản lực lượng một cái chúa tể tử vong một cái khác thì là tôn trọng sinh mệnh đám người cầm tới thái dương chân kinh về sau tiếp tục hướng phía nội bộ tiến lên mà lúc này ỉ m hợp đã thông qua vong linh thánh kinh lực lượng đem trong địa ngục càn su nạ mùn linh hồn kêu gọi ra chỉ cần đem evelyn giết chết liền có thể đem nó phục sinh ìm h o ậ t cầm trong tay một thanh hoàng kim chế tạo trùy thủ đối với hệ vi lìn nơi ngực chậm rãi giơ trùy thủ lên dùng cổ ai cập ngôn ngữ nói ra bởi vì ngươi hy sinh ạn su nạ u ồ n đem phục sinh mà ta không đâu được nổi mà lúc này lý hành đám người rốt cục đổi tới nếp nhìn xem sắp đâm vào hệ vi lìn trái tim trùy thủ trong tay ma trượng v u n g ư ờ y cùng nhau màu trắng thánh quang đạn thòng ma trượng bên trong bắn ra đụng vào ìm h o ậ t trùy thủ phía trên đinh trùy thủ tại ìm h o ậ t không chú ý tình huống dưới bị đánh bay ìm h u t cũng ngẩng đầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện đám người đối với ho cồn mấy người cũng coi là quen biết bất qu không nghĩ tới hắn cũng là một siêu phà người nhưng khi ánh mắt chuyển rời đến lý hành trên thân thời điểm lại là con ngươi co r ụ t lại đối với lý hành trên người lực lượng lại là để hắn cảm thấy chân kinh n g ư ờ i là ai im hót nghiêm túc nhìn xem lý hành hỏi đồng thời bàn tay phải về phần bên trái ngực có chút xoay người hành lễ đây là đối với cường giả tôn trọng lý hành lúc này cũng thấy rõ ràng cái này bị tình tế tự diện mạo l o e sáng đầu t r ọ c khuôn mặt như bao gọn thâm thúy hốt mắt cùng cái kia trần chùi cơ ngực không một không nói rõ đây là một cái đại xuất ca khó trách làm vương phi h n su nạ mùn đều muốn trầm mê ở mị lực của hắn phía dưới im hót ai cập tế tự rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi lý hành cũng là gật đầu hành lễ nói bất quá tương đối ỉ m hợp hành lễ lý hành cũng có chút c a o ngạo bất quá làm đế vương có thể có này lý giải đã là đối ỉ m hợp vinh hạnh bất quá người khác không biết ta rất rõ ràng ỉ m hợp có chút khó chịu nhìn thấy một bên tỉ rổ trong tay thái dương trần kinh ỉ m hợp hai mắt tỏa sáng nhưng là cũng không có tiến lên cất đoạn mà là híp mắt nhìn về phía lý hành hỏi ngươi cũng là đến ngăn cản ta phục sinh ăn xu nạ mùn, mùn ta không phản đối nhưng là hệ vlin không thể chết mà lại bởi vì kịch bản cần ăn xu nạ mùn còn không thể phục sinh lý hành lắc đầu nói đối với lý hành nói tới kịch bản cái gì ìm họp nghe không hiểu nhưng là không cho phục sinh ă n su nạ mùn lại là nghe hiểu nhìn thấy lại là một cái ngăn cản chính mình phục sinh ă n su nạ mùn người đến ìm họp ngửa mặt lên trời gào to một tiếng nói vì cái gì các người muốn ngăn cản chúng ta yêu nhau chúng ta chia liệng ngàn năm nhận hết trát tấn hết thể tất cả đều đã hóa thành cho tản t h ế bess cũng đã là phế tích vì cái gì còn muốn ngăn cản chúng ta tất cả ngăn cản ă n su nạ mùn phục sinh người đều đáng chết đều đáng chết theo ìm họp gầm lên giận dữ cái này hạ mù nạp trạ đều đang run dậy bên trong đỉnh đầu trần nhà cảng là đang chấn động bên trong không ngừng rơi xuống một chút hạt cát. im h o p cựu hận nhìn xem lý hành đám người trong miệng mặc niệm chú n g ữ mặt đất cắt đụi một trận xoay trọn đợi cho cắt vàng tảng ra trước mắt đột nhiên xuất hiện một đội thân mang khôi giáp cầm trong tay trường mâu s á c gớp chiến sĩ giết bọn hắn theo im hấp o ra lệnh một tiếng s á c gớp chiến sĩ cùng nhau xoay người hai đầu gối đối lượng thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên hướng phía lý hành bọn người bay tới đồng thời trong tay trường mâu chỉ hướng đám người đi rồ hư lệnh một tiếng bỗng nhiên tiến lên một bước trong tay ngọc dương chân hỏa b ư ớ lên đi rồ tay phải trước người vạch một cái hòa diễm trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏ lòng hướng phía bay tới một tiếng tiếng vang kịch liệt ra kèm thêm tư tư rằng có âm thanh trước mắt s á t c ướp chiến sĩ bị tì dộ trực tiếp đánh bay bất quá đợi cho h ỏ a d i ễ m t ă n g hẳn ra s á t c ướp chiến sĩ mặc dù có chỗ tổn thương nhưng là cũng không có đánh mất sức chiến đấu dưới chân cắt vàng một trận bên trên đằng hướng phía s á t c ướp chiến sĩ dũng mánh lao tới tất cả thương thế tất cả đều khôi phục tì dô biến sắc hai tay vung vẩy ngọc dương chân hỏa lần nữa tụ tập mà lại tại ngọc dương chân hỏa bên trong một thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện đây là tì dô để luyện khí sư áp dụng biển sâu mới có ngọc tinh dựa vào huyền hòa th Huyền hỏa theo ạ c c h tỷ rô một tiếng trang uống hỏa diễm bao khỏa phi kiếm tại hóa thành cùng nhau lưu quang hướng phía ỉm hận bay đi k i ế m quang lưu chuyển phảng phất giống như ngân hạ đang phi kiếm tầng ngoài cùng thì là bao quanh ngọc dương chân hỏa loại này đối với tử linh tà ác lực lượng rất có khắc chế lực lượng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện phi kiếm một loại không biết tên vũ khí cái này khiến ỉm hận trong lòng giật mình trong tay vong linh thánh kinh mở ra một tờ ỉm h u ậ t không chút hoang mang dùng đám người không biết một loại ngôn ngữ đọc bất quá có vĩnh hằng thông hiệu thuật lý hành vẫn là có thể hiểu rõ loại ngôn ngữ này hàm nghĩa cao quý tử thần a nú bi ngài tế tự hướng ngài khẩn cầu khẩn cầu ngài hạ xuống thần lực tiêu diệt địch nhân trước mắt đi bao cắt vì ngài hộ tống tử vong để ngài vĩnh sinh tử vong cắt bụi theo chú ngữ đọc lên lý hành cảm giác được ở trong hư không một cỗ sức mạnh cực lớn hiện hiện mà lại có lực lượng này vẹn vẹn chỉ là tiết lộ một tia thôi nhưng cái này một tia lại làm cho lý hành cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp đối với này lý hành biết cái này lực lượng thần bí mà cường đại h ẳ n là tử th tử t h â n ạ nũ bị là ai cập thần hệ bên trong cường đại nhất mấy vị chủ thần một trong lực lượng mạnh mẽ không phải lúc này lý hành có khả năng chống lại may mắn im hoặc vẹn vẹn chỉ có thể mượn dùng thứ nhất k i a lực lượng thôi không phải chính là lý hành cũng phải quỳ im hoặc trước mặt trống rông nổi bật từng trận c ắ t b ụ i bao cát không giống với mặt đất loại kia màu vàng kim cắt vàng mà là một loại ám hát sắc c ắ t b ụ i tại c ắ t b ụ i bên trong một cô ẩn chứa tử vong chi lực để có ngọc dương chân hỏa hộ thân tỷ rồ cũng cảm thấy kinh hãi phi kiếm rất nhanh liền cùng tử vong các đụi gặp nhau một cái là cực dương một cái khác thì là cơ gâm một cái thay mặt chính nghĩa một cái khác thì là đại biểu tử vong. hai cái hoàn toàn tương phản lực lượng rằng có cùng một chỗ chi vê anh một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh ra phi kiếm banh thân bao khoả ngọc dương chân hỏa vẫn là quá mức nhỏ yếu tại tử vong cắt đ u ổ i cường ngạnh tiến công rất mau ra hiện thế yếu t i rồ trong lòng hung á c trong cơ thể chân nguyên không muốn mạng hướng phía trong phi kiếm r u n g mánh lao tới hỏa hồng sắt chân nguyên hiện thánh tại bên ngoài t i rồ cả người giống như hỏa diễm bao k h ỏ a hỏa thần để cho người ta cảm thấy không hiểu kính sợ phi kiếm càng là từng chút từng chút phóng thích càng cường đại hơn hỏa diễm không sai cứ như vậy chơi chết hắn làm chết cái này buồn nôn ra hỏa một bên rổ nạt thản nhìn xem lúc này thần uy khó lường tỷ rổ trong lòng tràn ngập hưng phấn c h i tình đối với ỉm h o ặ c vây tay giống như chính mình sau một khắc đã có thể đem giết chết đồng dạng dùng sơ ca đúng chính là như vậy t i u cái gì hỏa diễm tại lớn hơn một chút thiêu chết cái này sắc ướp dùng sơ ca nhìn thấy lần nữa lâm vào cục diện bế tắc rổ nạt thản đối với tỷ rổ không ngừng la lên bởi vì không ngừng chuyển vận chân nguyên tỷ rổ lúc này sắc mặt đ ỏ bừng hô hấp cũng có chút gấp rút chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác đối với rổ nạt thản nôn một câu nói lan đi lý hành ở một bên thấy rõ tương đối đã có độ kiếp kỳ tu vi ỉm hoặc lúc này chỉ có nguyên anh cảnh t ỷ d ộ ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý nếu như không phải là bởi vì ngọc dương chân hỏa đối với tử linh khắc chế thực sự quá mức cường đại t ỷ d ộ sớm đã bị đánh xuống nhìn tình huống hiện trường cũng có thể thấy được tới không giống với t ỷ d ộ thở hồng hộp ỉm hoặc có thể nói là nhẹ nhõm dị thường nhất là có vong linh thánh kinh tăng thêm càng là như vậy hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ đến tiết đ ấ u lúc nào cũng có thể p h ả n thân nhìn thấy chính mình cũng không thể lập công tỉ rộ tay phải đột nhiên nhất chuyển phi kiếm tại khống chế giới đột nhiên hướng phía bầu trời bay đi thanh thành thất kiếm chạm chỉ thấy bay vào trên không phi kiếm thân kiếm run lên huyền ảnh l ó ỡ i lên phi kiếm màu đỏ rực chia ra làm bảy từ bảy cái phương hướng hướng phía ỉm hợp đ ô n g tới đối với tỷ dỗ loại phương thức công kích này mặc dù lần thứ nhất gặp mà lại loại này cực kỳ khắc chế lực lượng của mình cũng là lòng còn sợ hãi làm sao lực lượng của hắn vẫn là quá mức nhỏ yếu tay phải vung lên trước mắt tử vong cắt bụi hóa thành gió lốc q u a y chung quanh tạ i quanh thân xoay tròn toàn bộ phương vị không góc chết đem phi kiếm c ả n tạ i bên ngoài nhìn xem phi kiếm của mình làm chuyện vô ích mà lại cái này một hồi g i n g có đem trong cơ thể của mình chân nguyên hao hết căn bản bất lực tai nhìn xem một màn này nực bước nhanh về phía trước đem nó đỡ lấy chậm dại hướng phía lý hành phương hướng rút đi lý hành khoe miệng mỉm cười hai tay vô tay cất bước hướng phía ỉm hộp đi đến ba ba ba không hổ là l á t h ệ b ẹ t vương t r i ề u đại t ế ti vong linh khán thủ giả ngươi rất không tệ s á c ướp chiến sĩ cầm trong tay trường thương t â m chắn chỉnh tề đứng ở ỉm hộp phía trước thủ vệ an toàn đối với không biết là địch hay bạn lý hành ba người ỉm hộp cũng không muốn quá bức bách nhất là vừa vặn cái kia cố tràn đầy lực lượng ánh sáng hòa diễm các ngươi đến cùng là ai vì sao muốn ngăn cản ta đến phục sinh ăn xu nằm ùn ỉm hộp mặt mũi ngăn cản Không không không, chúng ta tuyệt không phải đến ngăn cản ngươi đến phục sinh ăn su nạ mùn lý hành lắc đầu nói ra chúng ta chỉ là bị người nhắc nhở đến nghĩ cách cứu viện hệ l ì n lúc đầu t ử a nghe được không phải đến ngăn cản phục sinh ăn su nạ mùn ỉ m hấp trong lòng đung lòng bất quá nghe phía sau câu nói kia lại là lên cơn giận dữ phục sinh ăn su nạ mùn điều kiện chính là để hệ l ì n đi h i h n t ế cái này tại ngăn trở mình khác nhau ở chỗ nào phục sinh ăn su nạ mùn mấu chốt chính là để cái này chuyển thế hệ l ì n công chúa như t ế ngươi cái này còn không phải ngăn cả ta ìm hấp lựa giận đốt tâm giận g ữ hết lý hành lắc đầu nói ra ngươi cũng biết đ v l y n là thế bèn công chúa truyền thế như vậy ngươi ăn su nạ mùn tất nhiên cũng đã truyền thế túi đầu nhìn xem cái kia để cho người ta cảm thấy dơ bẩn mục nát thân thể đây chẳng qua là nhục thân bản năng mà thôi nàng không phải ngươi yêu ăn su nạ mùn không đó là bởi vì vẫn là h i ế n thế chỉ cần ta hướng vĩ đại ạ nú bị điện hạ dâng lên lễ vật chân quý nhất của ta ăn su nạ mùn nhất định sẽ phục sinh nhất định sẽ ìm hấp mặt mũi tràn đầy tự tin làm ạ n ú bị trung thành nhất tế tự hơn nữa còn là cực kỳ cường đại tế tự đối với ạ nu bị lực lượng ỉm hấp vô cùng tự tin không sai lý hành gật đầu nói ta tin tưởng ạ nú bị là một cái rất cường đại thần linh bất quá ngươi ăn su nạ mùn thế nhưng là một cái khó được mỹ nhân ngẫm lại xem ngươi muốn cho mỹ nhân của ngươi từ một cái mục nát xác ướp trên thân phục sinh sao phục sinh về sau ăn su nạ mùn coi như khôi phục mỹ mạo cũng chỉ là một cái xác ướp thôi ngươi muốn cho biến thành một cái bẩn thiệu quái vật sao lý hành lời nói để i m hợp k h ẽ giật mình túi đầu nhìn một chút nằm tại tế đàn bên trên không ngừng n ú c nhích s á c ướp thần sắc thì là không ngừng tự hỏi chính mình trong suy nghĩ ăn su nạ mùn đối với một cái có thể mê hoặc đến đại tế ty ai cập vương phi đối với mình mỹ mạo là rất là để ý Phục sinh khi sau về bốn trăm c h í hai mươi ba ngủ đông ta giúp ngươi tìm tới ăn xu nạ mùn chuyển thế tri thân ép lìn giao cho ta nàng không thể chết lý hành đang khi nói chuyện ngữ khí uy áp bà khí làm yêu đình chi chủ uy áp làm cho lòng người sinh thần phục một bên rộ nạt thản ba người đối với lý hành khí thế trên người vui lòng phục tùng nhưng là làm đã từng chinh phục hai cập thể bèn vương quốc đại tế ti dưới một người trên vài người lý hành khí thế còn chưa đủ lấy để hắn thần p h ụ ánh mắt bên trong suy tư một lát mặc dù lý hành cường đại để trong lòng của hắn có chỗ cố kỵ nhưng là đối với hắn su nạ mùn yêu thương lại làm cho hắn để lại giờ phút này không được hắn su nạ mùn nhất định phải phục sinh ta có thể không giết tên lìn nhưng là nhất định phải tìm được t r ư ớ c ăn su nạ mùn chuyển thế tri thân mới được cũng chính là tại bộ hai thời điểm xuất hiện bộ hai một trong những nhân vật nữ chính bất quá dựa theo tuổi tắc đến tính toán lúc này h n su nạ mủn chuyển thế chi thân hẳn là vẹn vẹn một cái mười mấy tuổi tiểu nữ h à i mà thôi nghe được im hấp lời nói lý hành sắc mặt trong nháy mắt không xong sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống lạnh giọng nói ra ngươi cho là ta lời nói không thể tin đối với thế b ẹ t vương triều đại tế ti đối với khí tức rất mất cảm mặc dù tại lúc bắt đầu lý hành cũng không có nói chính mình là một nước quốc vương nhưng là thông qua khí thế của tự thân khí chất giọng nói chuyện cùng bên người nực cùng tỷ rộ thái độ đối với lý hành im hấp đều có thể nhìn ra lý hành là một cái vương giả đây là imhot phục thị một nước quốc vương mấy chục năm kinh nghiệm không tôn kính vương giả quốc vương chính là thiên thần ở nhân gian hóa thân ta mặc dù không biết ngài là nơi nào quốc vương bất quá ngài hứa hẹn tất nhiên là một cái quốc gia tôn nghiêm ta nguyện ý tin từ ngài n g nhưng lại ăn su nạ mùn l à c ủ a ta tình cảm chân thành ta không muốn b ư ớ c lên bất kỳ hiểm imhot nói chuyện rất thêm hay tốt nhất một bên đ ư c cùng tỉ rộ từ vừa vạn bầu không khí lắng xuống lý hành thì là không muốn bông u tha hắn tiếp tục nói ra nếu như ta nhất định phải mang đi evelyn đâu ta đang nói một lần đem evelyn giao cho ta ta giúp ngươi tìm tới ăn su nạ mùn chuyển thế chi thân lý hành thanh em rất bình thản nhưng là trong đó lại làm cho ỉm h ợ p cảm thấy áp lực vô tận ỉm h ợ p ánh mắt cũng rất kiên định túi đầu nhìn thoáng qua như cũ tại ngoại n g o ạ i không ngừng ăn su nạ mùn sắc ướp ánh mắt bên trong một vòng ánh sáng nhu hòa hiện lên ngẩng đầu nhìn lý hành nói ra không có khả năng lý hành trên mặt cũng không có nổi giận ánh mắt vẫn như cũ rất bình tĩnh khoe miệng thậm chí còn mang theo điểm đ i ể m tiêu d u n g nhưng là sau lưng tỉ rổ cùng được hai người liếc mắt nhìn nhau trong lòng giật mình lúc này lý hành mới là kinh khủng nhất lý hành tay phải bay xuống một tiếng tiếng mẹo kêu ra、mèo. những người khác chỉ là cảm thấy tâm thần một trận lắc lư vừa vặn giống xuất hiện nghe nhầm rồi nhưng là ỉm hợp lại là toàn thân r u lên ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc sợ hãi con mắt nhìn chừng chừng lấy đột nhiên xuất hiện trong ngực lý hành màu trắng con mèo đây là một con trắng như tuyết mèo toàn thân mỗi một tia t ạ p sắc chẳng khác nào bạch ngọc như tuyết sáng chói tuyết miêu h u vải ghé vào lý hành trong ngực hai mắt một con hiện lên màu vàng một cái khác thì là nổi màu bạc mở mắt ra h u vải đánh giá một chút đám người làm phám nhân o c n mèo ba người cũng không có cảm giác gì chẳng qua là cảm thấy mẹo rất đẹp nhưng là những người khác lại khác biệt n i p cùng tì rồ Rất cao, rất thủ. cao cao cao ìm hớt bên người s á c gớp chiến sĩ cùng nằm tại tế đàn bên trên ăn su nạ mùn s á c gớp chỉ cảm thấy gặp thiên địch s á c gớp chiến sĩ hoảng sợ một tiếng giống to sau đó toàn bộ thân hình vỡ nát hóa thành c á t vàng tản mát trên mặt đất v ề p h ầ n bị ìm hớt dùng vòng linh t h á n h kinh tỉnh lại ăn su nạ mùn s á c gớp càng là nằm tại tế đàn bên trên trực tiếp dọa ngất tới ngươi có thể tưởng tượng ra được một cái s á c gớp lại bị dọa ngất cảm rất sao v ậ phân ìm hớt cũng là toàn thân d u lên bước chân theo bản năng lui về phía sau hai bước tại cổ ai cập trong thần thoại mèo là từ thần a nũ bị sùn vật địa ngục chi môn thủ hộ giả cùng loại tại cổ ai cập bích họa cùng trong cổ tịch cũng đã có m è o ghi chép bất quá bọn hắn đều là lấy m è o đen vi tôn tại trong phim ảnh cũng có thể thấy được còn không có hoàn toàn khôi phục i m họp khi nhìn đến một con phổ thông m è o thời điểm đều bị trực tiếp sợ quá chạy mất húng chi trước mắt cái này chập chử trung vị thần thú thân giống như m è o thân có long huyết là long tộc cùng hạ vị thần thú tuyết miêu kết hợp mà thành thần thú đến từ tinh thần biến thế giới bên trong vốn là vô tận trong hồng hoang diên mực thủ hạ đệ nhất cường giả được tôn xưng là tuyết cô nương bất quá bây giờ toàn bộ vô tận hồng hoang cũng đã gần bị lý hành chinh phục chập chử làm diên mực thủ hạ đệ nhất tuyết miêu thế nhưng là một cái vượt qua cựu cựu thiên kiếp tồn tại h ắ n thực lực cùng ỉm h ợ p thế nhưng là một cái cấp bậc tại tăng thêm trời sinh có áp chế tác dụng chập trừ giao cho ngươi lý hành tay phải vớt ve chập trừ trên thân lông tóc từ đỉnh đầu mãi cho đến phần đôi mà chập trừ ánh mắt nhắm lại lộ ra hưởng thụ biểu lộ nghe được lý hành phân phó chập trừ toàn bộ con mắt một vàng một bạc hai mắt nhàn nhạt liếc nhìn sắc mặt đại biến i m hấp thân hình thoăn thoắt từ lý hành trong ngực nhảy xuống trên mặt đất nện bước chính mình mèo con bước dối dối tả hưu móng nước phần eo nếu là dùng sức ủi một chút liền như là nhân loại rời gi ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt i m h ọ t nếu như không phải ngươi ta liền có thể tại bệ hạ trong ngực nhiều nằm một hồi đều là cho là ngươi chập trừ đứng tại chỗ đối với chập trừ nhe răng gầm rú một tiếng mèo t h u ta một con mèo liền xem như đang tức giận tiếng k ê u cũng là như thế yếu kém hoàn toàn không có phản kháng bất quá cái này âm thanh tiểu nãi miêu một tiếng k ê u to tại i m h ọ t trong thai không thua gì tiếng hổ gầm hoảng sợ bên trong i m h ọ t lần nữa lui về phía sau hai bước ha ha ha b ư ờ n quây quá ha, ha các ngươi nhìn ìm họp lại bị một con mèo nhỏ dóa sợ vốn là nghiêm túc tràng diện lại bị rộ nạt thản cười ha ha âm thanh đánh v theo bản năng trước mắt mọi người đều chuyển hướng rộ nạt thản nghe tới câu nói kế tiếp thời điểm nứt cùng tì r ồ càng làm mở to hai mắt nếu như không phải tuyết đại nhân đang ở trước mắt hai người nhất định sẽ dội ra ngón tay cái đối với r ồ nạt thản hô một tiếng ngư bức chương bốn trăm hai mươi b ố có thể chịu được đại dụng chỉ thấy tuyết miêu chập chử nâng lên chân trước đối với r ồ nạt thản hư không nhẹ nhàng bãi xuống r ồ nạt thản chỉ cảm thấy trên mặt một mặt sau đó chính là kịch liệt đau nhức chuyển đến bên trong miệng cười ha ha âm thanh ngừng lại đưa tay theo bản năng tại trên mặt lao lao một trận ấm bắt đầu xúc rắc chuyển đến túi đầu một ngụn trên tay đều là màu tươi nhìn thấy cái này một vòng rồ nạt thản sắc mặt đều là vẻ hoảng sợ ánh mắt sợ hãi nhìn xem con kia trắng như tuyết con mèo đây vẫn chỉ là tại trên mặt của mình nhẹ nhàng xa qua nếu như là tại trên cổ của mình đâu rồ nạt thản cũng không phải đồ đần thân thể nhanh chóng co lại đến việc sau lưng giống giống như chim cút run lẩy bẩy không đang động đạn bất quá n h ữ n sắc mặt trong nháy mắt thay đổi nhìn xem rồ nạt thản trong ánh mắt tràn đầy l ử a rợn người đây là lấy ta làm tấm một ca tuyết đại nhân há lại ta có thể gây n g n g đầu cho tuyết miêu một cái tràn ngập áy n à y ánh mắt tuyết miêu cũng lời cùng một phạm nhân sinh khí vẹn vẹn chỉ là cho một bài học liền xong rồi n h i ê n g đầu sang chỗ khác tiếp tục xem trước mắt im h o t im h o t cũng rất có ý tứ n ó tại c ổ a i c ậ p trong thần thoại có rất cao địa vị trước mắt cái này mặc dù không phải trong truyền thuyết màu đen nhưng là khí thế trên người muốn so chính mình nhìn thấy tất cả mèo đều cường đại hơn im h o t tay phải đặt ở trước ngực trái thần tình nghiêm túc mà cung kính đối với tuyết miêu chập trừ cẩn thận tỉ mỉ không mình hành lễ nói gặp qua điện hạ không có một tia q u a loa mà là thật đối tuyết miêu chập trừ rất cung kính hành lễ lý hành đầu tiên là x ứ n sở b ư n g tỉnh đại ngộ tuyết miêu ngẩng đầu nhẹ nhàng nhìn lướp qua im hóc trên mặt lộ g a nhân tính hóa biểu lộ. sau đó há mồm nói ra ả nụ bị đại tế ti ta rất thưởng tức ngươi đến làm thủ hạ đi tuyết miêu há miệng nói thẳng tiếp đem một bên ó cồn m è o ba người giật này mình ó cồn m è o càng sẽ b ô n g nhiên nhảy dựng lên lớn tiếng hoảng sợ nói hoa n g ấ u thượng đế ta thấy được cái gì một con m è o đang đọc diễn văn những người khác còn chưa lên tiếng im h ị t cũng là sắc mặt đại biến sau đó tràn đầy mừng rỡ đối với ó cồn m è o gầm lên giận d ữ nói ngậm miệng thân thể tại tuyết miêu trước mặt càng thêm cung kính ngoại trừ nhan sắc có chút không đúng bên ngoài trước mắt tuyết miêu căn bản chính là cùng ạ nụ bị đại nhân sùng vật hoàn toàn giống nhau đồng dạng cường đại đồng dạng có thể nói ra ngôn ngữ của nhân loại đồng dạng có trí tuệ có thể trở thành điện hạ thuộc thần là vinh hạnh của ta nhưng là i m hấp sắc mặt đầu tiên là vui mừng sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút nằm tại tế đàn bên trên ăn su nạ mùn xoăn s u y nói cụ ai cập người sùng bái thần linh đại tế ti tức thì bị xưng là vong linh khán thụ giả những cái kia q u ố c vương tức thì bị tôn xưng là thiên thần ở nhân gian người phát n ôn nhưng là mình cái này thần linh tế tự lại giết chết thần linh người phát n ôn không thể bảo là không trâm trọng mặc dù mình hiện tại một chút có thể sử dụng thần linh ạ nú bị lực lượng nhưng là ai có thể cam đoan ạ nú bị sẽ không xảy ra chính mình ký có thể ở trước mắt điện hạ thủ hạ làm việc tiền đ ồ nhất định vô lượng ít nhất cũng có thể khẩn cầu ạ nú bị điện hạ tha thứ a tuyết m i ê u bày biện bước chân mèo ưu nhã nhảy lên tới đàn quay đầu dùng chính mình cái kia âm thanh vàng bạc sắc hai mắt nhìn xem run run d i à y d i à y s ắ c g ư ớ p tùy ý nói ra vậy hạ đã nói qua ả n s u nạ m ù n linh hồn đã chuyển thế chỉ cần tìm tới nàng chuyển thế chi thân tỉnh lại đã từng ký ức liền có thể nói xong còn cần móng nuốt tại ạn xu nạ mùm trên thân vải gãi gãi g tuyến đoàn yêu thích chính là đã vượt qua cựu cựu thiên kiếp chập trừ cũng tránh không được bất quá nằm tại tế đàn bên trên ăn su n à mùn lại khác biệt vốn là ứng vì chập trừ khí tức mà kém chút bị hụt chết hiện tại chập trừ đi vào bên cạnh nàng càng là g á i g á i hiện tại ăn su n à mùn s á c ướp càng là run lệ bậy theo càng bản n ă n g càng là kém chút mẫn diện không có ý nghĩa nhìn xem không dám có bất kỳ phản kháng s á c ướp chập trừ nhân tính hóa b i ể u môi nhảy lên nhảy đến ỉm hợp trên bờ vai có chính mình móng u ấ t vô vô ỉm hợp đầu chọc nói ra tốt rồi không muốn xoắn suýt nếu như bệ hạ nguyện ý s đừng có lại không biết đủ thật coi là bệ hạ không làm gì được n g ư ơ i a một con tiểu n ã i miêu đối với một người đầu c h ọ c đại hán làm động tác như vậy mà lại tên c h ọ c đầu này đại hán còn một mực cung kính thụ lấy thấy thế nào đều giống như họa phong không đúng chập trừ thăm dò qua thân thể ghé vào ỉ m hấp bên thai lẩm bẩm nói tốt rồi ngươi có thể tại nữ nhân này trên thân lưu lại một đạo khí thức là đang tìm không tới lại giết hắn tế tự cũng không m u ộ n a nghe đến đó ỉ m hấp hai mắt tỏa sáng khoe miệng cũng lộ ra tiểu dung nhẹ nhàng gật gật đầu chập trừ thanh ấm tuy nhỏ nhưng là y nguyên chạy không khỏi lý hành lỗ thai bất quá lý hành cũng chỉ có cười khổ phần có thể không cần tốn nhiều sức đem ỉm hợp cầm xuống đích thật là một chuyện tốt phải biết mượn nhờ tử thần ạ nú bị lực lượng ỉm h ợ c trong nháy mắt có thể đi đến tán tiên lực lượng mặc dù tiêu hao tính đại giới y nguyên vẫn có thể đem cầm xuống nhưng là cái này đại giới lại không phải lý hành muốn nỗ lực có thể như thế đương nhiên không còn gì tốt hơn về phần về sau làm sao đem nó thu nhập vạn thú viên liền không đội có nhiều thời gian trải qua chập trừ một phen cố gắng ỉm h ợ c rốt cục đáp ứng xuống đi đến ăn su nạ mùn xác ư ớ p thi thể trước tay phải đặt ở cái chán ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu thần xác nhẹ giọng nói ra ạn su ta nhất định sẽ đưa ngươi phục sinh chờ ta ánh mắt ôn nhu có chút quá phận nếu như phía dưới là một cái mỹ nữ coi như không phải mỹ nữ một nữ nhân cũng tốt à. nhưng là hiện tại chỉ là một cái bẩn thịu s á c ướp cái này phong cách vẽ là tại làm cho lòng người bên trong co cây gai mặc dù biết đây là nhất kiên định tình yêu trong tay vong linh thánh kinh mở ra ìm thuật đọc lấy ở giữa chú ngữ cùng nhau lực lượng vô hình tại á n su nạ m u ố n s á c ướp nhục thân trước vật quanh đợi cho chú ngữ niệm song xác ướp cũng ở đây rơi vào trạng thái ngủ say lần nữa biến thành một cái khô quắc thi thể ha ha không sai về sau ngươi liền theo ta hốt tốt rồi chập chử vô vô ỉm h ộ c đầu lớn âm thanh nói ra đi chúng ta đi bãi k i ế n bệ hạ ỉm h ộ c nhẹ gật đầu cất bước hướng phía lý hành phương hướng đi đến không mình hành lên ó i gặp qua điện hạ ỉm h ộ c vẫn như cũng xưng hô lý hành vì điện hạ mà không phải bệ hạ nói cách khác ý nguyên không muốn thần phục bất quá lý hành cũng không thèm để ý coi như lại liệt trong trắng k h ủ k h ủ lại liệt liệt mã cũng sẽ thần phục với vạn thú viên bên trong về sau có rất nhiều cơ hội ha ha đứng lên đi lý hành cười ha ha tiến lên một bước đem ỉm hộp đỡ dậy k h ỏ mắt đều là ý cười đối với trước mắt tên đầu chọc này đại hán lý hành rất thương thức mặc dù hắn là một cái vì nữ nhân phản bội mình chủ nhân bạch nha lan g bất quá những vật này tại vạn thú viên trước mặt không đáng chú ý chủ yếu nhất hắn vẫn là một cái cường đại vô sư một cái tùy thời có thể lấy nhóm l ử a thần hòa truyền h ư n g kỳ vô sư có thể chịu được đại dụng đây là lý hành đối ìm họp đánh giá chương 425, t r h u y ề n thế công chúa có thể chịu được đại dụng nghe được ìm họp nguyện ý phóng thích cái lìn một bên ó cồn mẹo cùng rộ nạt thản mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng nhanh chóng tiến lên đem buộc chặt lấy h v ớ lìn xiến xích giải h a i ô ô kk ó cồn mẹo các người rốt cu rốt cục thấy được người bình thường bên người buồn nôn sợ hai s á t cướp biến mất e d l i n rốt cục khôi phục tiểu nữ nhi trạng thái ôm o cồn mèo âu âu khóc cổ lên o cồn mèo cũng là mặt mũi tràn đầy yêu thương c h i sắc dùng tay vớt ve lấy hệ với lìn phía sau lưng đơn độc lưu lại một bên một mặt khó chịu r ồ n ạ t t hẳn ha ha nhìn ta ta mới là ca ca của ngươi là ta cứu ngươi ra tới r ồ n ạ t t hẳn khó chịu phàn nàn nói e d l i n lúc này mới rời đi o cồn mèo ôm ấp bất quá cũng không có giống hoa cúc nữ tử như thế ngượng ngủng mà là hung hăng chừng mắt liếc dồn ạ t hẳn giống như đang nói ngươi thật sự là h dồn nạt thản mặt mũi tràn đầy lựa rợn nhưng là đối với mình duy nhất mội mội cũng là không phát ra được trốn ở một bên phục vụ đi thôi lý hành phân phó một câu nói đám người liền muốn quay người rời đi một mực không nói gì người thủ mộ đột nhiên di chuyển trường thương trong tay chốt chỉ vào im hấp lệnh giọng nói ra dừng lại thấy cảnh này họ cồn mẹo cùng dồn nạt thản trong lòng giật mình nhanh chóng đi đến người thủ mộ trước người thấp giọng nói ra ngươi điên rồi ngươi chẳng lẽ không biết hắn là v u sư sao ngươi còn cần thương chỉ vào hắn đúng đấy đi thôi chúng ta đánh không lại hắn vậy ngươi muốn chết phải không d ồ nạt thản cũng là khuyên i m hấp lực lượng hai người là lòng còn sợ hãi căn bản cũng không phải là nhóm người mình có khả năng chống cự người thủ mộ thì là một mặt kiên định nhìn xem i m hấp lệnh giọng nói ra đại tế thì ngươi hẳn là có thể nhận ra ta tới đi i m hấp trầm mặc một lát đối với người thủ mộ gật đầu ra hiệu nói ngươi hẳn là phạ dạ ổ t thị vệ đi không nghĩ tới hơn một ngàn năm g à n n t h ệ bè ẹ vương triều đều đã hủy diệt không nghĩ tới phạ dạ ổ t hộ vệ lại còn tồn tại đối với bọn này phạ dạ ô hộ vệ ỉm hộp không thể nói có hận hay không năm đó là bọn hắn bức tử chính mình ă n su nam ủn cũng là bọn hắn đem chính mình chế thành sắc ư ớ c để hắn tiếp nhận dòng giã ngàn năm trùng phệ nỗi khổ nhưng là mình đúng là chính mình trước giết chết phạ dạ ở vương phản bội phạ dạ ở vương lại trước loại này cùng ngươi quá sự tình chính là tại hiện đại thế giới đều là tội không thể tha thứ được thống chi là tại cổ đại loại kia chúng quân ái quốc là chủ lưu tư tưởng dưới nợ phệ thì gì công chúa ban cho chúng ta quyền hành chúng ta cả đời nhiệm vụ chính là ngăn cản ngươi phục sinh vì cái này nhiệm vụ chúng ta người thủ mộ đã thủ vệ hạ mù nạp trà ngàn năm thời g ta tự xuất sinh bắt đầu liền bị quán thâu người ta ác vì ngăn cản người phục sinh chúng ta có thể đi chịu chết người thủ mộ lạnh giọng nói trường thương trong tay cầm càng chặt nợ phệ tị gì công chúa i m hấp giống như nghĩ tới điều gì trong miệng lẩm bẩm đọc lên cái tên này một thân ảnh mỹ l ệ lại trong đầu hiện hiện đầu lâu hơi đổi nhìn về phía ngay tại không ngừng phàn nàn evelyn trên thân trong mắt có ônu có phấn hận cũng có s ắ c ý evelyn bị i m hấp ánh mắt nhìn có chút hoảng sợ dưới thân thể ý thức hướng phía o cồn m è o sau lưng thẳng đi o cồn mẹo thấy cảnh này đỡ ngực ngăn tại phía trước dỗ nạt thẳng nhưng là vẫn thân tình chiến thắng sợ hãi ngăn tại h e v i l y n trước người imp trên thân hơi nghiêng về phía trước không mình hành lên nói gặp qua nở phệ t ỷ dị công chúa chúng ta hẳn là có rất lâu không gặp nở phệ t ỷ dị công chúa evelyn mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt khó hiểu nói ngươi lại nghĩ đùa nghịch cái gì q u ỷ kế imp cười lắc đầu không nói chuyện vẫn là ôn nu nhìn xem evelyn biết kịch bản n ư ợ c tiến lên một bước nhẹ giọng nói ra hàn s u nạ mùn đều có thể chuyển thế nở p ệ tì dị công chúa đương nhiên cũng có thể chuyển thế e v l y n ngươi chính là nở p ệ tì dị công chúa chuyển thế chi thân không cái này sao có thể thâm thụ hiện đại khoa học kỹ thuật tẩy lệ hệ vilin căn bản cũng không tin mặc cho truyền thế một bộ này lắc đầu phủ nhận nói vì cái gì không tin nick vừa cười vừa nói truyền thế cái này sao có thể chúng ta phải tin tưởng khoa con một sách khí tức nồng hậu dày đặc hệ vilin đang muốn nói ra chúng ta phải tin tưởng khoa học câu nói này đ ỗ n g nhiên nhìn thấy đám người không nói một cái từ xác ướp biến thành nhân loại ỉm hấp chính là ỉm hấp trên bờ vai biết nói chuyện n h è o có thể chế tạo hỏa diễm t ỷ rồ cũng là để cho người ta thế giới quan trực tiếp sụp đổ tồn tại nick một mặt buồn cười nhìn xem có chút ngốc manh h vilin nói khoa cái gì vì cái gì không nói ha <Haha>, ha, thế giới này nước sâu đâu chúng ta chưa từng gặp qua cũng không đại biểu bọn hắn không tồn tại cũng tỉ như ngươi liền chưa từng có hoài nghi tới ngươi một cái người anh vì cái gì đối hai c ậ p văn tự hiểu rõ như vậy liền xem như ngươi thiên phú dị bẩm cũng không có khả năng tại không có học qua liền nhận biết một chút hai c ậ p đã biến mất văn tự cổ đại nịp ánh mắt nhắm lại một bộ thần bí biểu lộ hỏi nửa đêm quay lại trong ngậu một chút chỉ tốt ở bề ngoài hình tượng không để cho ngươi nghi hoặc quá một chút lòng đất đào móc vật phẩm không để cho ngươi cảm thấy quen thuộc nịp lời nói để hệ <cười> lín sắc mặt đại biến không phải là bởi vì nói chuyện đều là sai tương phản đều là đúng. trong ngộng rất nhiều lần đều sẽ mơ tới một chút chính mình chưa từng có nhìn thấy qua cảnh tượng cao lớn cung điện khắp nơi trên đất c ắ t vàng tấn manh quân đội chính mình khả năng dùng thượng đế danh nghĩa thể chính mình chưa từng có đi qua những địa phương này nhưng là trong ngộng cuối cùng sẽ bỗng nhiên những thứ này cảnh sát nhìn xem evelyn sắc mặt một bên đám người cũng đã biết l ị c nói tới không phải hư chỉ là loại chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng dồn ạ t thảm trận mắt hốc mồm nhìn một chút mội mội của mình giống như cái này mấy chục năm nhận thức lại tự lẩm bẩm mội mội của ta là trong truyền thuyết thể bèn x vương triều công chúa nhưng là câu nói tiếp theo đi làm cho lòng là người bên trong co lại nói như vậy cái này hạ m ũ nạp trạ đều nói m g ộ i m g ộ i ta ha ha ta trở thành phụ ông hoàng kim bảo thạch ha ha vàng edlin nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt ghét bỏ biểu lộ nhìn xem điên cồn g rồ nạt thản ánh mắt phức tạp nhìn xem một bên im h ó t bên người đứng thẳng người thủ mộ cũng là khiếp sợ nhìn xem edlin không nghĩ tới cái này chính mình nghĩ cách cứu viện nữ hại lại là cái kia ngàn năm trước cho mình tổ tiên hạ mệnh lệnh công chúa đối với chuyện này tính chân thực người thủ mộ cũng không có hoài nghi sinh hoạt ở trong môi trường này h ắ n đối với chuyện thế trùng sinh sự tình cũng không mâu thuẫn thậm chí rất tin tưởng mà lại chính mình tổ tiên thủ vệ ngàn năm ỉm h ọ p là năm đó cường đại dị thường thệ bèn vương t r i ề u đại tế t i h ắ n khinh thường tại đi nói láo chương bốn trăm hai mươi sáu bá chủ ỉm h ọ p sửa sang một chút tự thân quần áo để cho mình nhìn xem càng thêm nhìn thẳng vào đi đến hệ v i lìn bên người không mình hành lễ nói đại tế ti ỉm h ọ p gặp qua công chúa điện h ạ ỉm h ọ p một phen động tác để hệ với lìn dọa đến có chức ốc không dám động đậy cũng không biết như thế nào làm chuyện năm đó vô luận ai đúng ai sai đều đã kết thúc ngàn năm thời gian để cường đại thế b e s cũng hóa thành cho bụi hết thể tất cả đều theo gió cắt biến mất hầu như không còn ta hiện tại duy nhất mục đích đúng là phục sinh của ta a n su n a mùn nếu quả như thật có thể tìm tới a n su n a mùn c h u y ể n thế chi thân nói xong không đợi evelyn nói chuyện liền cất bước đi theo lý hành đi ra ngoài người thủ mộ muốn lần nữa cản trước mặt ỉm h ợ p thời điểm ỉm h ợ p sắc mặt lạch l é o tay phải b a i xuống một ngọn gió cắt từ mặt đất dâng lên đem người thủ mộ đủ bay rơi xuống đất lăn lộn sau không đang động đạn mặc dù không có chết nhưng làm u ố n tại lại là trở lấy một hồi đi đại tế ti uy nghiêm há lại n g ư ơ i một tên thị vệ nho nhỏ có thể m ạ o phạm khi mọi người lần nữa đi ra cái này lòng đất tòa thành về sau mặt trời đã lặn đầy trời đầy sao chiếu sáng hạ mù nạp t r ạ lúc này hạ mù nạp t r ạ giống như một chỗ ăn thịt người q u á i thú lại giống là một cái đi lại tập t í n h lao giả, ỉm h o ặ c phức tạp nhìn trước mắt hạ mù nạp t r ạ đột nhiên q u ỷ giảm xuống đất nhỏ giọng cầu nguyện nói trong miệng mặc niệm lấy đám người nghe không hiểu đảo văn sau một lát đứng dậy tay phải vung lên nơi xa đột nhân dân lên một trận bao cát đầy trời cắt vàng hương phía hạ mù nạp trà xoay nhanh chỉ chốc lát trước mắt hạ mù nạp trạ đã là một chỗ cắt vàng bằng thẳng một mảnh không còn có hạ mù nạp trạ b ù i về với bụi đất về với đất không muốn thương cảm ìm h ó t về sau ngươi liền theo ta hôn đi tuyết miêu chập trừ đứng tại ìm h ó t vỗ v ỗ lên bả vai hắn đầu chọc một bộ ta là đại tỷ biểu lộ nói ìm h ó t c ư ờ i khổ một tiếng y nguyên cung kính nói ra vâng điện hạ về sau ta liền theo n g ư ờ i hôn nhìn thấy sự tình đã giải quyết lý hành đối với n ụ p bọn người phân p h ó nói n ụ p tí rô tuyết miêu ba người các ngươi cùng ìm hấp đã đào móc đón lấy bên trong kịch bản ta rất chờ mong chuyện kế tiếp làm xong về sau tiến đến hoa hạ tim ta Ba m ặ hiện hiện. thời n g gian lần nữa chậm rãi trôi qua lý hành tọa trấn kinh đô trong hoàng cung tu luyện rất ít ra ngoài tất cả một ít sự vật đều là từ trương địch cùng phúc bá đến xử lý chính xác tới nói là từ phúc bá thông kê toàn bộ hoa hạ cảnh nội cho nên hết thẻ sự vật sau đó trải qua phân tích xử lý ra kết luận về sau diễn toán ra hợp lý nhất hữu hiệu, hiệu nhất chính sách sự tình phía sau chính là để trương địch cái này đại tổng quản đến xử lý quốc dân sinh hoạt trình độ rõ ràng đề cao tổng hợp quốc lực một là cấp tốc lên cao bất quá gần nhất phát sinh một kiện để lý hành khó chịu sự tình có chút tiến bộ nhân sĩ bất mãn lý hành x ư n g đế xoắn suýt đảng cách mạng người trắng t r ậ n nhất lên chiến tranh bất quá rất nhanh liền bị c h ấ n áp không nói lý hành vàng quân đội chỗ cường đại chính là những cái k i a tiên tiến vũ khí cũng làm cho bọn hắn q u ỷ hoa hạ bách tính là trên thế giới nhất cần cù cũng thế thành thật nhất bách tính chỉ cần có thể để bọn hắn bên trên hạnh phúc sinh hoạt bọn hắn liền sẽ yên lặng sinh hoạt tại lý hành còn chưa tới trước khi đến toàn bộ hoa hạ đại điệu như là luyện ngục mỗi ngày ăn không đủ no mà không đủ ấm trôi d ạ t khắp nơi chịu đủ chiến loạn nỗi khổ lúc nào cũng có thể chết đi mà lý hành đến để bọn hắn có phòng ở có trông t r ọ n kiếm tiền con của mình có thể đi đi học lao nhân cũng có người phụng dưỡng tương đối một năm trước hiện tại chính là một cái thiên đường bọn hắn có lý do gì không ủng hộ lý hành thống trị những cái được gọi là tiến bộ nhân sĩ ở chỗ bọn hắn giảng giải cái gì là bình đẳng dân chủ thời điểm trực tiếp bị bọn hắn giúp đưa đến trong nha môn đi lý hành mỗi ngày chỉ là trong hoàng cung bế quan tu luyện mà toàn bộ hoa hạ lại là một ngày tạm biến trương địch cùng phúc bá cùng một chỗ trắng trợn phát triển công nghiệp nông nghiệp giáo dục nghiệp quân công nghiệp v v mà lại lúc này thế giới đang đứng ở đại chiến thế giới lần hai b ộ phát kỳ trương địch đại lượng mời phương tây các quốc gia nhà khoa học gia nhập có hoa hạ cái này hòa bình lại yên ổn hoàn cảnh mời kia là một mời một cái chuẩn sau đó có phúc bá không có việc di liên lấy ra một cái kỹ thuật để bọn hắn phá giải vẹn vẹn thời gian năm năm toàn bộ hoa hạ lần nữa sừng sững với thế giới đỉnh năm đó thanh chính phủ ký kết nhục nước mất chủ quyền hiệp ước bị toàn bộ phủ định mà lại tất cả bồi thường gấp mười h o à lại cái gì ngươi nói không muốn h o à lại vậy thì tốt ngày thứ hai hàng không mẫu hạm trực tiếp lái đến gia tộc của bọn họ miệng đại chiến thế giới thứ nhất vũ khí là súng trường lần thứ hai thế gia đại chiến chủ chiến vũ khí thì là máy bay cùng xe tăng nhưng là hiện tại hoa hạ tại phúc bá cái này bờ ug trước mặt trực tiếp chính là hàng không mẫu hạm hoa hạ ngươi cảm động không cảm động phương tây cường quốc không dám động không dám động liền tranh thủ thời gian lấy tới cho ta thế là trên cơ bản phương tây các nước đều bị tìm t ắ t quá đương nhiên thảm nhất vẫn là bên cạnh cái kia tiểu quốc gia hàng không mẫu hạm thành vây quanh tư thế toàn bộ phương vị không góc chết oanh tạc chính là đầu hàng cũng không được chỉ vì vì báo năm đó giáp ngọ hải chiến thủ một trận chiến tranh xuống tới quốc lực trực tiếp suy yếu ba mươi năm lần yếu sợ mạnh tính cách lần nữa để bọn hắn trở thành trung thành nhất nhà chó vững vàng thủ hộ lấy cửa lớn đại chiến thế giới lần hai lý hành hạ lệnh bắt đầu quét ngang thế giới quốc gia khác bắt đầu liên hợp liền như là tần vương quy én ngang trên trời dưới đất địa c ầ u lại không tới đối đầu kháng chi lực toàn bộ châu á bị đặt vào quốc thổ bên trong xung quanh tiểu quốc hiện tại cũng là tỉnh về phần cái k h á c lục địa bởi vì khoảng cách cùng nhân chủng nguyên nhân nhất thời không cách nào tiếp nhận bất quá cũng là tương đương với thuộc địa tồn tại, tại cái thứ bảy năm thời điểm điệu, đi rô, đáng ản người đối với ngồi cao tại vương tọa phía trên lý hành không mình hành lễ ngay cả ho cổn mẹo mấy người cũng là cùng cung kính kính không dám có bất kỳ lỗ mãng những năm này phương đông thần châu đại địa trong truyền thuyết hoa hạ tri quốc để bọn hắn thấy được cái gì là cường đại lấy sức một mình đối kháng toàn thế giới hơn nữa còn thắng nếu như là trật vật thắng còn chưa tính mấu chốt là treo lên á n h không có một tia sức phản kháng treo lên á n h chiến hậu các loại bồi thường chương c đất, ủ q u bốn trăm hai mươi bảy yết kiến o cồn mẹo bọn người dị thường cung kính liền sợ chọc giận vị hoàng đế bệ hạ này mà lại tại biết bọn hắn là đến đây i ế t kiến lý hành thời điểm bọn hắn chỗ quốc gia người lãnh đạo càng là đối với bọn hắn nhiều lần yêu cầu phải chú ý cung kính lý hành lướt qua bọn hắn nhìn về phía thân hình cao lớn thân mang đơn giản lộ ra nửa cái cơ ngực ỉm hoặc ở bên cạnh hắn còn đứng lấy diễm lệ á n su nam ù n ỉm hoặc trên người trang bị càng là đưa tới lý hành hứng thú phía sau lưng có một cái hoàng kim quần trượng tay phải trên cổ tay mang theo một cái hoàng kim chế tạo viết bọ cạp hình dạng vòng tay không cần nhìn cái này hai kiện hẳn là bộ hai trong phim ảnh xuất hiện hai kiện trang bị quần trượng là thẩm phán chi mô có thể biến thành một thanh bén nhọn trừng mô thuộc về ma pháp vũ khí. ngẫm lại chính là ỉm hấp loại nhân vật mạnh mẽ này đều có thể bị đâm chết liền có thể nghĩ mà biết v ề phần cái kia lớn có chút quá phận bọ cạp hình dạng vòng tay thì là năm đó hạt tử vương trang bị một cái có thể triệu hồi ra ạ nụ bị quân đội cường đại vũ khí ỉm hấp xem ra ngươi đã tìm tới ngươi tình cảm chân thành lý hành nhẹ nói mặc dù thanh em không cao nhưng là tại cái này uy nghiêm trong hoàn g cung đối với đám người cảm thụ lại giống như thần linh để cho người ta sinh ra sợ hãi nhìn trước mắt vị này vô thượng v ư ơ n g dạ ỉm hấp lòng có cảm khái những năm này hối hả ngược xuôi để hắn đầy đủ nhận thức được thế giới này bản chất năm đó cực thịnh một thời thế bèn vương triều cũng vẹn vẹn an phận ở một góc tồn tại mà trước mắt vị này đế vương lại là một cái áp đảo toàn bộ thế giới vương giả loại người này không phải do chính mình không kính sợ im hấp tiến lên một bước mang theo ản s u nạ mùn không mình hành lê nói đúng vậy gần nhất bệ hạ tại ngài chỉ dẫn dưới ta đã muốn ăn đòn của ta tình cảm chân thành ản s u nạ mùn nói xong ánh mắt nhu hòa nhìn xem một bên khuôn mặt tinh xảo n ư tử ản xu nạ mùn cũng là mỉm cười đối với lý hành túi người trào không có chút nào luống tốt người đối ăn su nạ mùn tình nghĩa để cho ta rất là yêu thích ngàn năm thời gian để các người y nguyên yêu cái này đối phương hiện tại có thể lần nữa tiến tới cùng nhau đây là lên trời đối với các người ban ân cũng là các người chân tình đả động lên trời rất tốt lý hành nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói đối với ìm h o ặ c lý hành là thật rất thưởng thức bất luận là từ hắn thực lực bản thân bên trên hay là hắn cùng ă n su nạ mùn chỉ thấy tình cảm bên trên người này là một cái có tình có nghĩa n g ư ờ i về phần phản chủ c h u y ệ n này có vạn thú viên còn cần lo lắng những sự tình này ngươi có thể nguyện vì ta làm việc lý hành trực tiếp làm hỏi ìm hợp hai mắt tỏa sáng tranh thủ thời gian đáp ứng nói nguyện v ì bệ hạ trinh chiến thiên hạ t ố t lý hành tay phải hung hăng đập vào lòng ỉ đỡ trôi phía trên cười ha ha nói ra có n g ư ơ i ta đem như hổ thêm cánh ha ha hiện tại ta phong ngươi làm ta yêu đình tế tự nhậm chức khâm thiên giám đồng thời vì sắp khai sáng học viện pháp thuật phó viện trưởng khâm thiên giám trưởng quan sát thiên tượng suy tính tiết khí chế định lịch pháp tồn tại ỉm hoặc vốn chính là tê h bét vương t r i ề u đại tế ti mặc dù chỗ ti trưởng chỉ trích có chỗ khác biệt nhưng cũng có chỗ tương tự tại tăng thêm ỉm hoặc bản thân liền là ạ nú bị lực lượng là một cái hiếm có nhân tài chỉ là không biết nếu như đến ngoại giới c thần thần tại những h l thời giờ này bên trong im họp nghiên cứu cẩn thận qua liên quan tới phương đông một chút tri thức đối với khâm thiên giảm cái ngành này cũng coi là có hiểu biết mà lại lý hành còn hứa hẹn để hắn làm học viện pháp thuật phó viện trưởng cái chức này quyền không thể bảo là không lớn tín nhiệm không thể bảo là không cao không nói im họp chính là một bên ăn su nạ mùn cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ lôi kéo ìm hợt cánh tay để nhanh chóng tạ ơn ìm hợt nhu hòa nhìn thoáng qua bên người mỹ nhân lần nữa tiến lên một bước lần này là q u ỳ dạp xuống đất cao thâm la hét nói đa tạ bệ hạ thần tham kiến bệ hạ trong tầm hiểu biết của ìm hợt thần là làm thần tự hướng hoàng đế biểu thị thần phục ý tứ thế là hiện học hiện dùng tự xưng là thần ha ha tức lý hành nhìn xem q u ỳ dạp xuống đất ìm hợt cười ha ha một tiếng ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ vui thích đi vào phương này viễn giới nhân vật xem như hoàn thành một phần ba lý hành tay phải vung lên một cái màu vàng cánh cửa vàng nóng nhìn dị thường hoa lệ cùng cao quý duy nhất làm cho lòng người sinh khó chịu chính là kia đến từ sâu trong linh hồn bất an đối với như thế môn hộ ỉm hợp con ngươi bỗng nhiên co dù lại bất quá cũng không có làm ra cái khác cử động lúc trở lại lần nữa tuyết miêu chập trừ đã đem liên quan tới cánh cửa vàng nóng sự t ì n h giảng thật quá chỉ có đi vào cửa hộ bên trong nhân tài là chân chính người một nhà dù tuyết nữ lời nói tới nói cái này chính là chân thành c h i môn một bên ă n su nạ mùn ánh mắt hoảng s ợ nhìn trước mắt qua môn dưới thân thể ý thức trốn đến ỉm hợp sau lưng ỉm hợp tay phải ôm h n su nạ mùn cánh tay nắm thật chặt cho nàng điểm, điểm ăn sau đó kiên định cất bước hướng phía quan g môn đi đến lý hành ánh mắt bên trong lộ ra hài lòng thần sắc ỉm hợp không hổ là một nước tế tự nếu như không phải là bởi vì vi tình sở khốn chắc chắn là một phương vô thượng cường giả nếu là tại thế giới hiện thật càng là có chút bốc cháy thần hỏa phong thần khả năng bất quá bây giờ có trợ giúp của mình ngày sau chắc chắn phong thần nhìn xem thân ảnh đã biến mất ỉm hợp vợ chồng hai người lý hành ánh mắt chuyển hướng một phương hướng khác o cồn mẹo cùng n v i lìn mọi người năm năm thời gian màn trời chiếu đất để bọn hắn mấy người thành thục không t biến thành càng thêm có nghị lực cũng càng thêm tự tin các ngươi hoàn thành ta giao cho các ngươi chỉ cần ta có đều có thể nói ra lý hành thời mở c ư ờ i nói o cồn mẹo bọn người liếc mắt nhìn nhau làm dẫn đầu o cồn mẹo tiến về phía trước một b ư ớ c không người nói tôn kính hoàng đế bệ hạ khảo cổ là nghề nghiệp của chúng ta cũng là giấc m ộ n g của chúng ta mà lại những thời giờ này nếu như không có lực cùng tí rỗ mấy vị đại nhân trợ giúp chúng ta căn bản không có khả năng đi áp dụng giấc m ộ n g của mình chúng ta hoàn thành ngài giao cho chúng ta nhiệm vụ đồng thời cũng thực hiện giấc m ộ n g của chúng ta đây là một cái cùng có lợi hành vi ngài không cần cho chúng ta ban thưởng o cồn ẹ o lời nói để trong đại điện trước mắt mọi người sáng lên không tự chủ được nhẹ gật đầu đây là một cái rất thức thời vụ người đã gả cho họ cồn mèo hệ l ì n cũng là mặt mũi tràn đầy tự hào nhìn xem trượng phu của mình duy nhất khó chịu chính là rồ nạt hạn có thể có được toàn bộ địa cầu quyền thế lớn nhất người ban thưởng là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự t ì n h nhưng lại bị trước mắt tên đáng chết này cự tuyệt quyết tuyệt ta nếu như muốn tiền như vậy hoàng đế b ệ hạ tùy tiện lộ ra một chút đều để cuộc đời của mình không đang vì tiền b u ô n ba chương bốn trăm hai mươi tám phản đ ị c h c h i nữ ha ha chấm chính là một nước tri chủ miệng ngậm tiên hiến miệng vàng lợi ngọc há có thể để vì chấm người làm việc một lòng nói đi muốn cái gì ban thưởng lý hành cười ha ha nói lý hành lời nói có chút nửa văn ôn o cồn mẹo mấy người cũng là nghe được vân đến sương mù đi bất quá một câu cuối cùng muốn cái gì ban thưởng lại là nghe hiểu o cồn mẹo mặc kệ một bên không ngừng nháy mắt r ồ i nạt hạn suy tư một lát nói ra còn xin hoàng đế bệ hạ có thể làm cho quốc gia của ta bồi thường có thể giảm bớt một chút cái này sự kiện cũng là một cái rất có ý tứ sự tình năm đó liên quân anh p h á p hỏa thiêu viên minh viên khiến xây dựng hơn hai trăm năm viên minh viên hủy hoại chỉ trong chốc lát chuyện này lý hành một mực nhớ kỹ đâu làm bắt đầu tiến công toàn thế giới thời điểm lý hành trọng điểm chiếu cô chính là anh quốc cùng nước pháp không chỉ có cướp sạch nữ vương hoàng cung càng làm cho bọn hắn ký kết một cái càng thêm hà khắc khế ước đại lượng hoàng kim bạch ngân làm bồi thường kém chút đem toàn bộ anh quốc kinh tế phá đổ mà o cồn mèo chính là người anh vì mình tổ quốc có thể có lần ý nghĩ cũng là rất bình thường lý hành con mắt nhìn chằm chằm o cồn mèo một lát trong đại điện bầu không khí có chút t ư n g kết đối mặt lý hành vị này q u y ề n thế vô biên hoàng đế o cồn mèo đám người sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệnh cái chán đều là mồ hôi lạnh dồ nạt thạn càng là hai chân đánh bầy nếu như không phải lo lắng cho mình thất lễ lời nói đã sớm sủi lơ trên mặt đất sau một lát lý hành cười ha ha một tiếng bầu không khí vì đó bung lỏng lý hành gật đầu đáp t ố t như ngươi lời nói một hồi ngươi đi tìm chương địch chuyện này để hắn phụ trách nghe được lý hành o cồn mẹo sắc mặt của nghỉ một thanh học tập người khác quỳ dạp xuống đất lớn tiếng la h ế t nói tạ ơn hoàng đế bệ hạ ngài quang huy chắc chắn chiếu dọi thế giới edlin cùng d ỗ nạt thản cũng là cùng o cồn mẹo cùng một chỗ quỳ g i ả xuống đất thời gian lần nữa trôi qua bộ thứ nhất cùng bộ hai đã qua mà bộ ba kịch bản khai triển đã không cần o cồn mẹo vợ chồng thăm dự cho nên thời gian từ chính lý hành trường kh hết thể tất cả đều lâm vào trong bình tĩnh phương đông hoa hạ quốc lực càng thêm cường đại trở thành thế giới các quốc gia tranh nhau gia nhập quốc gia mỗi người đều đã gia nhập hoa hạ quốc tịch làm vinh tiếng hoa càng là các quốc gia phải học ngôn ngữ người hoa hành tẩu tại các nước đều là hơn người một bậc trở thành thực khách mà lý hành bọn người thì là không ngừng bế quan tu luyện có phúc bá xử lý quốc gia căn bản không cần lo lắng bất cứ chuyện gì ngoại trừ ìm h o ặ bởi vì mệnh cách nguyên nhân không cách nào tu luyện bên ngoài những người khác đang nỗ lực người tu luyện lý hành càng là thỉnh thoảng lâm vào bế quan trạng thái hạt nhỏ tại súng túc năng lượng cung ứng dưới nhanh chóng thức không nói cái khác chính là thương lan chân thủy cũng là càng ngày càng nhiều mười vạn mười một vạn một trăm một mươi tám một trăm m ư ơ i chín một mươi hai vạn thời gian cũng đang chậm rãi trôi qua bên trong nói một cái năm mươi năm đi qua địa cầu đã tiến vào hiện đại hóa thế giới khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển thậm chí đã đ ạ t đến thế giới hiện thực tình trạng dựa theo thời gian m à tính trước mắt cũng chính là tại thập niên chín mươi tác dụng còn không có tiến vào ngàn h i năm tất cả đều biết tại hoa hạ có một cái có thể trường sinh bất lao đế vương ngày hôm nay cái này đế vương rốt cục xuất quan toàn bộ đế quốc lâm vào cồn hoan bên trong tất cả mọi người đang vì bọn hắn vĩ đại hoàng đế bệ hạ ăn mừng mà lý hành đứng ở trên không bên trong nhìn xem giới chân cùng hiện đại thế giới không hai hoa hạ cũng là cảm khái và phần trong lòng cái kia tiếp nối duy nhất cũng đã biến mất như vậy thì là nên rời đi trong cơ thể hạt nhỏ đã hoàn toàn t h ứ c tỉnh mười hai vạn chín n g h n sáu trăm viên hạt nhỏ toàn bộ t h ứ c tỉnh bước kế tiếp cần làm chính là đem cái này tất cả hạt nhỏ hòa hợp một lò lần nữa hóa thành một cái chính thể lúc kia chính là tiến vào trước một cái giai đoạn thu luyện có thể dung nhập cái thứ hai thần thú tinh huyết tiến hành lần thứ hai thuế biến bất quá dung luyện thời điểm cần sức mạnh cực lớn cái này viễn giới cũng không thích hợp người tới lý hành ngồi cao tại hoàn g tọa phía trên một tiếng la hét nói sau một lát tất cả mọi người đi vào đại điện bên trong rất cung kính đứng tại đại điện bên trong chờ lý hành phân phó nip tijo tuyết miêu i m h a r t trương địch còn có những năm này tại các quốc gia vơ vét đến một chút tiềm lực không sai người b á i kiến bệ hạ bệ hạ v ậ n an ừng đứng lên đi vâng bệ hạ lý hành nhìn thoáng qua trương địch c h ấ n âm thanh hỏi trương địch long đế tình báo thu thập thế nào trương địch tiến lên một bước hành lên ó i bệ hạ sảng dị lạ vị trí đã muốn ăn đòn mở ra sảng dị lạ nếu là cũng đã tìm tới mai táng long đế mộ h u ệ n đã bị chia làm cấm khu thì thời có thể lý ấ y ra vào. Ừm, l hành hài lòng gật đầu nói làm không sai nàng này là ai trước mắt một cái diễm lệ nữ tử một mặt p h ẫ n hận nhìn xem cái này lý hành mắt hạnh bên trong bao hàm lựa giận lý hành nhìn xem quên mặt chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao phải biết lần gần đây nhất bế quan lý hành bế quan dòng g ã thời gian mười năm cảm giác đầu góc đều có chút sơ cứng hôn quân phi nữ tử đối với lý hành nổi giận mắng đồng thời trong tay hướng phía lý hành phun một bãi nước miếng lớn mật đáng chết muốn chết lý hành còn chưa lên tiếng một bên im hợp đám người sắc mặt đại biến ánh mắt bên trong đối với nữ tử đều là sắc ý nếu như không phải lúc này ngay tại đại điện bên trong đoán trường sớm đã đem nữ tử tháo thành thắng k ố i hôn quân lý hành thần sắc xứng sở sau đó ha ha cười nói chậm tới đây thế giới kết thúc ta hoa hạ trăm năm chiến loạn uy áp tư phương chinh phục mang gì, để cho ta hoa hạ con dân trở thành nhân thượng c h i nhân vì sao đến trong miệng ngươi lại là hôn quân nữ tử khinh thường cười lạnh nói h ô n q u â n ngươi chính là lại tô son chắt phấn vương triều của ngươi thịnh thế cũng không thể phủ nhận hắn là xây dựng ở vô số vô tội chết thảm sinh mệnh trí thượng ngươi tại vị thời gian một giáp làm cho cả thế giới tử thương hơn trăm triệu sinh linh hai tay của ngươi dính đầy vô tội máu tươi còn nói cái gì vương triều thịnh thế phi nữ tử nói tới tử thương sinh linh là tại a i đại chiến thế giới lần hai thời điểm hoa hạ một nước đánh nhau toàn bộ thế giới thời điểm giết chóc quốc gia khác sinh mệnh ở trong mắt l y hành chỉ cần phản kháng liền có giết chóc thẳng đến giết tới thần phục mới thôi dù sao tương đối toàn bộ thế giới tới nói hoa hạ con dân vẫn là có ít lý hành lần nữa cẩn thận nhìn thoáng qua nữ tử trước mắt bừng tỉnh đại ngộ nói ta tưởng là ai nguyên lai là người lâm tự viện t i ệ n nhân kia nữ nhi lâm phim xuất hiện một cái gai giết thủy hoàng nữ tử là tự viện cùng mình tướng quân nữ nhi cùng tự viện đồng dạng uống sàng gì lạ bên trong vĩnh sinh trí thủy một cái sống hơn hai nghìn năm lão sử nữ cuối cùng tại giết chết thủy hoàng về sau gà cho họ cổn m è o cùng evelyn nhi tử cái k i a gọi là a lét tiểu tử không cho phép ngươi nói mẫu thân của ta lâm đối với lý hành lớn tiếng giận g ữ hét hừ một cái phản nghịch con cái cũng dám ở chấm trước mặt sổ đoạn đẻ xuống lý hành hư lạnh một tiếng nói vâng hai tên thị vệ đem lâm áp đi mang đi ra ngoài chương bốn trăm hai mươi chín lăng mộ đối với tử thiện cùng minh tướng quân lý hành thực sự để không nổi hào cảm về phần cái này lâm mặc dù không thể nói cũng giống vậy chẳng ghét bất quá nữ nhân này bị m â u thân của nàng tẩy nao hơn hai nghìn năm tư tưởng đều đã sơ cứng nói chuyện đều không thoải mái chương địch sắc mặt tái nhuận quỳ dạp xuống đất run r ộ n g nói ra bậy hạ thần tội đáng chết và lần không nói cái khác lâm là hắn mang tới trong đại điện này công khai nói ra như thế đại nịch bất đạo nếu như không phải là bởi vì biết vạn thú viên đám người từ sâu trong linh hồn đối với lý hành đều là thần p h ụ còn tưởng rằng lâm lợi nói này đều là t r ư ơ n g địch giáo sư đây này không thấy được nếu im hoặc bọn người nhìn t r ư ơ n g địch ánh mắt đều không đúng sao có loại tùy thời đem hắn cắt cảm giác lý hành cũng biết đây không phải t r ư ơ n g địch bản ý tùy ý khoát tay nào nói đứng lên đi vâng b ậ y hạ t r ư ơ n g địch đứng dậy về sau tĩnh đứng ở một bên không dám có bất kỳ động tác thanh long đến ngay đây vẫn đứng lập một bên thanh long tiến lên một bước cung kính thanh âm ngươi cùng im hoặc tuyết m i ê u ba người cùng đi trong bảo khố lấy ra sảng dị lạ chi nhãn tiến đến tìm kiếm sảng dị lạ cái gọi là vị trí ta muốn các ngươi tìm tới vĩnh sinh chi suối lý hành chấn vừa nói, nói thần a ba người liếc mắt nhìn nhau, n long người nhìn cung kính ôm quyền đáp, vâng. Trương h địch. Thân liếc mắt ôm đáp, nói nói. vương bị ẹt ngang trên trời dưới đất nhìn thèm thuồng gì hùng quá thay huy kiếm quyết máy bay chư hầu tân tây lai sách đồng văn xe cùng quỹ tu trường thành hào hoàng đế thứ nào không phải lưu truyền thiên cổ đại sự để cho chúng ta đối với ngàn năm trước đó hoàng đế hồn giáp n g tác trương địch tốc độ rất nhanh đợi cho lý hành dùng cơm xong về sau xuất hành đuổi xe liền đã chuẩn bị xong làm người khác chú ý nhất vẫn là cái kia kéo xe chín đầu màu tím giao long khí thế hùng hổ bá khí dị thường để cho người ta nhìn mà phát khiếp lý hành cất bước đi hướng đuổi trong xe trương địch ngồi tại lái xe vị trí ra lệnh một tiếng tử sát giao long đ ẳ n g không mà lên hướng phía nơi xa bay đi chỉ để lại dưới thân một đám quỳ dạp xuống đất lớn tiếng cầu nguyện la hét q ố dân tử sát giao long bản thân liền có động hư kỳ tu vi tại vạn thú viên những trong năm này càng là thủ bản nguyên chi khí tới nhuần huyết mạch không ngừng tiến hóa mặc dù còn không có tiến giai đến thần thú long tộc cấp độ nhưng là tự thân tư chất lại là tăng lên mấy lần tu hành tốc độ cũng là nhanh chóng dị thường làm lao đại địch long lúc này đã là không minh sơ kỳ tu vi những người khác cũng là tu vi tiến rất xa chín người tốc độ cực nhanh vẹn vẹn chỉ có một khắc đồng hồ thời gian liền từ trong hoàng thành chạy tới thủy hoàng đế chỗ tượng binh mã vị trí vậy hạ nơi đây chính là thủy hoàng đế lăng mộ vị trí chúng ta đã đào thiếu mở ra bất quá một mực không có đi vào trương địch chỉ vào xa xa một cái trọng binh chấn giữ cửa đồng lớn cung kính thanh âm lý hành hài lòng gật đầu nói không sai không có liều lĩnh nếu như sớm mở ra kịch bản lời nói chúng ta nhóm người này đoán trường sớm đã bị đá ra huế t h giới nói xong cất bước hướng phía bên trong đi đến những người khác thì là theo sát phía sau cất bước tiến lên lăng mộ cửa lớn toàn thân từ l à m bằng đồng xanh phía trên điêu khắc thời kỳ chiến quốc đặc hưu hoa văn cửa lớn có một nửa là trôn dưới đất hai ngàn năm thời gian để bọn hắn nhìn càng thêm cổ pháp thần bí đại môn mở ra lý hành cất bước đi vào l i ế u tiến lên một bước trong tay ma trượng v u n g v ẩ y một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng ở đỉnh đầu mọi người lấp lóe chiếu sáng màu trắng ở đỉnh đầu mọi người lấp lóe chiếu sáng hoàn c ả h bụi dưới chân là to lớn bậc thang. tại hai bên hai cái to lớn thạch thú chấn áp một bên theo tia s á n g chiếu sáng toàn bộ địa cung hoàn cảnh trong mắt mọi người hiện hiện đây là t ư ợ n g binh mã trước mắt tượng đá hoặc đứng xững hoặc ngồi sổm ngược lại có nhận cầm trong tay trường thường cũng có người gánh vác cung tiễn tuấn mã chiến xa sinh động như thật làm cho lòng người bên trong tràn ngập rung động không nói những người phạm t ộ c kia chính là một nhóm người tu hành nhìn thấy cái này một màn này cũng là trong lòng chân kinh cái này thế nhưng là hai ngàn năm trước cổ nhân làm kỳ tích tại cái kia không có khoa học kỹ thuật có thể tiện lợi sử dụng xã hội liền có thể hoàn thành như thế cự vĩ đại cổ nhân vĩ đại hoa h ạ đám người thuận hành lang cất bước hướng phía bên trong đi đến mặt đất sử dụng phiến đá trải ngàn năm thời gian y nguyên bóng loáng sạch sẽ đây là một bên n g c tại dẫm lên một chỗ sàn nhà chỗ thời điểm chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên chìm xuống mấy cm mà lại bên thay chuyển đến bánh răng ken k é tâm thanh tiến đến đều là người tu hành điểm ấy thanh âm đều t h ề m cũng đều nghe được ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng ngực nhìn lại nếu bất đắc dĩ giang tay ra một bộ ta cũng rất bất đắc dĩ biểu lộ đỉnh đầu của mọi người chuyển đến từng trận âm thanh sẽ gió ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy điêu khắc thành lòng thân tên nọ từ bốn phương tám hướng, hướng phía đám người phóng tốc độ nhanh chóng để cho người ta chỉ cảm thấy hoa mắt nếu như là người bình thường đoán chừng sẽ bị bắn thành c á i sản g đi dồ thấy cảnh này về sau hừ lạnh một tiếng tay phải b a i xuống cùng nhau hỏa diễm tạo thành tâm chắn xuất hiện tại mọi người trên đỉnh đầu hỏa diễm tri thuẫn hỏa hệ ma pháp phòng ngự kỹ năng đi dồ tại thần ân đại lục chờ đợi sau một khoảng thời gian cùng một chút ma pháp sư học được kỹ năng điều trùng tiểu kỹ niệp nhìn lên bầu trời bên trong bay tới mũi tên đột nhiên biến sắc hoảng sợ la lớn cẩn thận đồng thời trong tay ma trượng vung vầy đối với bên người tượng binh mã lên pháp sư tri thủ phát động binh tướng mã tượng quăng về phía đỉnh đầu của mọi người phía trên chỉ thấy cái kêu bay đầy trời đến mũi tên tại tiếp xúc đến hỏa diễm tâm chắn về sau vốn cho rằng sẽ hóa thành cho bụi chỉ là không có nghĩ đến tại tiễn trên thân lấp lóe một đạo hồng quang mũi tên trực tiếp bắn thủng hỏa diễm chi tường hướng phía đám người vào tới sau đó bắn tại vừa vặn đến tượng binh mã trên thân vẹn vẹn thời gian một hơi thở toàn bộ tượng binh mã bị bắn thành c á i s à n g thấy cảnh này tỉ rổ sắc mặt chấp nhận toàn bộ phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh lý hành sau lưng bắt lấy một cây lọt lưới mũi tên cẩn thận liếp mắt nhìn mi tâm nhữ một cái đem nó ném đến một bên Huyết tế. mũi tên phía trên hồng quang cũng không phải là tiên hiệp thế giới hay là ma huyện thế giới thường gặp cơm chế phủ văn loại hình đồ vật mà là huyết khí lực lượng tại cổ đại địa cầu vẫn là chế độ nô lệ thời điểm tế tự chiến tranh thậm chí một chút cỡ lớn hoạt động đều sẽ giết nô lệ tù binh loại hình đến tế tự quỷ thần chính là đến xã hội hiện đại cũng sẽ dùng một chút xúc vật đến tế tự những vật này không chỉ là tàn nhẫn chế độ xã hội cũng là một loại khác loại thần dị năng lực cổ đại hoàng cung chô nung gạch ngói tại ra hầm lò thời điểm đều sẽ sử dụng giá thu xúc vật tế tự tàn nhẫn điểm sẽ sử dụng nhân mạng đến tế tự loại phương pháp này cùng loại với tu tiên thế giới huyết tế đem sinh linh toàn bộ khí huyết, linh hồn. nhưng k í toàn bộ đặt vào trong tác vào dụng, n bộ đó, có phá h ma tác dụng, nhưng là cách làm này quá mức chí quá thương thiên hợp,、tiên、hiệp thế như thậm làm là làm này tiên nếu vậy giới sẽ địa ư Nhưng a tới thiên khiển. Chính là không có thiên khiển, độ kiếp thời trùng khiển, khiển, kiếp điểm kiếp điểm. chính không cũng nạn có là là độ đ sẽ cầu chủ lưu vẫn chỉ là một cái bình thường thế giới thế tự loại chuyện này rất nhiều chỉ là lý hành quên tại thời kỳ chiến quốc vẫn là ở vào xã hội nô lệ thời kỳ cuối những thứ này mũi tên có phá ma tác dụng vẫn là rất bình thường ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết đối với cái này cao ngạo hỏa thần tướng cũng là yêu chi thâm trách chi cắt tí d ô cũng dọa đến co rụt lại đầu không dám nhìn lý hành tất cả mọi người chú ý nếu như tại cái này một cái nho nhỏ huyện giới bên trong chết coi như không đáng giá lý hành nhìn lướt qua mọi người nói vâng đám người lần này rốt cục treo lên mười hai phần cảnh giác hướng phía bên trong đi đến tại trong phim ảnh bởi vì kỹ thuật nguyên nhân chỉ hiện lộ ra toàn bộ địa cung một góc cho nên nhìn tràn đầy không phăng khoáng nhưng khi thật đến thế giới này về sau liền sẽ phát hiện toàn bộ địa cung tràng diện chi hùng vĩ làm cho lòng người âm thanh r u n động trong đó cạm bẫy càng làm cho người đau đầu không thôi dìm nước khói lựa cháy khí độc, mũi trung trung độ vâng bậy hạ lưu sa. nếu tiến g lên một bước trong tay ma trượng vương ẩy trong hư không ngưng tụ một đoàn dòng nước tiến vào kim t r o n g chậu có dòng nước sức nổi bậy ra tại kim trọng chậu kim đồng hồ một trận lắc lư về sau chỉ hướng chính mình đi trước phương hướng cái phương hướng này sao l i p nhìn một chút phương hướng về sau chuyển động bình đài về sau chỉ nghe được một thân tiếng tạch tạch về sau đám người đứng thẳng bình đài đ ỗ n g nhiên lắc lư một tiếng sau đó hạ xuống nguyên lai、like、tại cái này dưới bình đài mặt còn có một tầng địa cung đám người liếc mắt nhìn nhau l i p càng là làm tiền phong đầu tiên bay xuống sau đó đám người cũng theo bay xuống phía dưới địa cung tương đối mà nói rất nhỏ vẹn vẹn chỉ có một trăm m hai thôi bay ở trung ương nhất chính là một cái trên xa một cái thân mặc khôi giáp tượng binh mã ngồi tại cảng xe vị trí lái xe tại xe đằng sau là một cái quá tải bên trong nằm một câu sương khô vậy hạ cái này chính là doanh chính thi trương địch nhìn trước mắt một màn hỏi lý hành túi đầu nhìn thoáng qua quan tài bên trong thi cốt ánh mắt bên trong tràn đầy l ạ n h ý tay phải vung lên cùng nhau vô hình k ì n h lực đem thi cốt đánh thành cho bụi lạnh giọng nói ra một cái thân thể không c h ọ n vẹn thái d á m cũng dám hưởng thụ thủy hoàng đế quan tài bất luận ngươi làm như vậy có phải hay không bởi vì muốn bảo vệ thủy hoàng đế bùn thân cũng là đại nịch bất đạo làm xong chuyện này lý hành mới quay đầu nhìn về phía đứng tại chiến xa càng xe bên trên tượng bùn hắn nhìn chỉ là một tên lính của tôi ai có thể nghĩ đến cái này mới thật sự là tần thủy hoàng d a n chính tại tượng bùn trương khắc lấy một hàng chữ nhỏ minh văn viết như hắn tỉnh lại, chính là vâng đi r ồ i trong tay một đám lửa lấp lóe hướng phía tượng bùn ném đi mảnh ngói vỡ vụn thanh â m văng lên tại tượng bùn bên trong bao vây lấy một cái khác thân thể hai mắt nhắm nghiền toàn thân bùn tượng nhưng lại không thể tưởng tượng nổi có được một cỗ sinh mệnh chi khí lý hành tay phải một vòng cùng nhau màu bạc dòng nước xuất hiện trong tay dòng nước giống như bầu trời ngân hà lấp lóe càng hiếm thấy hơn là hắn nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh khí tức cái này chính là cái này thế giới bảo vật sinh mệnh chi thủy đến từ sảng di lạ cũng là duy nhất có thể giải trừ thủy hoàng đế nguyền rủa đồ vật bị chứa ở sảng di lạ chi nhãn bên trong chỉ có dùng thuần khiết nhất người huếp mới có thể mở ra. mà cái này thuần khiết người chính là ế l i n sàng gì là chi nhãn bị sớm mở ra sinh mệnh chi thủy bị lý hành lấy đi về phần trong đó bảo thạch chìa khóa thì bị thanh long bọn người cầm đi tìm sàng gì lạ tay phải hất lên sinh mệnh chi thủy nhỏ xuống tại thủy hoàng đế bùn trên khuôn mặt cùng nhau ngân quang hiện lên bùn thân nội bộ sinh mệnh khí tức càng thêm nồng độc ba cái hô hấp về sau tượng bùn đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra q u a n thân khí thế cũng trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ thủy hoàng đế mở hai mắt ra liếc nhìn một chút lý hành bọn người cuối cùng dừng lại tại lý hành trên thân chỉ có vương giả mới có thể hấp dẫn một cái khác vương giả các ngươi người nào thanh âm khẳ bất quá cũng không thể cởi trách nhiều hiện tại thủy hoàng đế còn đỉnh lấy một bộ bồng thân lý hành mỉm cười tiến lên một bước c h ấ n âm thanh nói ra yêu đình lý hành gặp qua tân hoàng yêu đình thủy hoàng nhữ mày vẻ mặt nghi hoặc mặc dù không biết cái này yêu đình là cái gì nhưng là đối với lý hành cũng không dám có bất kỳ khinh thường cái k i a khí thế cường đại lại không phải có thể làm bộ tân hoàng một ngủ hai ngàn năm ngoại giới cũng là thương h ả i t ă n g điển sao không theo giúp ta ra ngoài đi một chút lý hành cũng không trả lời thủy hoàng mà là mời ra ngoài đi một chút nhìn xem thế giới bên ngoài cố mong muốn vậy không dám mời mà thôi lý hành mỉm cười làm ra một cái tư thế x i n mời thủy hoàng cũng không khách khí kết kết kết kết đi xuống mỗi một bước đi lại đều sẽ kéo theo thân thể tượng bùn ở giữa ma sát cất bước đi tại chính mình trong mộ thất một cỗ kỳ lạ cảm giác dâng lên lý hành giống như cũng phát hiện điểm này trêu chọc mà hỏi thủy hoàng nhìn xem chính mình mộ thất có cảm giác gì thủy hoàng cổ quái nhìn lý hành một cái nói quả nhân mười ba tuổi kế vị liền bắt đầu tu kiến l a n g mộ cho đến quả nhân bị t ử viện tiện nhân kia hạ chú trước đó đều không có tu kiến hoàn thành câu này lặn hàm nghĩa chính là từ ta bắt đầu kế vị bắt đầu cũng đã bắt đầu tu kiến của ta lăng mộ ta làm sao có thể chưa từng gặp qua chính mình lăng mộ thật sự là ngạc nhiên l thủy hoàng nhìn xem lý hành trước mắt quân đội cũng là nhẹ gật đầu trước mắt quân đội giống như người máy mắt nhìn phía trước không nhúc nhích tí nào nhìn lá dụng biết mùa thu đến thông qua điểm này liền có thể nhìn ra trước mắt quân đội chắc chắn là loại kia nhanh như phòng từ như rừng quân lệnh hạ đạt chắc chắn dũng cảm tiến tới cường quân nơi xa vài tiếng long hống âm thanh truyền đến thủy hoàng thần sắc một thân sắc mặt nghiêm túc nhìn xem phương hướng âm thanh chuyển tới quanh thân khí thế căng cứng tùy thời có thể lấy tiến công tân hoàng không cần khẩn trương lý hành vừa cười vừa nói vừa mới dứt lời c h í n s á t giao long lôi kéo vương xa bay tới dừng s á t ở lý hành trước người thủy hoàng ánh mắt bên trong phát ra một vòng thần quang kinh ngạc nhìn trước mắt chín đầu giao long giao long ai đây chính là giao long bước kế tiếp chính là có thể hóa rồng tồn tại thủy hoàng được vinh dự tổ long nhưng là rồng thực sự lại là chưa từng đập qua chính mình sở tu luyện ngũ hành ma long quyết cũng vẹn vẹn hóa thành ứng long m ạ thôi còn c không phải h â n c hoàng í n thần h lòng, long lớn. Ta tại dị mười mười mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu, vô sỉ, sát phạt cách giữa độ cầu, quyết đoán và Mời. từ sát dao l o n g con mắt hung tận t r ừ n g mắt thủy hoàng ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ sắc khí có thể vì lý hành kéo xe là phúc phần của bọn hắn nhưng là lành nghề đổi qua có những người khác ngồi nói chính là không được ngươi là thân phận gì là cái nào c ộ n hành dám để lão tử đến cấp ngươi kéo xe bất quá thấy là bệ hạ của mình tự mình mời chín đầu giao long cũng chỉ là d ư ơ n g mắt nhìn trong miệng không dám nói gì thủy hoàng cũng đem một màn trước mắt nhìn ở trong mắt đối với lý hành k i ề n c kỵ lần nữa tăng lên một tầng chín tiếng long hống chuyển đến sau đó hai người bay lên không t r u n g đứng tại không t r u n g túi đầu ngẩng đầu thế gian ngươi mới có thể càng thêm hiểu rõ thế giới này lòng dạ mới có thể càng thêm k h o n g đạt khổng tử đã từng nói trèo lên thái sơn mà thiên hạ nhỏ hiện tại quả nhân bay về phía bầu trời thế gian vạn vật đều tại quả nhân dưới chân ha ha thủy hoàng bá khi nói đối với thủy hoàng có chút giọng khách gát giọng chủ lời nói lý hành cũng không thèm để ý mà là quay đầu hỏi một cái khác đề tài nói nghe đồn tần hoàng đốt sách chôn người tài phải biết khổng tử thế nhưng là nho ra người sáng lập đốt sách chôn người tài cái gì đốt sách chôn người tài quả nhân khi nào đốt sách chôn người tài rồi t h ủ y hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem lý hành hỏi lý hành cũng là cau mày hỏi chẳng lẽ không đúng sao sách sử ghi chép tần hoàng đốt cháy nho ra kinh điển sau lại đem nho ra thư sinh l ử a giết nói hiệu nói vượng t h ủ y hoàng hư lạnh một tiếng giận dữ nói quả nhân giết đều là những cái kia lừa gạt quả nhân thuật sĩ về phần trong đó nho sinh đều là nhận những thứ này thuật sĩ liên lụy người tôi h quả nhân khi nào bất mãn nho môn mà lừa giết đệ tử lý hành trong nháy mắt và ngơ trong đầu chỉ có một câu quả nhiên sách sử đều là người t h ắ n g viết không thể tin hoàn toàn a được rồi có thể là ta sai lầm từ sát giao long lôi kéo đi đuổi đường cũ trở về thủy hoàng cũng đang không ngừng quan sát đến dưới chân cảnh sắc hiện đại hóa đô thị để thiên cổ nhất đế thủy hoàng bệ hạ cũng là trận mắt hốc m ồ m trứng mắt đ è n nê ống đứng vững ca ú lao vụt đoàn tàu m ạ n thiên phi vũ máy bay thủy hoàng chỉ cảm thấy hôm nay nhìn thấy hết thể để cho mình thế giới quan nhận cùng với cường đại tàn phá trở lại hoàng cung về sau lý hành cũng không có hạ lệnh tiếp đại thủy hoàng mà là để phúc bá đem thủy hoàng mang đi chuyên môn để hắn tìm hiểu một chút thế giới này lịch sử tiến trình sau đó hoàng cung liền phát sinh một kiện rất nhức cả chứng sự tình thủy hoàng chỗ phòng thỉnh thoảng sẽ buộc phát ra gầm lên giận dữ chuyển đến khi thế cường đại làm cho cả hoàng cung đều tại lay động cái gì quả nhân đế quốc hai thế mà chết đáng chết cái gì một cái thái giám bức tử quả nhân phụ tô còn d á m chỉ h i ệ u bảo ngựa đáng chết cái gì đường đường hoa hạ tự nhiên kém chút để người hồ di tộc ngũ hồ luận hòa đáng chết cái gì liên quân tám nước xâm nhập hoa hạ Cắt đất bồi thường đáng chết đáng chết n g ồ i tại vương tọa bên trên lý hành bất đắc dị móc móc lỗ thai đối với một bên thị vệ hỏi đây là lần thứ mấy rồi hồi bệ hạ đây đã là thứ ba mươi hai h ạ thị vệ không người hồi đáp đều ba mươi hai h ạ trái tim còn như thế yếu tớt dòng dã thời gian một ngày thủy hoàng đều tại phúc bá lịch sử giảng dài bên trong v ừ t qua cũng chính là phúc bá bản thể không tại cùng thủy hoàng gặp mặt chỉ là một cái lập thể hình ảnh không sợ thủy hoàng khí thế không phải sống treo vào lúc ban đêm lý hành lần nữa cùng thủy hoàng lúc gặp mặt thủy hoàng sắc mặt đều là khó chịu lại nói ngơi một cái tượng bùn thân thể đều có thể nhìn thấy khó chịu cái k i a đến đến cỡ nào khó chịu a tân hoàng thế nhưng là đã hiểu rõ xong cái này hai ngàn năm ở giữa lịch sử lý hành ngồi tại quán vỉa hè trước trong tay bưng lên một chén trà xanh nhẹ nhàng n h ấ p một miếng hỏi t h ủ y hoàng nhẹ nhàng gật gật đầu ngầm đầu nhìn chừng chừng lấy lý hành hỏi yêu hoàng vì sao muốn phóng thích quả nhân yêu hoàng là hắn đối lý hành xưng hô thời gian một ngày t h ủ y hoàng không chỉ hiểu rõ cái này hai ngàn năm lịch sử cũng biết yêu đình thế lực bao quát chính mình vị trí h u ớ i yêu đình chư thiên vạn giới vô hạn thần hệ v. v v trên cơ bản chỉ cần là có thể biết đều bị phúc bá cáo chi lý hành cũng không trả lời thùy hoàng mà là hỏi một cái khác đ ể tài nói ngươi cho là ta yêu đình như thế nào tiềm lực vô hạn t h ủ y hoàng không chút do dự trả lời vô hạn thần hệ thần linh xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới vạn thú viên thần uy vô địch đây đều là yêu đình trưởng thành căn cơ cũng là có thể trở thành một phương siêu cấp thế lực cơ sở nếu mà có được dạng này căn cơ y nguyên không làm được đến mức này lời nói trên cơ bản liền có thể mua một khối đầu hũ đâm chết được rồi nếu như ta muốn mời ngươi gia nhập yêu đình đâu lý hành hai mắt chăm chú mà nhìn xem thuỷ hoàng hỏi không khí trong nháy mắt biến thành trơ mặc đối với mình chỉ là huyện giới bên trong một cái lớn một chút bộ c h u y ệ n này phúc bá đã giảng giải rất rõ ràng nhân vật của mình chính là mặc nhiên đánh quái thăng cấp không có ngày mai không có quá khứ vĩnh hàng hóa thành trong luân hồi một viên một lần một lần không ngừng luân hồi cho đến một ngày nào đó mình bị người lãng quên như vậy chính mình liền sẽ vĩnh viễn biến mất không thấy gì nữa gia nhập vạn thú viên là lựa chọn tốt nhất mệnh cách hóa thực thoát ly phương này l ồ n giam g tung h à n h chư thiên vạn giới nhóm l ử a thần hỏa phong thần đồng thọ cùng trời đất tỏa sáng cùng nhật nguyệt nhưng lại là muốn lấy thần phục làm đại giá dạng này một cái cao ngạo thủy hoàng đế làm sa chứ không v ộ i mà trả lời ta đã phái người tiến đến sàng di là tìm kiếm sinh mệnh tri thủy còn có tử thuyền làm nhiều cũng chính là hậu thiên đến ngươi có thể lo lắng nhiều một chút lý hành khoát tay h à o nói nói xong không đợi thủy hoàng đáp lời liền đứng dậy rời đi lúc này thuyết phục là vô dụng mà lúc này ở xa vân nam biên khu thanh long ba người cũng đang không ngừng tìm kiếm sàng di lạ vị trí một người một d ò n g một mèo ba cái đi tới ở vào tuyết bên trên phía trên một chỗ chỗ chỗ miếu bên trong nhìn phong cách này chính là điển hình một chỗ mật tông chỗ miếu ngươi xác định là nơi này thanh long nhìn cái này trước mắt tiểu tự miếu nghi ngờ hỏi hẳn là đi ìm hấp cũng có chút n g h i hoặc cầm ra bên trong địa đồ lần nữa nhìn một chút nói ra trên bản đồ viết là nơi này hẳn là sẽ không phạm sai lầm tốt rồi không phải nói trông coi cửa vào chính là ba con tuyết quái sao thanh long ngươi cảm giác dưới cái kia ba con tuyết quái phải chăng ở chỗ này chẳng phải sẽ biết sao tuyết miêu chập c h ừ ngáp một cái một bộ lười biếng biểu lộ nói nói xong tại ìm hấp trên bờ vai lần nữa đổi một cái càng thêm thoải mái dễ chịu tư thế nằm thanh long lại là cái chán hiện lên một đầu thâu tuyến khó chịu hỏi thực lực chúng ta không sai bị lắm vì cái gì chính ngươi không đi tuyết miêu liếc qua thanh long nói ra nơi này có ba người nếu không chúng ta bỏ phiếu biểu quyết một chút n g ư ơ i thanh long lắng lại một chút lựa giận trong lòng nói vẫn là để ta đi loại chuyện này trên đường đã xuất hiện qua thật nhiều lần hoàn toàn chính xác chỉ có ba người ìm họp thanh long tuyết miêu nhưng là ba người này ỉ m họp xưng h ồ tuyết miêu vì điện hạ kiên quyết giữ gìn tuyết miêu lợi ích trên cơ bản liền như là theo đôi chỗ nào cần gì biểu quyết ta chương bốn trăm ba mươi hai s ả n g dị lạ bất quá lý hành thanh long cũng là lời biếng trong tay quang môn hất lên một cái toàn thân áo đ ỏ lụa mỏng diễm lệ nữ tử xuất hiện nữ tử nhìn thấy thanh long về sau làm ộ t cái vạn phúc nói tuyết yêu gặp qua thanh long đại nhân chập trừ đại nhân ỉm h u ậ t đại nhân thanh long tùy ý khoát tay h à o nói tuyết sơn này bên trong cất giấu ba con tuyết quái tìm xem bọn hắn ở đâu vâng thanh long đại nhân tuyết yêu tranh thủ thời gian đáp nói xong nhắm mắt cách làm trước mắt trong núi tuyết trống rông nhấc lên một trận phong bạo đầy trời bông tuyết bay xuống vốn là khí trời rét lạnh càng làm cho người r u lên ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian tuyết yêu mở hai mắt ra ánh mắt bên trong hiện lên một tia mừng rỡ nhanh chóng đối với thanh long nói ra thanh long đại nhân muốn ăn đòn bọn hắn tại phương tây ngoài chăm dặm một chỗ trong huy động chạy xa như vậy thanh long thấp giọng nói nói xong nhìn một chút gh nhìn cái gì vậy hai s o một người đi chập c h ừ dương lên móng nuốt nhỏ diếu võ dương n g o à i nói thanh long h ừ lạnh một tiếng thân ảnh hóa thành một đầu cự long hướng phía phương tây bay đi về phần tuyết nữ thì là được thu vào vạn thú viên bên trong sau một lát thanh long trở về trong tay dẫn theo ba cái toàn thân lông trắng tuyết quái tuyết này quái liền như là trong truyền thuyết giá nhân chỉ là càng thêm cao lớn mọc r a miệng to như chậu máu nếu là một người bình thường ở nơi này chắc chắn bị dọa đến gần chết thay vào đó bên trong ba người đều không phải là người bình thường trong đó thanh long trên thân cái tia nồng đậm lông khí càng làm cho ba con tuyết quái dọa đến sắc màu tóc g u n a lớn lên thật xấu chập trừ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ biểu lộ nhìn xem cái này bà con tuyết quái ngầm đầu đối với thanh long hỏi thế nào hỏi ra không có ừ thanh long gật đầu nói không sai chính là chỗ này cái này ba cái tuyết quái hoàn toàn chính xác chính là thủ hộ nơi này nha không có tìm nhầm liền tốt chập trừ vung tay lên đem tuyết quái thu nhập vạn thú viên bên trong ném vào tuyết nữ chỗ trong núi tuyết giao cho tuyết nữ làm bạn như vậy dạng này tới nói chỉ cần đem khối này bảo thạch đặt ở phật tháp đỉnh liền có thể muốn ăn đòn sảng gì là rồi im hóc nhìn trước mắt cái này màu vàng phật tháp nhẹ nói không sai thanh long ngẩng đầu nhìn phật đàn phía trên cái k i a nho nhỏ lô khảm nói vậy còn chờ gì nhanh a chập trừ thuốc g i n g nói thanh long bất đắc dĩ thở dài một hơi từ trong nhận chứa đổ xuất ra một viên lớn chừng quả đấng bảo thạch màu lam chân nguyên vận chuyển đem bảo thạch đưa vào phật tháp tại bảo thạch tiến vào lô khảm trong nháy mắt cùng nhau màu lam xạ tuyến từ đ ó bắn ra hướng phía xa xa núi tuyết vào tới mà tại cái khác núi tuyết phía trên cũng là cũng có đồng dạng bảo thạch đem xạ tuyến chiết xạ nhiều lần lộn vòng về sau dừng lại tại một chỗ không đáng chú ý bên trong dây núi ba người liếc mắt như nhau sau đó đằng không mà lên bay lượn mà đi chỉ chốc lát thời gian đám người liền đến x ạ tuyến chiếu x ạ địa phương nơi đây là một cái không đáng chú ý núi tuyết nhỏ nhìn chùi lùi không có bất kỳ cái gì làm cho người chỗ xung quanh rất nhiều núi tuyết đều muốn so với nó hùng vĩ trắng lệ nhìn xem một chỗ hoang vu cảnh tượng thanh long h ừ lạnh một tiếng nói h u y ế n thuật hoa、wow. ô chập chừ kêu to một tiếng cảnh tượng trước mắt giống như một chỗ vỡ vụn tầm gương sau đó một cái thâm thúy sơn động xuất hiện thanh long không hề nghĩ ngợi cất bước đi vào ỉm hộp theo sát phía sau đi bộ ước chừng nửa giờ cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng kia là một chỗ to lớn sơ cốc tại trong núi tuyết bao khoả vốn hẳn nên cũng là rét lạnh vô biên địa ngục nhưng là không nghĩ tới lại vừa vặn tương phản trước mắt sơn cốc dòng sông bóng cây xanh d â mát m thác nước phật tháp trải rộng một chỗ nhân gian tiên cảnh nổi bật linh khí nồng nặc tràn ngập trong đó tương đối thế giới bên ngoài lúc này chính là trong truyền thuyết trốn đào nguyên người nào chập trừ đột nhiên hét lớn một tiếng nói khi phản ứng đến ìm h o ặ cùng c thanh long hướng phía bên trái phương hướng bỗng nhiên v h t tay chân nguyên chi lực phun trào đem làm thì vách núi đánh nát lúc này một cái thân ảnh màu tím từ đó xuất hiện cầm trong tay một thanh trường kiếm đồng cao đâm về phía trước nhất thanh long không biết tự lượng sức mình thanh long nhìn cái này đánh tới c h ấ c n h o n g trường kiếm đồng thau cũng không có né tránh ngược lại tiến lên một bước phóng ra tay phải hiện lên l o n g c h ả o hư không bên trong nắm trường kiếm để không cách nào tổ n tiến tay trái bay xuống trong tay yêu nguyên hiện lên đem thân ảnh màu tím c h ấ n khai đến một bên cột đá phía trên thân ảnh màu tím miệng phun máu tươi chậm rãi mặt mũi tràn đầy kiên g kỵ nhìn xem thanh long lúc này mọi người mới thấy rõ thân ảnh màu tím là một cái trung niên nữ tử thân mang hoa lệ áo bào tím khoe miệng mang theo nhàn nhạ tơm á u mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem ba người im hấp nhữ mày nghi ng vì sao tới đây các ngươi lại như thế nào biết tên của ta nhìn đại nữ tử thừa nhận chính mình là tử huyền ba người liếc mắt nhìn nhau sau đó cười ha ha rốt cuộc tìm được hắn đúng rốt cuộc có thể không còn cái này chim không thể bị trong núi tuyết chờ đợi tử huyền ở chỗ này như vậy cái kia trong hồ hẳn là sinh mệnh chi thủy ị m h o p nhìn xem giống như tinh hà lóng lánh quan g huy ao nước vui vẻ nói hẳn là ta gặp qua sảng dị là chi nhãn bên trong dọn kia nước chính là cái này bộ dáng mà lại đồng dạng còn có, có nồng đậm sinh mệnh khí tức chỉ là cái này càng thêm nồng đậm thôi thanh long nhẹ gật đầu nói ai cái này nếu là thật nên tốt cái này cầm nước ít nhất có thể có thể để cho ta yên lặng phi thăng chập trừ mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói thanh long liếc qua chập trừ h ư lạnh nói đ ừ n g mơ ngộng h o huyền tại thần quốc bên trong ngươi còn muốn phi thăng ngẫm lại không được ca m a u dẫn bệ hạ đang chờ chúng ta đây chập trừ bất mãn la lớn các người rốt cuộc là ai